Vậy kết quả, trên thế giới này không có về thân nhân bất luận cái gì tin tức, này không thể không làm văn thư niệm kiếp sợ. Chính mình lúc trước lại đây sở dĩ không có đi tìm thân nhân, đầu tiên vẫn là lúc ấy vội vàng xuống nông thôn, không có thời gian đi tìm, cũng không biết quê quán ở nơi nào, chính mình từ sinh ra đến lớn lên vẫn luôn cũng chưa đi qua cái gọi là quê quán. Chờ sau lại có thời gian, văn thư niệm lại cảm thấy không cần thiết, rốt cuộc nếu tìm được rồi lại như thế nào. Chẳng lẽ nói cho bọn họ chính mình xuyên qua. Cái này niên đại người đối quỷ thần chi luận thực kính sợ, mà chính mình cũng không nghĩ quấy dày bọn họ, càng sợ hãi thay đổi bọn họ. Chính là hiện tại, ba ba cư nhiên nói thế giới này không có về nãi nãi bọn họ bất luận cái gì tin tức, văn ba là ai. Lúc trước thương nghiệp giới vai phong một cõi đại ca sấu, văn ba năng lực văn thư niệm rất là tin tưởng. Ba ba, ta muốn biết mụ mụ sự văn thư niệm nhỏ giọng nói. Tuy rằng nói nhỏ giọng, nhưng văn ba vẫn là nghe tới rồi, không khí nháy mắt lâm vào an tĩnh chỉ nghe thấy chung quanh côn trùng đều vang thanh âm liền ở văn thư niệm cho rằng văn ba vẫn là giống như trước giống nhau không mở miệng khi văn ba đột nhiên nói chuyện ngươi mụ mụ thực mỹ thật xinh đẹp giống cái tiên nữ giống nhau đột nhiên xông vào ta trong mắt ta và ngươi mụ mụ chính là tại đây con phố thượng nhận thức khi đó trong đám người ta liếc mắt một cái liền thấy nàng chính là các ngươi người trẻ tuổi nói nhất kiến trung tình ta theo đuổi mụ mụ ngươi thỉnh cầu nàng cùng ta xử đối tượng vừa mới bắt đầu mụ mụ ngươi thực mâu thuẫn ta cho rằng nàng là không thích ta Sau lại mới biết được, nàng là đơn thuần, nàng đem ta đương bạn tốt, nàng cho. Giang cùng ta xử đối tượng liền không phải bạn tốt, nàng sợ mất đi ta cái này bằng hữu. Nói văn Ba Lâm vào thật sâu hồi ức, ngẫu nhiên không tự chủ được bật cười. Sau lại ta biết góc nàng giải thích, nàng lý giải ta ý tứ, ta lúc ấy còn kinh ngạc hảo một trận, ta suy nghĩ đây là cái dạng gì gia đình, có thể dưỡng ra như vậy đơn thuần thiên chân không ám trần thế nữ nhân, sau lại được như ý nguyện, ta và ngươi mụ mụ yêu nhau, ta mang nàng về nhà. Người nãi nãi thực thích nàng, thích đến đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi, thậm chí thắng qua ta. Văn thư niệm không có đánh gãy văn ba, thậm chí hô hấp đều phóng nhẹ rất nhiều. Sau lại có ngươi, ta không ngừng một lần cùng mụ mụ ngươi nói muốn đi trong nhà nàng bái phỏng, mụ mụ ngươi đều lấy quá xa vì lấy cớ chối từ, ta nghĩ hẳn là nàng cùng người trong nhà có mâu thuẫn, cho nên không nghĩ về nhà, ta không có từ bỏ khuyên bảo ngươi mụ mụ, ta nghĩ cho dù lại đại mâu thuẫn cũng so không được huyết mạch thân tình. Ở ngươi sắp sinh ra thời điểm, mụ mụ ngươi đột nhiên nhả ra, nàng nói chờ ngươi trăng tròn chúng ta liền đi trong nhà nàng. Kết quả? Kết quả rõ ràng, bởi vì chính mình, mụ mụ rời đi. Văn ba ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt là nồng đậm tưởng niệm cùng yêu say đắm. văn thư niệm khi nào gặp qua như vậy ba ba. Ba ba văn thư niệm không biết như thế nào an ủi văn ba, yên lặng đi lên trước ôm lấy văn ba cánh tay, như nhau khi còn nhỏ giống nhau. Văn ba sửa sang lại hảo cảm xúc, quay đầu trà lau khỏe mắt trong suốt. Nhẹ nhàng vỗ khuê nữ cánh tay, ngựa khí như cũ mang theo sùng ái, được rồi được rồi, đều không khó chịu à, lâu như vậy, ba ba chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhớ tới mụ mụ ngươi, ngoan, mụ mụ ngươi xinh ngươi phía trước liền nói nàng thích nữ nhi, tên của ngươi trước hai chữ vẫn là mụ mụ ngươi lấy, sau lại niệm tự là ta cấp thêm, cũng không biết mụ mụ ngươi có thể hay không trách ta, sẽ không ba ba, mụ mụ nếu là đã biết, chỉ biết thật cao hứng thực vui vẻ. Ta thực thích tên của ta văn thư niệm ngẩng đầu nhìn phía ba ba hỏi đến, ba ba, mụ mụ là họ thư sao? Quả nhiên, văn ba khẳng định gật đầu, khuê nữ nhi, ngươi phải nhớ rõ ràng, ngươi mụ mụ có cái rất dễ êm hai tên, tiêu thư hoàn. Bàn lại thanh một, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Văn thư niệm hung hăng gật đầu, ta nhớ rõ, ba ba, ta đời này đều sẽ không quên. Cha con hai ôm trong chốc lát, văn ba buông ra khuê nữ tay, đột nhiên mở miệng, khuê nữ nhi. Thanh một thánh tăng ngươi còn nhớ rõ sao? Văn thư niệm trong lòng run lên, bất an nhìn về phía ba ba, nhớ rõ, như, như thế nào? Văn ba nhìn nơi xa ý vị thâm trường nói, ta tổng cảm thấy thanh một thánh tăng sẽ là cái đột phá khẩu, về sau gặp được hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Vốn dĩ nghe thấy nửa câu đầu văn thư niệm còn hứng thú bừng bừng, vừa nghe văn ba nửa câu sau văn thư niệm trực tiếp lục trí, huệ và hiệu sự nói, ba, phỏng trừng đời này khó, tiếp sau chúng ta nỗ nỗ lực. "Nói cái gì đâu, ngươi Văn Ba không chút khách khí ở khuê nữ trên đầu một phách, tiếp tục nói, ta không cùng ngươi nói giỡn, tiếp trước có hắn tồn tại, nơi này cũng có, hơn nữa lần trước gặp được hắn, hắn cư nhiên nhớ rõ ta, này liền thuyết minh hoặc là hắn cùng chúng ta giống nhau là xuyên qua tới, hoặc là hắn liền có thần bí thủ đoạn." Văn Tư niệm rốt cuộc nghiêm túc lên, cau mày mở miệng, "Ba, ta càng có khuynh hướng người sau, ngươi tưởng à, ta nhớ rõ ngươi trước kia cùng ta nói rồi, thay một bộ dáng căn bản là không thay đổi quá." "Ai nha," Ta thiếu chút nữa đã quên này, cha văn ba một cái kêu sợ hãi, một trưởng trụng ở chính mình chán thượng. kia bộ dáng muốn nhiều khôi hài có bao nhiêu khôi hài Văn thư niệm cố nén cười tiếp tục nói, phòng trừng hắn hành tung cha là cha không đến, chỉ có thể tùy duyên, ta tổng cảm thấy còn có thể gặp được hắn. Văn ba vội vàng nhìn về phía nhà mình quê nữ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, nói như thế nào? Một loại trực giác. Bang văn ba lại một cái tát đánh lại đây. Văn thư niệm chỉ nghĩ khóc, nói dợn muốn bị đánh, nghiêm túc lên còn muốn ai. Văn thư niệm chỉ nghĩ nói, một phần nặng trí có chút chống đỡ không được tình thương của cha, chính mình không chịu nổi a. Ai nha, ba, ngươi đừng lao đánh ta, tiểu tâm đánh tròn váng, này không phải ngươi trước kia nói sao, nói rõ vừa nói, có duyên gặp nhau sao, kia khẳng định sẽ tái kiến. Văn ba tưởng tượng cũng là, bằng không thanh một thánh tăng cũng sẽ không nói nói vậy. Văn thư niệm nhấc chân đi vào sân, một bên xem một bên cầm lấy một bên cái chổi quét tước. Văn ba cũng theo sát sau đó, trong tay cầm khăn bắt đầu lao lao mặt mạng. Cha con hai quét tước mười tới phút liền thu thập hảo, văn ba đóng lại cổng lớn sau, văn thư niệm từ trong không gian lấy ra hai giường chăn tử, hai đệm giường tử, hai bộ chăn đệm, cho chính mình cùng văn ba trải giường chiếu. Ba, tạm thời liền tạm chấp nhận mấy ngày, bên này chúng ta cũng không thường tới. Văn ba gật đầu, lúc trước mua cái này phòng ở cũng là vừa khéo, kêu đoạn thời gian vừa lúc thường xuyên kéo hóa lại đây, liền nghĩ mua cái nơi đặt chân cũng đúng, về sau có thời gian trở về tiểu trụ hai ngày cũng không tồi. Bên này không khí vẫn là thứ tốt. Chính là nhỏ điểm, phòng chỉ có hai cái. Văn ba chừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, tức giận nói, lại không phải cho ngươi mua phòng ở. Ngươi ba ta một người trụ vừa lúc, thời gian cũng không còn sớm, chạy nhanh về phòng ngủ đi. Đến lặng. Văn thư niệm về phòng cũng không ngủ, này hai ba thiên ở trên xe nhàm chán đều ngủ đi, vừa đến buổi tối ngược lại ngủ không được, đơn giản đi không gian. Trước sửa sang lại mấy ngàn cân trứng gà ra tới, chuẩn bị ngày mai kéo đi cấp lưu bình. Vì sợ trứng gà va va đập đập hỏng rồi, văn thư niệm phía trước cố ý làm phòng chấn động bố bao, đến lúc đó trực tiếp lót ở trứng gà phía dưới, tuy rằng không thể bảo đảm đều không chạm vào hư, nhưng ít ra có thể đại đại giảm bất hư hao trình độ. Thu thập hảo trứng gà văn thư niệm lại bắt đầu thu thập cá, tháng sau có hai cái ngày hội, văn thư niệm chuẩn bị lần này hợp với cá cùng nhau bán, đến lúc đó cá còn có thể vây quanh trứng gà phóng, càng sẽ không chạm vào hỏng rồi. Thu thập xong cá văn thư niệm lại bắt đầu ở thùng đường hàng kiểm kê vật tư, mấy năm nay kiếp trước chuẩn bị vật tư văn thư niệm cơ bản không bán, đặc biệt là giống gia vị hồng bạch đường còn có dê bò thịt này đó. Thịt muối thịt heo gà trứng vịt này đó chỉ cần một nhiều, văn thư niệm khiến cho văn ba kéo ra ngoài bán. Mấy năm nay văn thư niệm tài chính sớm đã thượng trăm vạn, văn thư niệm cũng không biết dùng như thế nào. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, văn ba đúng giờ gõ cửa, đánh thức ngủ say chu khuê nữ. Khuê nữ rời giường, nhanh lên đi lên. Thái Dương với mông, một phen ma chú. Văn thư niệm thành công rời giường, giơ tay nhìn thời gian ồn ào. Ba, mới bảy giờ a, còn sớm đâu. Không còn sớm, chạy nhanh mở cửa. Trong nhà không có gạo và mì, ta đi bên trong làm, làm tốt ăn cơm không sai biệt lắm nên ra cửa. Văn thư niệm chỉ có thể mặc tốt quần áo mở cửa, bất đắc dĩ lôi kéo Văn Ba tay tiến không gian. Tiến không gian Văn thư niệm trực tiếp chạy tiến phòng ngủ, tiếp tục ngủ. Văn Ba lắc lắc đầu, cất bước đi hướng phòng bếp. An được cơm sáng. Văn Ba lại đi kêu khuê nữ rời giường, thật vất vả đem khuê nữ kéo tới, Văn Ba cười hỏi, tối hôm qua vài giờ ngủ, xem ngươi như vậy liền biết lại thức đêm đi. Văn Thư Niệm một bên xoa đôi mắt một bên trả lời, tam điểm ngủ, ban ngày ngủ lâu lắm, buổi tối ngủ không được. Về sau ban ngày thiếu ngủ điểm, nhanh lên lên ăn cơm, Văn Ba nói xong liền đi ra ngoài. Văn Thư Niệm đứng dậy rửa mặt đánh răng, trở lại phòng bếp cùng Văn Ba cùng nhau ăn cơm. Văn Ba đột nhiên mở miệng hỏi, hôm nay cấp lưu binh đồ vật chuẩn bị tốt Tối hôm qua liền bị hảo, chuẩn bị 5.000 cân trứng gà cùng 5.000 cân cá. Văn ba nghĩ nghĩ đề nghị, lại chuẩn bị 5.000 cân dưa hấu đi. Này dưa hấu cũng có thể phóng thượng mấy ngày, hiện tại ăn vừa lúc. Ai, hiện tại trứng gà cũng trứng giới, cá cũng tăng tới 5 mao một cân. Kia dưa hấu đâu? Hai mao. Văn thư niệm gật gật đầu, hiện tại còn hảo. Quá mấy năm kia giá hàng mới là bay nhanh trứng đâu. Ăn cơm sáng văn ba đem xe đảo trở về, phương tiện khuê nữ phóng đồ vật. Chờ một chút ra ta đi ra ngoài nhìn xem Văn Ba cất bước đi ra ngoài, đi đến đầu hẻm khắp nơi nhìn nhìn, thấy không ai hướng tới khuê nữ làm, cái thủ thế liền đứng ở tại chỗ nhìn. Văn Thư Niệm vừa nhìn thấy Văn Ba thủ thế, vội vàng đem đồ vật thả ra, trước đem cá dưa hấu đặt ở bốn phía, lại đem cá đặt ở bốn phía, trung gian phóng trứng gà. Phóng hảo vật tư, Văn Thư Niệm hướng tới Văn Ba thét to một tiếng, tỏ vẻ chuẩn bị thỏa đáng, mới chậm gì gì xuống xe. Vỗ vỗ trên tay cho bụi, Văn Thư Niệm buồn ngủ hề hề nói, "Ba, ta liền không đi." Ngươi đi đi, ta về phòng lại mị trong chốc lát. Văn ba cười gật đầu, dặn dò khuê nữ vài câu, lái xe đi rồi. Văn thư niệm nhẹ nhàng giấu thượng đại môn, cũng không đi không gian, trực tiếp trở lại phòng đảo giường tiếp tục ngủ nướng. Đến nỗi văn ba khi nào trở về, văn thư niệm không biết, chỉ biết giữa trưa đồng hồ báo thức vang lên văn thư niệm ra cửa, liền thấy văn ba ngồi ở trong phòng khách uống trà. Ba, ta không đem trà lấy ra tới A, ngươi nơi nào tới. Văn ba rào rạt đắc ý nói, mua này phòng ở thời điểm. Thuận tiện mua chút lá trà trở về, này lá trà là bản địa trà, ngươi tới nếm thử, tư vị không tồi, vừa lúc cho ngươi tỉnh tỉnh thần. Văn ba cấp khuê nữ đổ một ly trà đặt ở một bên. Kiếp trước hơn nữa hiện tại, văn thư niệm ở văn ba đám người hôn đúc hạ, là càng ngày càng thích uống trà. Lương Hoài An Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ân, thơm quá, a, đây là trà hoa đi. Văn thư niệm không có vội vã uống, mà là cầm ở trong tay nghe. Văn Ba cười ha hả gật đầu, là trà hoa, chính là hương vị phai nhạt chút, ngày thường uống chơi không tồi, chúng ta người một nhà thật đúng là không tiến một nhà môn A, đều hãy uống trà đặc. Văn Thư Niệm uống một ngụm, sắc thật thực Văn Ba nói giống nhau, hương vị thức đạm, nhưng thật ra mùi hương rất thơm, Văn Thư Niệm rất thích, cười mở miệng, ngẫu nhiên uống uống cũng không tồi. Ba, ngươi ở nơi nào mua? Trở trở về thời điểm chúng ta cũng mua một ít trở về bái. Văn Ba nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi kia trong không gian trẻ bột mì diệp còn thiếu. Bất quá nhưng thật ra có thể cho ngươi ra ra bọn họ mang theo trở về nếm thử, là uống trà đặc không tốt, ngẫu nhiên cũng muốn uống uống thanh đạm sao. Văn thư niệm chỉ nghĩ hỏi cái này là thân ba. Thấy khuê nữ không nói lời nào, văn ba vô vô chân, cười ha hả nói, ta nhưng không có nhầm vào ngươi a. Ta biết, ta biết, ta đều hiểu, ngươi còn không phải là cảm thấy ta trong không gian cây trà lao nhiều sao. Được rồi, ngươi đem đồ vật lấy ra tới, ta đi làm cơm trưa. Buổi chiều đi ra ngoài tìm xem xem còn có hay không lá trà, nhiều mua một ít nói văn ba đứng dậy. Văn thư niệm đi theo văn ba cùng đi phòng bếp, đem ăn dùng đều cầm một ít ra tới, đang muốn động thủ bị văn ba ngăn lại, đi đi đi, phòng bếp như vậy nhiệt, đừng tiến vào xem náo nhiệt, ta một người liền thành. Văn thư niệm bất đắc dĩ bị đuổi ra phòng bếp, đành phải trở lại phòng khách chờ. Ăn cơm trưa văn ba cũng không mang theo khuê nữ, chính mình một người ra cửa. Văn thư niệm ở trong phòng đợi cũng nhằm chán. Xách theo dõi giao hướng trên đường đi. Hiện tại xê thị đã có rất nhiều gia hộ cá thể, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Đại khái đối với hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng đi, không giống mấy năm trước, dung chuyển năm tháng. Văn thư niệm tùy tiện đi vào một nhà hộ cá thể, cửa hàng mua chính là hạt dưa linh tinh, có nấu hạt dưa cùng xào hạt dưa, còn có lô hạt dưa, không thể không cảm thán, hiện tại người tư tưởng linh hoạt. Văn thư niệm mỗi dạng đều mua hai cân, còn không ít, chuẩn bị trở về cắn hạt dưa xem TV ăn. Đi dạo hai con phố, cũng chưa thấy đặc biệt tưởng mua đồ vật, đơn giản xách theo rổ chuẩn bị về nhà. Ai, này lại không cướp được dưa hấu, ta thật xa liền thấy, kia dưa hấu lại đại lại thủy linh, quăng nhìn ta liền biết hương vị không kém, đáng tiếc đáng tiếc. Cũng không phải là, hảo những người này có bên trong tin tức, buổi sáng liền đi xếp hàng, mắt thấy mau đến ta, kết quả không có. Ai, ta đại tôn tử còn ở nhà ồn ào muốn ăn dưa hấu đâu, như thế rất tốt, không mua, trở về không chừng như thế nào nháo đâu. Đi ở văn thư niệm phía trước hai vị đại thẩm đang ở không ngừng nói chuyện, văn thư niệm nhớ mày, nghĩ tới buổi sáng văn ba kéo qua đi dưa hấu, nhanh hơn tốc độ về nhà. Về đến nhà thời điểm, cha con hai vừa lúc ở cửa gặp phải. Văn ba nhìn mắt khuê nữ vác rổ, một bên vào nhà một bên hỏi, đi ra ngoài. Mua chút cái gì? Liền mua chút hạt dưa, thấy có bán, liền xưng 6 cân. 6 cân. Ngươi cũng không sợ đem người nhất cấp cắn xưng lạc, hạt dưa vẫn là muốn ăn ít một ít, thượng hỏa. Văn thư niệm lập tức nói, ta đây liền người biên uống trà một bên cắn hạt dưa. Người A văn ba lắc lắc đầu đi vào phòng khách. Văn thư niệm theo sát sau đó, ngồi ở trên ghế lập tức móc ra nấu hạt dưa, mặt khác trực tiếp thu vào trong không gian, lưu trữ từ từ ăn. Ba, ta vừa mới trở về thời điểm, nghe thấy hai cái A-Z đang nói dưa hấu, là chúng ta dưa hấu sao. Văn ba gật gật đầu, đó chính là, chắc không được vừa mới mua lá trà gặp phải hắn, hắn nói làm ta lại cho hắn kéo một xe qua đi. Vậy ngươi như thế nào hồi hắn? Ha ha, khẳng định không thể lập tức đáp ứng à, ta liền nói hỏi một chút bằng hữu, có lời nói khiến cho hắn lại nhiều kéo chút lại đây, Hậu Thiên buổi sáng ta lại cho hắn kéo một xe qua đi, chờ ta trở lại chúng ta liền xuất phát. Vừa nói về kinh đô, Văn Thư Niệm liền có chút không vui, chúng ta lúc này mới ngày đầu tiên đâu, không phải còn có hảo chút thiên sao, như thế nào Hậu Thiên liền đi trở về? Ai nói với ngươi đi trở về, tổng không thể vẫn luôn dài ở bên này đi, chúng ta nơi nơi đi dạo đi. Văn Thư Niệm lập tức tinh thần tỉnh táo, một cái kính ngợt đầu, sợ Văn Ba đổi ý. Ai nha ba ba vất vả? Không vất vả, mệnh khổ. Văn Thư Niệm Thấy khuê nữ vô ngữ, Văn Ba cười ha ha, chỉ đùa một chút sao, ai nha, sớm hiện tại thời gian còn sớm, ngươi xem là tiến không gian vẫn là nghỉ trưa trong chốc lát. Đương nhiên không thể lựa chọn ngủ, Văn Thư Niệm không chút suy nghĩ nói thẳng, đi không gian đi, nghỉ trưa ta sợ buổi tối lại ngủ không được. Cha con hai đang muốn tiến không gian, lúc này cửa phòng c� Văn thư niệm cùng văn ba lẫn nhau xem một cái, chạy tới mở cửa. Xin hỏi tìm vị nào? Văn thư niệm nhìn trước mắt vị này thanh niên nam tử, thoạt nhìn tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm đại, an mặc sạch sẽ chỉnh tề, lớn lên lịch sự văn nhã mang cái mắt kính. Thanh niên nam tử rất có lễ phép giới thiệu chính mình, ngươi hảo, ta họ lương danh hoài an, xin hỏi nơi này là văn thúc thúc ra sao? Đúng vậy, bên trong thỉnh văn thư niệm mang theo nghi hoặc thỉnh người vào nhà, đi đến trong phòng khách hướng tới văn ba nói, ba tìm ngươi nói xong chạy tới đổ nước. Ngươi là. Văn Ba nghiêm túc nhìn nhìn người này, xác định chưa thấy qua. Lương Hoài An hướng tới Văn Ba hơi hơi không lưng, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, nói vậy ngài chính là Văn Thúc Thúc Đi, kiểu ngưỡng đại danh, ta là Lương Hoài An, là phụ trách thành phố C Kinh Khu, là Lưu Binh Đại ca giới thiệu ta tới. Văn Ba lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nga ngươi chính là tiểu lưu sáng nay cùng ta để bằng hữu đi, nguyên lai like là ngươi à, mau ngồi. Văn thư niệm lúc này cũng đem trà bưng tới, đặt ở Lương Hoài An bên cạnh bàn nhỏ thượng. Lương Hoài An nghiêm túc nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, cười nói, cảm ơn. Không khách khi ân, thực sự có lễ phép, đây là văn thư niệm đối với người ấn tượng đầu tiên, hiện tại là đối có lễ phép có tố chất người, quả thực quá có hảo cảm. Lương Hoài An, tên này không tồi. Thúc thúc kêu ta Hoài An hoặc là Tiểu Lương là được. Văn Ba Tươi cười đầy mặt gật đầu, cũng đúng, ta đây đã kêu ngươi Hoài An. Ngươi hôm nay lại đây tìm ta là có chuyện gì như sao? Lương Hoài An chính chính bản thân tử nói, Thúc Thúc là cái dạng này, hôm nay mạo muội quấy dày, chủ yếu là buổi sáng ngài kéo kia một xe dưa hấu, không biết bị ai để lộ tin tức, rất nhiều người đều chạy tới điên đoạn, dẫn tới chúng ta đêm nay mua sắm dưa hấu tiêu thụ không còn, ta cùng Bình Ca thương lượng một chút, hắn nói theo như ngươi nói, ta hôm nay tới cũng cùng Bình Ca mục đích giống nhau, hy vọng Thúc Thúc đến lúc đó liên hệ người thời điểm, cũng coi như thượng ta một phần. Lương Hoài An không có loanh quanh lòng vòng, càng không có nói lời hay, mà là trực tiếp hướng Văn Ba biểu đạt chính mình thỉnh cầu, điểm này là Văn Ba cha con hai thích nhất địa phương. Văn Ba thấy nhà mình khuê nữ gật đầu, chậm gì gì nâng chung trà lên uống trà, không giấu vết đánh giá Lương Hoài An, một lát sau Văn Ba mới mở miệng, ta cùng Tiểu Lưu hợp tác rồi rất nhiều năm, ở chung cũng rất vui sướng, nói vậy lấy các ngươi quan hệ, hắn khẳng định cũng theo như ngươi nói. Văn Ba giáo nữ Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Ba tạm dừng một chút, thấy Lương Hoài An toàn bộ hành trình đặng cười, thường thường gật đầu ứng hòa, Văn Ba tiếp tục nói, ở thành phố C ta là chỉ cùng tiểu lưu hợp tác, ngươi tới tìm ta, hắn biết. Lương Hoài An như cũ cười mở miệng, Văn thúc thúc yên tâm, ta còn không đến mức không hiểu quy củ, hắn biết ta tới sự tình, bất quá hắn có nghĩ để cho ta tới, chỉ có binh ca đã biết, rốt cuộc ta cùng hắn cũng coi như là cạnh tranh quan hệ. Lương Hoài An trực tiếp đem lời nói cho Bạch, nhưng thật ra làm văn ba cùng văn thư niệm kinh ngạc một chút. Theo sau lương Hoài An tiếp tục nói, ta hôm nay là mang theo thành ý tới, mặt trên cấp chỉ tiêu sắc thật không đơn giản, ta cũng tưởng nhiều làm một ít chuẩn bị, giá cả mặt trên chỉ cần không quá trương, thúc thúc có thể tùy tiện đề. Lúc này văn thư niệm đột nhiên nhớ tới kiếp trước nghe được một câu, tùy tiện đề, dù sao có đáp ứng hay không ở ta. Văn ba tự hỏi một chút, lộ ra tươi cười, nếu Hoài An như vậy có thành ý. Lại là như thế thẳng thắn thành khẩn người, ta đây cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, lần này ta trước đáp ứng rồi, đến nỗi về sau có phải hay không trưởng kỳ hợp tác, kia còn muốn xem lúc sau chúng ta lui tới, giá cả sao, ta cũng không công phu sư tử ngoạm, so tiểu lưu giá cả nhiều một mao như thế nào. Người sao, sao có thể xử lý sự việc công bằng, một cái là hợp tác mấy năm đối tượng, một cái là vừa nhận thức đệ nhất cảm giác còn có thể người, đều công bằng đối đãi ngược lại không công bằng. Lương Hoài An nghe thấy Văn Ba nói, trên mặt tươi cười chân thành rất nhiều, có thể thấy được tới hắn thật cao hứng. Không có vấn đề, còn muốn đa tạ thúc thúc, về sau chiếu cố nhiều hơn. Văn Ba không chút nào để ý xua tay, đừng bội tạ, vừa mới cũng nói, về sau có thể hay không hợp tác tất cả tại người ta lúc sau lui tới, lần này chỉ cần dưa hấu. Chẳng lẽ còn có thể muốn mặt khác? Lương Hoài An không khỏi giật mình, đôi mắt hơi lượng nhìn về phía Văn Ba, thúc thúc còn có mặt khác hóa. Văn Ba trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Văn Thư Niệm, khuyên nữ, phía trước ngươi thúc thúc nói còn có cái gì? Văn Thư Niệm dở khóc dở cười, cái nồi này ném đến, đó là tương đương tự nhiên, đối mặt hai người trông lại tầm mắt, Văn Thư Niệm nhàn nhạt nói, giống như còn có một ít quả táo, thịt muối linh tinh. Lương Hoài An đôi mắt càng sáng, hai mắt phiếm quang nhìn về phía Văn Thư Niệm, trong lòng cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Tuy rằng Lương Hoài An ánh mắt chuyển biến thực mau, nhưng vẫn là bị Văn Ba bắt giữ tới rồi. Còn tưởng rằng tiểu tử này đối nhà mình khuê nữ coi ý tưởng, cấp văn ba sợ tới mức, chạy nhanh mở miệng, Hoài An ngươi nói như thế nào. Lương Hoài An đem ánh mắt nhìn về phía văn ba, trần trơ nói, ta đây, ta đây lại mua 2.000 cân quả táo cùng 1.000 cân thịt muối, không biết có hay không. Văn ba không giấu vết nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu, chính mình ngay sau đó gật đầu, có thể, vậy 2.000 cân quả táo, 1.000 cân thịt muối lại thêm 5.000 cân dưa hấu, không thành vấn đề đi. đúng rồi Có chuyện này Nhi đến trước cùng ngươi nhức lên, ta bằng hưu thịt muối làm món ăn hoang dã yêm, liền lợn rừng ra hiệu bảo những cái đó, ra cầm thịt muối tạm thời không có, đến ăn tết kia đoạn thời gian mới có. Thật sự, món ăn hoang dã thịt muối càng tốt ta, những cái đó của cải Nhi hậu liền yêu thích này khẩu lương hoài an như là được đến kinh hỉ giống nhau. Văn ba gật đầu, như vậy liền hảo, ta trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, miễn cho đến lúc đó khiến cho hiểu lầm, bất quá hôm nay ngày mai là không có khả năng có. Nhanh nhất cũng muốn hậu thiên mới có thể kéo qua tới. Lương Hoài An cười gật đầu, chỉ cần không phải tháng sau là được, hai ba thiên thời gian vẫn là có thể chờ. Chờ hóa vừa đến liền giao đi lên, thịt muối chỉ dùng dao 500 cân, dư lại 500 cân Lương Hoài An chuẩn bị gửi một ít về quê cho cha mẹ thân nhân, lại gửi một ít cấp vị hôn thê gia, đến lúc đó còn có thể dư lại không ít, toàn bộ cầm đi tặng người. 500 cân thịt muối là tự xuất tiền túi, có thể nói là xuất rất nhiều, bất quá so với về sau tốt kết quả cũng liền không tính cái gì. Văn Ba cùng Văn Thư Niệm nhìn Lương Hoài An ở như đi vào coi thần tiên, cho nhau liếm nhau. Chờ Lương Hoài An từ chính mình suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, thấy cha con hai nhìn chính mình cười, tức khắc có chút hơi xấu hổ. Ngượng ngùng, cho các ngươi chế cười, ta đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình, cho nên có chút thất thần. Văn Ba cùng Văn Thư Niệm vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Lương Hoài An nghĩ sự tình cũng nói xong, chính mình cũng thật sự không phải am hiểu nói chuyện với người. Đơn giản đứng dậy nói, "Văn thúc thúc, còn có vị này nữ đồng chí, ta liền không quấy rầy các ngươi." Tiêu Hành, Hoài An đi thong thả a Văn Ba cười ha hả vẫy tay. Nhìn Lương Hoài An đã đi ra ngoài, Văn Thư Niệm đang muốn nói chuyện, Văn Ba một ánh mắt lại đây, Văn Thư Niệm lại cất miệng. Nguyên lai like là vừa đi Lương Hoài An lại quay lại tới, còn vẻ mặt ngượng ngùng nói, "Cái kia thúc thúc, ngượng ngùng, lại quấy rầy các ngươi một chút, xin hỏi có hay không giấy bút, ta quên đem địa chỉ cho ngài." Văn Thư Niệm nén cười đứng dậy đi lấy giấy bút. Lương Hoài An hướng tới Văn thư niệm cảm kích cười cười, vui đầu viết xuống địa chỉ cùng điện thoại, thái độ thập phần tốt đưa cho Văn Ba, thúc thúc, đây là ta liên hệ phương thức, chờ hóa tới rồi có thể trước tiên cho ta gọi điện thoại, ta sợ vạn nhất ta ở bên ngoài, làm ngài một chuyến tay không. Lương Hoài An hảo thái độ, làm Văn Ba rất là thưởng thức, cái này niên đại người đối lập chính mình tốt, yêu tú người, có một loại thực tự nhiên tôn kính, không giống về sau, cơ hồ mỗi người mắt cao hơn đỉnh, chịu không nổi suy sụp. Văn Ba tiếp nhận tờ giấy Cẩn thận đặt ở trong túi, còn khôi hải vô vô túi gáo cười nói, phóng hảo, ngươi yên tâm đi. Thấy chính mình viết liên hệ phương thức, làm văn ba như vậy nghiêm túc đối đãi, Nói thật, Lương Hoài An trong lòng rất là xúc động, trên mặt lộ ra tươi cười, không giống mới vừa tiến vào khách khí tươi cười. Ta đây cáo tử, hai vị trầm rãi liêu, lần này không trở lại. Chờ Lương Hoài An vừa đi văn thư niệm liền nhịn không được cười, ngựa ở trên ghế không hề hình tượng cười to. Văn ba xem đến bất đắc dĩ không thôi, nhẹ nhàng vô vô cái bàn. Khuê nữ, nói bao nhiêu lần, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng, ngươi như vậy nếu là làm bên ngoài những cái đó á di thầm thầm thấy, không chừng như thế nào bố trí ngươi đâu. Văn thư niệm cười qua đi, vẻ mặt không sao cả nói, quả người khác nói như thế nào làm gì, ta không để bụng cái nhìn của người khác, ta chỉ để ý của các ngươi, ta một không giết người, nhị không buông tha, tam không phạm pháp, các nàng lại không thể đem ta bắt lại, chỉ có thể ở sau lưng nói nói. Ai, ta khuê nữ nhi a. Ngươi phải biết rằng nhân ngôn đáng sợ à, chúng ta biết ngươi là tốt, nhưng người khác không hiểu biết ngươi à, có người tin ngươi tự nhiên cũng liền có người không tin ngươi, vẫn là muốn nhiều chú ý, ngươi là không biết những người đó lại nhiều có thể nói, chết đều có thể nói sống, tiểu tâm bại hoại ngươi danh dự à. Văn ba đối chính mình cái này nữ nhi có thể nói là lời nói thâm thiết dặn dọ à, nhà mình quê nữ tính tình quá mức trắng già, liền sợ nàng nếu là trước mặt ngoại nhân này phiên tư thái. Không bao lâu đã bị người chỉ chỉ trò trò hư hao danh dự. Văn thư niệm cũng biết ba ba là vì chính mình hảo, mắt thấy ba ba có chút nóng nảy, chạy nhanh gật đầu bảo đảm. Ba, ngươi yên tâm, trước mặt ngoại nhân ta khẳng định quy quy củ củ, vừa mới cái kia lương hoài an như vậy khôi hài, ta đều chịu đựng không cười đâu, liền sợ cho ngài mất mặt, ngươi yên tâm đi, ta liền ở ngươi trước mặt như vậy. Quyết định, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lời này nói, Văn Ba đều không hảo lại tiếp tục giáo dục, chỉ có thể buông tha nàng, về sau nhật tử trường đâu có rất nhiều thời gian chậm rãi giáo dục. Bất quá quay đầu lại cẩn thận ngắm lại, nhà mình khuê nữ thật đúng là không người ở bên ngoài trước mặt thất thố quá, cái này vẫn là đáng giá khen ngợi, Văn Ba không tính toán khen ngợi khuê nữ, chủ yếu là nhà mình khuê nữ tính tình này, khen nàng hai câu nàng đều có thể trời cao. Được rồi, ngươi biết liền hảo, tùy tính là hảo, khá vậy không cần cho người ta rơi xuống đầu để câu chuyện. Về sau làm người xử sự chu toàn chút. Ta biết đến ba ba, yên tâm đi, lúc này hẳn là sẽ không có người tới đi, ta đi đem đại môn đóng lại, chúng ta đi không gian đi. Văn ba nói cái gì văn thư niệm đều gật đầu ứng hảo, biết ba ba vì chính mình hảo, đắc đắc đắc chạy ra đi đóng cửa. Đóng cửa cho kỹ trở về, cha con hai liền tiến không gian. Văn ba giơ tay nhìn thời gian, nha, này đều hai điểm. Hôm nay làm cái gì đâu? Vật tư quá nhiều, thật sự không biết trước làm cái gì hảo. Văn Ba cũng không biết nên làm cái gì, nghĩ nghị đề nghị, hôm nay lộng dưa hấu đi, hậu thiên đến kéo qua đi, thừa dịp không ở nhà ta nhiều xử lý một ít heo, miễn cho hồ về nhà người ra ra bọn họ lại ngửi được hương vị. Hành văn thư niệm thẳng đến quả lâm, bắt đầu cùng đại hoàng phối hợp trích dưa hấu. Văn Ba tắc mặc tốt trang bị, toàn bộ võ trang bắt đầu giết heo, ngần ấy năm, Văn Ba đã coi như là giết heo hộ chuyên nghiệp, tia thuần thục thủ pháp cùng đao công có thể nói nhất lưu. Cha con hai hai ngày này thời gian. Tất cả tại không gian giết heo giết heo trích trái cây trích trái cây tới rồi đáp ứng lưu binh cùng lương hoài an tặng đồ hôm nay văn ba buổi sáng 6 giờ liền đem khuê nữ đánh thức ăn cơm sáng bắt đầu hàng hóa chuyên trở ba đều phóng đi lên vẫn là một xe kéo một lần văn thư niệm đứng ở thùng xe hỏi xe hạ trông trưởng văn ba văn ba cười mở miệng đều trang thượng lười đến chạy hai lần đến lúc đó làm cho bọn họ hai cái phân văn thư niệm hiểu rõ trực tiếp đem hai người yêu cầu vật tư toàn bộ lấy ra tới. Phi thường tiêu sái nhảy xuống xe, vô vô bàn tay, thu phục Cùng không cùng ta cùng đi. Văn thư niệm như cũ lắc đầu, thật sự không nghĩ đi, giao tế loại sự tình này vẫn là giao cho ba ba đi, văn ba cũng am hiểu. Biết nhà mình khuê nữ tính tình, văn ba cũng không bắt buộc, tươi cười đẩy mặt lái xe nên ngang mà đi. Văn thư niệm thì tại trong nhà thu thập đồ vật, chờ văn ba vừa trở về liền xuất phát. Văn ba là ở 11 giờ thời điểm trở về, tiến ra môn, văn thư niệm liền hỏi đến. Như thế nào lần này đi lâu như vậy Văn Ba tiếp nhận khuê nữ truyền đạt vẻ mặt khăn Bất đắc dĩ nói Đừng nói nữa Tiểu lưu cùng Hoài An còn ở tranh đâu Này không phải vãn đã trở lại sao Tranh Văn Ba cười giải thích Hoài An không phải sau lại bỏ thêm 2.000 cân quả táo cùng 1.000 cân thịt muối sao Tiểu lưu thấy sau liền nóng nảy Một hai phải ta lại cho hắn kéo một ít qua đi Ta nói hóa tạm thời không nhanh như vậy đến Hắn liền cùng Hoài An thương lượng Tưởng phân một nửa Hoài An không đồng ý này không phải tranh đi lên sao? Văn thư niệm biết được sự tình ngọn nguồn, trực tiếp cười, hắn cũng không biết sớm một chút nói. Văn ba cười gật đầu, nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, thử nói, phỏng chừng trong chốc lát tiểu lưu muốn tới tìm chúng ta, đến lúc đó có đáp ứng hay không xem tâm tình của ngươi, ta là không sao cả. Văn thư niệm sững sốt một chút, hắn đợi lát nữa muốn tới, không phải là tới muốn hoa đi? Ba, không phải nói tốt đi địa phương khác đi dạo sao? Nếu là hắn tới lại muốn chỉ hoãn hai ngày? Đúng vậy kia làm sao bây giờ a nếu không chúng ta hiện tại liền đi. Văn Ba đối với đi nơi nào đều không sao cả, ngần ấy năm thường xuyên đi ra ngoài, không có khuê nữ như vậy hướng tới. Văn Thư Niệm trong lòng thực dối dám, đáp ứng rồi ý nghĩa chậm trễ hai ngày, chỉ có thể về kinh đô, không đáp ứng đi lại đau lòng, mấy ngàn cân đồ vật cũng muốn không ít tiền đâu. Văn Ba thật không có khuê nữ như vậy dối dám, dù sao thái độ bãi tại nơi này, có đáp ứng hay không đều xem nàng ý tứ. Suy nghĩ một hồi lâu, Văn Thư Niệm trần chờ nói, nếu không chờ hắn tới lại nói đều được ta đi nấu cơm a ngươi lại hảo hảo ngẫm lại cũng thành văn thư niệm chạy nhanh giữ chặt văn ba ta đều làm tốt làm một cái cả chua xào trứng gà còn có khổ qua xào thịt cơm cũng nấu hảo trực tiếp mang sang tới là được ai ra hôm nay khuê nữ như vậy cần mẫn a ta đây không phải có lộc ăn văn ba cười ha hả đi phòng bếp đoan đồ ăn văn thư niệm đi theo phía sau vẻ mặt bất đắc dĩ nói ngươi có thể mỗi ngày có lộc ăn khó mà làm được Ta nhưng liên tiếc làm ta bảo bối Nữ Nhi làm này đó, ngươi chỉ cần phụ trách mỗi ngày vui vui vẻ vẻ là được, nấu cơm loại này việc nặng, giao cho ba bà tới là được. Xem đi, liền biết Văn Ba sẽ nói như vậy, cho nên Văn Thư Niệm cũng không thường tự mình nấu cơm, trong nhà nam nhân, một đám đều không cho chính mình động thủ, Văn Thư Niệm tỏ vẻ như vậy kỳ thật khá tốt. Ăn cơm trưa, Văn Thư Niệm giành trước thu thập chén đũa đi rửa chén, ở phòng bếp liền nghe thấy ngoài cửa động tĩnh, trộm đạo nhìn thoáng qua, quả nhiên không ra Văn Ba sở liệu. Lưu Binh thật sự tới. Văn Thúc Thúc, giữa trưa hảo A Lưu Binh một bên vào nhà một bên cùng Văn Ba vấn an. Văn Ba cười tủm tỉm ngồi xuống, chỉ vào trên bàn nước trà nói, muốn uống chính mình đảo A, ta cũng không đem ngươi đưa người ngoài, ngươi cũng đừng ở ta nơi này khách khí. Lưu Binh gật đầu, cho chính mình đổ một ly trà thủy, một bên uống một bên đánh giá nhà ở. Văn Thúc Thúc, ngươi này phòng ở không tồi A, ta ở thành phố C nhiều năm như vậy cũng không biết còn có nơi này, ngươi lại như thế nào nghe được. Văn ba nhàn nhạt nhìn Lưu Binh liếc mắt một cái mở miệng, cũng là trùng hợp, lái xe trải qua bên này thấy, liền mua tới, như thế nào, ngươi cũng tưởng mua phòng ở. Khẳng định tưởng mua à, phòng ở nhiều một ít cũng không phải chuyện xấu, chủ yếu là trong nhà phòng ở quá nhỏ, tưởng đổi một chỗ đại điểm, về sau cưới vợ không cần tễ. Ha ha, điều này cũng đúng, nhà ngươi ta phía trước nhìn giống như liền hai cái phòng đi, cha mẹ ngươi ngươi còn có ngươi đệ đệ, là có chút không đủ trụ, thay đổi năm sáu cái phòng căn phòng lớn không sai biệt lắm. Văn Ba nói đúng là Lưu Minh trong lòng tưởng, bất quá mắt thấy đều đến nghỉ trưa thời gian, chính mình ý đồ đến còn chưa nói đâu. Bất quá y theo mấy năm nay cùng Văn Thúc Thúc hợp tác, hắn phỏng chứng đã sớm đoán được chính mình ý đồ đến. Lưu Minh cũng không vòng vo, vò, trực tiếp mở miệng, Văn Thúc Thúc, hôm nay ta tới ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, Hoài An kia tiểu tử chính là không chịu phân cho ta một ít hóa, ta cũng là không có biện pháp, thời gian ta có thể chờ, ngươi xem. Văn Ba uống một ngụm trà, nhìn mắt bên ngoài nói, Tiểu Lưu. Ta cũng bất hòa ngươi vòng vò, hóa có hay không ta hiện tại không thể xác định, đến chờ ta đi hỏi một chút mới biết được, nếu có lời nói đại khái phải đợi cái hai ba thiên tài có thể tới, nếu không có liền không có biện pháp, chỉ có thể chờ lần sau. Cái này ta cũng biết, này không phải tới thử thời vận sao, vạn nhất có đâu. Lúc này văn thư niệm tẩy hảo chén vào nhà, thấy Lưu Binh đem ánh mắt đầu lại đây, văn thư niệm chiều hắn gật gật đầu, cười nói, đã lâu không thấy à, là có chút năm không thấy. Ngươi nhưng thật ra không có gì biến hóa A Lưu Binh thấy văn thư niệm, mắt sáng rực lên. Diễn tinh văn ba. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cười ngồi ở văn ba bên người, hướng tới văn ba gật đầu. Văn ba lập tức đã hiểu, khuê nữ đây là đồng ý, bất quá hiện tại không phải nói thời điểm. Văn ba mở miệng, tiểu lưu A, như vậy đi, buổi chiều điểm ta đi gọi điện thoại hỏi một chút, nếu là có ta liền đi thông chi ngươi, thế nào? Lưu Binh cũng không tính toán lần này tới có thể được đến xác định tin tức, đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên văn ba một mở miệng, Lưu Binh liền đáp ứng, rồi, tốt, vậy phiền phái văn thúc thúc, thật sự là không nghĩ tôi bán đến nhanh như vậy, xem ra lần sau đến đem số lượng gia tăng một ít. Nói Lưu Binh đứng dậy, cười mở miệng, ta đây liền không quấy giày thúc thúc nghỉ trưa, ta ở nhà chờ thúc thúc tin tức tốt, tài kiến, tốt tốt, đi thong thả. a. Chờ Lưu Binh vừa đi, văn ba đem ánh mắt nhìn về phía khuê nữ, đồng ý. Không hối hận. Đã sớm ở phòng bếp nghĩ kỹ, văn thư niệm cũng không cái gọi là tỏ vẻ, đồng ý, không đồng ý chẳng phải là thiếu kiếm một ít, ta đau lòng. Ai ra nha, còn đau lòng, ngươi tiền còn chưa đủ nhiều a Đúng rồi, này hai lần tiền đều đặt ở trong bao, chính mình đi lấy văn ba một bên nói một bên chỉ vào góc bao. Văn thư niệm không chút nào để ý, đã biết, một lát liền thu vào đi, đúng rồi ba, trên người của ngươi còn có tiền sao? Ngươi ba ta tiền tuy rằng không có ngươi nhiều. Rốt cuộc là muốn so đại bộ phận người có tiền văn ba đắc ý nói. Văn thư niệm để sát vào văn ba, nhỏ giọng hỏi, ba, ngươi có bao nhiêu tiền A? Còn không có phản ứng lại đây văn ba, trực tiếp mở miệng, tiểu mấy văn đi. Nói xong mới hoàn hồn, lập tức che lại đầu, một bộ đề phòng cướp biểu tình nhìn quê nữ, ngươi muốn làm sao? Ta nói cho ngươi A, ngươi ba ta nghèo đâu? Phúc ha ha ha, ai nha ba ba, ta không cần ngươi tiền, ta liền tò mò. Văn ba cũng đi theo cười. Biết khuê nữ là sợ chính mình trên người không có tiền, cho nên cô ý giả bộ như vậy biểu tình, mỗi lần khuê nữ đều có thể cười đến thực vui vẻ. Được rồi, tiến vào đi, này đều một giờ rưỡi, cũng bận việc không được bao lâu, buổi chiều còn phải đi hồi tiểu lưu đâu, ngày kia cho bọn hắn kéo qua đi. Hành đi, an bài. Ba ngày thời gian, cha con hai mỗi ngày một có rảnh liền ở không gian chuẩn bị vật tư, đem lưu binh hóa đưa ra đi sau. Văn thư niệm cùng văn ba bước lên về kinh đô lộ trình, lại là ba ngày thời gian. Lý Trương Bình cùng Lý Khải Cường kết hôn còn có 2 ngày thời gian. Cha con hai là ở giữa trưa một chút thời điểm tới kinh đô, Văn Ba trực tiếp đem xe chạy đến cửa, cha con hai dẫn theo hai cái trống chân dương hành lý về nhà. "Ba, trong chốc lát ngươi bồi ta đi nhà kho giao một ít hóa đi, chờ Bình Nhi kết thành hôn ta chuẩn bị một người đi ra ngoài." Văn Ba vừa mới ngồi xuống thân mình, đang nghe thấy khuê nữ nói sau lập tức lại đứng lên, "Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn một người đi ra ngoài? Ngươi đi lạm." "Không được." không có khả năng, không cần tưởng. Trực tiếp tam không dối đến văn thư niệm trước mặt, văn thư niệm có chút bất đắc dĩ, liền biết là kết quả này, nhưng chính mình không nghĩ từ bỏ, ngay sau đó khuyên bảo văn ba. Ba ba, ta biết các ngươi đều lo lắng ta an toàn, chính là phía trước các ngươi đều không có xuất hiện thời điểm, ta chính mình một người cũng có thể a, ta lại không phải tiểu hải tử, sẽ không bị người lừa. Văn ba không giao động, một bộ tưởng đều đừng nghĩ biểu tình, đừng nói ta không đồng ý. Ngươi ra ra cùng tiểu cố cũng không có khả năng đồng ý, ngươi đừng nghĩ, hoặc là cùng ta cùng nhau, hoặc là chỗ nào đều đừng đi. Ra ra biết còn hảo, tưởng tượng đến cố Hàn giang biết sau thái độ, văn thư niệm run lên một chút, vẫn là chờ về sau tìm cơ hội rồi nói sau. Hảo đi, coi như ta chưa nói. Vừa dứt lời văn ba lập tức cười, sờ sờ khuê nữ đầu, lúc này mới ngồi xuống cười ha hả nói, lúc này mới ngon sao, trong chốc lát ta liền bồi ngươi đi giao đồ vật, lần này chuẩn bị giao cái gì đi lên. Lần này giao trứng gà, lần sau trở về giao mặt khác, trứng gà lại phóng. Kia hành đi, khi nào đi? Văn Thư Niệm nhìn thời gian, nghĩ nghĩ nói, tam điểm đi, vừa trở về nghỉ một lát, ta đi pha trà nói xong bưng chén trà phao đi ra ngoài. Khuê nữ đi rồi, Văn Ba nghiêm túc nghĩ nghĩ Khuê nữ phía trước lời nói, một người đi ra ngoài nói thật Văn Ba trong lòng thực không yên tâm, tuy rằng biết Khuê nữ không nhỏ, cũng biết Khuê nữ thông minh, nhưng chính là lo lắng, nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút ủy khuất. Khuê nữ sợ là không nghĩ cùng chính mình ra cửa, ghét bỏ chính mình, văn ba càng nghĩ càng cảm thấy không cao hứng. Cho nên chờ văn thư niệm bưng trà vào nhà thời điểm, văn ba một bộ vui vẻ biểu tình treo ở trên mặt. Văn thư niệm sửng sốt một chút, quan tâm hỏi, ba, ngươi làm sao vậy? Văn ba ai hoán nhìn khuê nữ, khuê nữ à, ngươi cùng ba nói nói, ngươi tưởng một người đi ra ngoài, có phải hay không ghét bỏ ba ba? Có phải hay không không nghĩ cùng ba ba đi ra ngoài? Ba ba làm ngươi không tự do. Hảo gia hỏa, tam Liên hỏi trực tiếp đem văn thư niệm hỏi nốc. Ba, ngươi nghĩ đến đâu đi, ta chính là nghĩ ra đi nơi nơi đi một chút, không có ghét bỏ ngươi à, ngươi tận miên màn suy nghĩ. Văn ba vẫn là thực ai hoán nhìn văn thư niệm, còn làm ra một bộ tay che ngược biểu tình, văn thư niệm thẳng hô, diễn viên a, vẫn là quốc gia cấp diễn viên a. Thật sự a, ta thân ba à, ta thật không ghét bỏ ngươi à, ta này không phải không đi sao, ta lúc ấy chính là nghĩ một người đi ra ngoài có thể nhiều nhìn xem. Tùy tiện nhiều bán một ít đồ vật, một người mục tiêu tiểu, người khác muốn tìm đều tìm không thấy. Quả thực muốn điên rồi. Văn ba lúc này mới chậm gì gì hoãn quá thần sắc, nhìn khuê nữ nhàn nhạt nói, ngươi thể, Văn thư niệm. Giết ta đi, ta ba chính là cái diễn tinh. Vẫn là ngoan ngoãn nhấp tay, ta thể, ta bảo đảm, có thể đi. Ừ, này còn kém không nhiều lắm, được rồi, nên làm gì làm gì đi. Trong chốc lát chúng ta đi ngươi nhà kho văn ba nói xong cầm lấy một bên nước trà, nhàn nhạt uống. Phảng phất vừa mới ủy khuất không phải chính mình. Văn Ba một phát lời nói, Văn Thư Niệm hai lời chưa nói xoay người liền chạy. Quả thực quá dọa người, cảm giác giống kiếp trước chính mình nào đó hồ bằng cầu hữu, bị phụ lòng nam nhân lừa gạt chính là cái dạng này. Văn Thư Niệm trở lại phòng trực tiếp khóa cửa, vỗ vô ngực, khít sâu một hơi tiến không gian, thu thập trong chốc lát muốn lôi đi trứng gà. Văn Thư Niệm liền đi rời đi đại hoàng trúng nó nhặt gà trứng bịch cùng cá, đều trực tiếp chuyển qua thùng đựng hàng bên kia phóng. Lại đi phòng bếp làm một nồi nước ô mai ra tới. Có chút tài liệu là kiếp trước liền có, có chút tài liệu là ngày thường gặp liền mua một ít trở về. Nghĩ nóng bức thời tiết, một hồi về đến nhà là có thể uống đến nước lạnh nước ô mai, nghĩ như thế nào như thế nào sảng a. Làm nước ô mai thời điểm, Văn Thư Niệm tùy tiện làm một nồi chè đậu xanh, đề phòng chúng gió giải khát, mùa hè chuẩn bị a. Làm tốt nước ô mai cùng chè đậu xanh, Văn Thư Niệm trực tiếp cầm hai cái bát to trăng lên, giữ lại liền đặt ở trong không gian tồn, tưởng uống thời điểm lấy ra đi phóng tủ lạnh đóng băng. Lại cấp ra ra bọn họ lấy chút qua đi. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, văn thư niệm trực tiếp lắc mình đi ra ngoài, bưng hai cái chén lớn đi ra cửa phòng. Nộp lên chỉ tiêu. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba đang ở phòng khách chấp mắt, nghe thấy động tĩnh trận mắt vừa thấy, nhà mình khuê nữ bưng hai cái chén lớn tiến vào. Văn ba nghi hoặc hỏi, khuê nữ nhi, ngươi đoan hai cái chén làm cái gì? Văn thư niệm đoan đến cẩn thận, trang thời điểm không cẩn thận trang nhiều Sợ sái ra tới, Tiểu Tâm đặt lên bàn mới trả lời Văn Ba hỏi chuyện. Ta bất thời giờ làm một ít chè đậu xanh cùng nước ô mai, một lát liền lấy tới đông lạnh thượng, chế chút trở về cấp tô ra ra cùng ra ra đưa chút qua đi, hiện tại bên ngoài thời tiết như vậy nhiệt, uống cái này nhất thoải mái. Văn Ba vừa nghe chạy nhanh đứng dậy, túi đầu để sắt vào hai cái chén nghe thấy một chút, trên mặt tươi cười ngăn không được, không tồi không tồi, ta đi phóng tủ lạnh, sau đó chúng ta liền xuất phát ra. Văn Ba thật cẩn thận bỏ vào tủ lạnh, xoay người mang theo khuê nữ ra cửa, đem xe chạy đến không có người địa phương, mới làm khuê nữ phong chứng gà ra tới, cha con hai lúc này mới chậm rãi lái xe đi nhà kho. Văn Thư Niệm xuống xe tả hữu nhìn nhìn, lúc này nhà kho không bao nhiêu người, thấy cách đó không xa bóng người, Văn Thư Niệm chạy nhanh lớn tiếng tiếp đón, "Trần Ca, Trần Ca, nơi này." Trần Ca chạy chậm tiến lên, thấy Văn Thư Niệm ánh mắt sáng lên, cười đến vẻ mặt sáng lạ, "Là Thư Niệm à, như thế nào lúc này lại đây?" Văn Thư Niệm chỉ chỉ ngoài cửa. Cười mở miệng, ta tới đem trứng gà giao đều ở bên ngoài đâu, nhà kho có bao nhiêu nhân thủ không? Nhanh như vậy liền mua sắm xong trứng gà lạc. Hành, người chờ à, người đều ở bên trong thừa lương đâu, ta đi vào gọi bọn hắn Trần ca nói xong chạy chậm đi vào. Văn thư niệm đi đến ngoài xe, cùng văn ba không chờ bao lâu, người liền ra tới, người nhiều lực lượng đại, trong chốc lát công phu liền đem trứng gà dọn tiến nhà kho. Trần ca, vất vả a văn thư niệm từ trong xe ôm ra một dương nước có ga. Đây là ta ba thỉnh đại gia uống. Trần ca vẻ mặt ngượng ngùng nói, đều là hẳn là, ngươi như vậy liền quá khách khí, hành ta nhận lấy, trong chốc lát bọn họ thu thập xong liền cho bọn hắn, cảm ơn A. Văn thư niệm không thèm để ý xua tay, không có việc gì, vất vả các ngươi, như vậy nhiệt thiên còn ở nhà kho thủ, chúng ta đây liền đi trước A, còn có hảo chút chỉ tiêu không hoàn thành đâu. Hành, vậy các ngươi đi thông thả A, chờ ngươi tin tức tốt Trần ca cười đến càng thêm chân thành, từ lượng tử mang theo văn thư niệm tới thời điểm. Trần Ca liền phát hiện cô nương này không riêng lớn lên đẹp, nói chuyện làm việc cũng làm người chọn không ra tật xấu, liền hái cùng người như vậy lui tới. Văn Thư Niệm cười cùng Văn Ba lên xe, thấy Văn Ba lộ tuyến không giống như là về nhà, Ba, chúng ta không trở về nhà sao? Văn Ba một bên lái xe một bên nói, vừa lúc xe khai ra tới, đi cấp ao cá đưa chút cá qua đi, ngươi cũng tùy tiện qua đi phóng một ít đi vào. Ao cá sinh ý thật tốt quá, bên kia ruộng cá không nhiều lắm. Văn Thư Niệm gật đầu, thì ra là thế. Mấy năm nay ao cá bên kia sinh ý sát thật càng ngày càng tốt, sinh hoạt trình độ cũng không giống mấy năm trước, tương lai 20 năm đều sẽ thực tốt, lúc trước cũng là xem ở điểm này mới quyết định khai ao cá, đúng rồi, trên núi cây ăn quả thế nào. Ngần ấy năm hẳn là bắt đầu bán đi. Nhắc tới cây ăn quả văn ba liền cao hứng, kia nhưng đều là chính mình liếc mắt một cái liếc mắt một cái nhìn kết quả, năm trước liền bắt đầu bán ra, đều không đủ câu cá người định đâu. Chắc không được mấy năm nay chia hoa hồng càng ngày càng nhiều ta cũng không biết trái cây ở bán, cố Hàn Giang cũng không cùng ta nói. lúc này Văn Ba khinh phiêu phiêu rơi xuống một câu, khả năng Tiểu Cố cho rằng ngươi biết đi. Văn Thư Niệm thốt, tới rồi ao cá, Văn Thư Niệm trực tiếp đem trong không gian cá bỏ vào ao cá, lại phóng tới trên xe, hai người một đường lái xe thẳng đến ao cá. đến thời điểm Lý Khải Cường chính hiện tại ao cá cửa hút thuốc, thấy Văn Thư Niệm xuống xe, Lý Khải Cường chạy nhanh tiêu diệt trong tay điên chạy hướng Văn Thư Niệm. tỷ đại, ngươi nghĩ như thế nào tới ao cá? Mấy năm nay Văn Thư Niệm cơ bản không có tới quá ao cá, đối này Lý Khải Cường tỏ vẻ nghi hoặc. Văn Thư Niệm cười mở miệng, vừa lúc ra cửa làm việc, liền đi theo ta ba cùng nhau lại đây, người như thế nào ở chỗ này a? Lập tức liền phải đương Tân Lang quan, không trở về nhà chuẩn bị chuẩn bị. Lý Khải Cường nắm tóc, có chút thẹn thùng nói, trong nhà đều chuẩn bị tốt, liền chờ làm thịt rượu, ta ở nhà đãi không được, liền tới ao cá nhìn, lý ra ra một người ta sợ hắn lo liệu không hết quá nhiều việc. Không đợi Văn Thư Niệm mở miệng, một đạo hắt ảnh xuống tới, trực tiếp ghé vào văn thư niệm trước mặt gâu gâu gâu tê, thấy hưng phấn đại chó đen, văn thư niệm ánh mắt sáng lên, vội vàng ngồi sồn xuống thân trà đạp, ai nha, yêu gà đều lớn như vậy, thật uy phong. gâu gâu gâu, văn ba cùng lý khải cường đều vẻ mặt ý cười nhìn một người một câu chơi đùa. một hồi lâu văn thư niệm mới đứng dậy, cười nói, xem ra yêu gà ở chỗ này thức ăn thực hảo a, như vậy béo. phảng phất ở kháng nghị văn thư niệm nói chính mình béo, yêu gà gâu gâu gâu tê. Cái đôi không ngừng lay động, thấy thế nào như thế nào ngốc. Lý Khải Cường cười mở miệng, cũng không phải là, Lý Gia Gia hiếm lạ vô cùng, có cái gì ăn ngon đều cho nó lưu trữ, người khác vì nó, Lý Gia Gia còn ghen đầu. Cái gì ghen A? Cương tử, ngươi cũng không nên ở ta sau lưng nói nói bậy A Lý Gia Gia bản cái mặt đi ra, đôi mắt thẳng ngơ ngác trừng mắt Lý Khải Cường. Sau lưng nói người nói bậy thực xấu hổ, điểm này hoàn mỹ thể hiện ở Lý Khải Cường trên mặt. Chỉ thấy hắn vẻ mặt xấu hổ lại có chút ngượng ngùng nói, Lý gia gia, ngại như thế nào ra tới? Hừ, không ra như thế nào biết người nói ta đâu nói Lý gia gia xoay người mặt hướng Văn thư niệm, tôi cười đầy mặt mở miệng, nha khách lít đến nha, tiểu nha đầu biết tới rồi. Văn thư niệm xác thật có 2 năm không có tới quá ao cá bên này, cho nên có chút ngượng ngùng. Lý gia gia, này không phải phía trước vội vàng đọc sách hiện tại vội vàng công tác sao? Nói nữa, ta chính là không khai ao cá mà thôi. Mỗi năm ăn Tết chúng ta không phải đều tụ sao? Lão nhân không phải tưởng ngươi sao? cũng không biết lại đây nhìn xem ta, một chút cũng không biết quan tâm quan tâm lão nhân tuy rằng ngoài miệng nói những lời này, nhưng trên mặt như cũ mang theo tươi cười. "Nào có, ta mỗi ngày đều tưởng Lý Gia Gia, Lý Gia Gia đi, chúng ta đi vào nói, ta ba kéo một xe cá tới, đến chạy nhanh bỏ vào đi, bằng không đáng chết nói văn thư niệm liền kéo Lý Gia Gia tay đi vào đi, đem bên ngoài đều giao cho văn ba cùng Lý Khải Cường." "Thật sự, mỗi ngày đều tưởng ta, không có trêu ghẹo ta." Đương nhiên là sự thật, nói nữa Ta này không phải tới xem ngươi sao, nếu không cơm chiều về nhà ăn, ta ở tủ lạnh thả nước ô mai cùng chè đậu xanh, trở về uống vừa lúc, thế nào? Biết Lý Gia Gia cùng Gia Gia giống nhau, yêu nhất rượu ngon cùng mỹ thực, quả nhiên, văn thư niệm vừa dứt lời, Lý Gia Gia đôi mắt đều sáng, liền kém không tốn văn thư niệm lập tức trở về. Hành A, chờ ngươi ba bọn họ phóng xong cá chúng ta liền trở về. Văn thư niệm cười gật đầu, yêu gà đi theo hai người phía sau chậm rãi đi tới. Thường thường ngẩng đầu xem một cái nói chuyện hai người, một màn này trong mắt mọi người xung quanh, hảo không thích ý. Đoàn sùng văn thư niệm. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Chờ văn ba phóng xong cá, Lý gia gia liền gấp không chờ nổi ngồi trên xe, thúc giục hai người chạy nhanh đi, lưu lại vẻ mặt ngốc bê Lý Khải Cường đứng ở tại chỗ. Văn ba một bên lái xe một bên hỏi, như thế nào như vậy cấp? Là có chuyện gì sao? Văn thư niệm không nói lời nào, đem ánh mắt đầu hướng Lý gia gia Lý Gia Gia cười nói, "Này không phải nha đầu cùng ta nói nàng làm nước ố mai gì đó sao? Vừa lúc có chút khát nước." Văn Ba. Tới rồi trong nhà, Văn Thư Niệm ở Lý Gia Gia vội vàng trong ánh mắt, từ tủ lạnh lấy ra ướp lạnh tốt nước ố mai cùng chè đậu xanh. "Ai ra, không tồi, không tồi, này hương vị không tồi." Nha đầu tay nghề không kém á Lý Gia Gia trực tiếp một ngụm buồn một chén, không ngừng khen ngợi Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm lại cấp Lý Gia Gia đổ một chén chè đậu xanh, cười nói, "Không phải ta không cho ngài uống nhiều a." Thứ này uống nhiều quá bụng không thoải mái, uống một chén là được, ngài nếu là thích uống, ngày mai ta lại cho người đưa đi, vừa lúc cường tử cũng có thể uống tới rồi. Có chút chưa đã thèm, vừa nghe văn thư niệm nói không thể uống nữa, lý gia gia nhìn trước mắt này chén chè đậu xanh, không dám lại một ngụm buồn, ngồi ở một bên cùng văn ba cùng nhau cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống. Văn thư niệm cười tủm tỉm nhìn mắt hai người, đi phòng bếp cầm một cái đại mâm, đổ hai chén chè đậu xanh hai chén nước ô mai, thật cẩn thận bưng lên tới. Ta đi cấp tô ra ra cùng ra ra đưa chút qua đi, giữ lại các ngươi cũng không nên trộn uống à, trễ chút cố hẳn giang trở về cũng muốn uống. Văn thư niệm vừa đi Lý ra ra liền hướng tới văn ba nói thầm, ta nói tiểu văn nột, ngươi nói ngươi này khuê nữ, sao liền như vậy khả nhân thích đâu. Một tiếng tiểu văn thiếu chút nữa không làm văn ba đem trong miệng trẻ đậu xanh phun ra tới, ho khan hai tiếng nói, Lý Thúc, ngài có thể kêu ta Minh đức. Lý ra ra uống một ngụm trẻ đậu xanh, cười gật đầu, cũng đúng, ta nói Tiểu Đức à. Thư niệm nha đầu này ngươi như thế nào giáo, như vậy hiểu chuyện, ta đều muốn làm nàng ra ra, nếu không chúng ta nhận cái thân. Khu khu văn ba đầy mặt hát tuyến, nghiêm trọng hoài nghi lý ra ra không phải muốn làm khuê nữ cản ra ra, là tương đương chính mình ba. Ngài vẫn là kêu ta tiểu văn đi, nhận thân liền không cần đi, dù sao ta khuê nữ cũng kêu ngươi lý ra ra, đều là ra ra sao. Không biết hai người kế tiếp, văn thư niệm chính bưng mâm đi vào tô ra ra trong nhà. Ra ra, tô ra ra. Ta cho các ngươi đưa thứ tốt tới. Nha, ngoan cháu gái đã về rồi, cấp Gia Gia đưa cái gì thứ tốt à? Gia Gia cất bước đi ra, thấy cháu gái bưng mâm, nện bước thật cẩn thận, Gia Gia lập tức tiến lên kết quả mâm đoan tiến phòng khách. Ngươi nha đầu này, ngươi cũng không sợ sái trên người của ngươi. Văn thư niệm lẽ lưỡi, cười hì hì nói, này không phải mới vừa ướp lạnh hảo, liền nghị cho các ngươi đưa tới sao? Tô Gia Gia ngồi ở trên sofa hỏi, nha đầu đưa cái gì thứ tốt tới? Làm một ít chè đậu xanh cùng nước ô oh mai, như vậy nhiệt tiên, uống cái này nhất sảng khoái. Nha, có thể à, lão nhân ta đều thật nhiều năm không uống qua, tới ta tới đếm thử nha đầu tay nghệ như thế nào Tô Gia Gia trực tiếp đứng dậy, bước nhanh đi đến trước bàn bưng lên một chén trực tiếp uống. Uống xong hướng tới văn thư niệm giơ ngón tay cái lên, nha đầu, có thể à, hương vị chính, cả người đều thoải mái, ha ha. Gia Gia ở một bên tức giận trừng mắt Tô Gia Gia, người này không phải vô nghĩa sao. Cũng không nhìn xem ai làm, ta cháu gái lợi hại đâu. Cũng là ta cháu gái, hắc hắc. Gia Gia nháy mắt trứng mắt, tức giận nhìn Tô Gia Gia, lão vạn, đây là ta cháu gái, ngươi muốn cháu gái chính mình đi ra ngoài tìm, đừng loạn nhận cháu gái, bằng không ta cùng ngươi cấp. Tô Gia Gia thấy Gia Gia tức giận, hướng tới văn thư niệm chớp chớp mắt, cười nói, hảo hảo hảo, ta không nhận, không nhận còn không được sao, thật là, càng ngày càng không thể nói lý. Ngươi nói ai không thể nói lý đâu. ngươi đứng Ta hôm nay một hai phải cùng ngươi hảo hảo nói nói ra ra một ngụm uống xong nước ô mai, đuổi theo Tô gia gia chạy. Văn thư niệm toàn bộ hành trình cười tủm tỉm nhìn hai vị lão nhân, giống cái lao tiểu hài giống nhau đùa giỡn. Tô gia gia, gia gia, đi về trước à, Lý gia gia ở nhà ta đâu tiếp đón một tiếng Văn thư niệm xoay người ra cửa. Một đường mang theo ý cười về đến nhà, Văn Ba cười hỏi, làm sao vậy? Như vậy cao hứng? Văn thư niệm đem sự tình ngọn nguồn nói, Lý gia gia lập tức ở một bên nói. Đừng nói ngươi Tô gia gia tưởng nhận ngươi đương cháu gái, ta sớm liền tưởng nhận. Ngươi ba không đồng ý nói còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Văn Ba. Văn Ba sờ sờ cái mũi, giả ý ho khan hai tiếng. Văn Thư Niệm cười mở miệng, có nhận biết hay không đến độ giống nhau, ta không cũng theo các ngươi gia gia đầu sao nói Văn Thư Niệm giơ tay nhìn thời gian, này đều 5 giờ rưỡi, Cố Hàn Giang như thế nào còn không trở lại. Nhanh đi, khả năng hôm nay tăng ca hẳn là mau trở lại, ta đi trước nấu cơm nói Văn Ba đứng dậy hướng phòng bếp đi. Lý Gia Gia tùy cơ đứng dậy, cười ha hả nói, nha đầu, ở chỗ này uống chè đậu xanh a, ngươi đều một ngụm còn không có uống đâu, ta cùng ngươi ba đi phòng bếp bận việc, ngươi nhưng đừng tiến vào a." Văn Thư Niệm ngoan ngoãn ứng hảo, từ tủ lạnh lấy ra chè đậu xanh đảo thượng một chén, "Đừng nói thực sự có kiếp trước kia mùi vị." Mau 6 giờ thời điểm, Cố Hàn Giang đã trở lại, xách theo Văn Thư Niệm cấp làm công văn bao, vẻ mặt tươi cười đi vào phòng khách, thấy Văn Thư Niệm ngồi ở trên ghế uống cái gì, cười mở miệng, "Khi nào trở về?" Trở về đã lâu, ngươi hôm nay như thế nào như vậy vãn về nhà a? Gần nhất rất bận sao. Nói văn thư niệm đứng dậy, cấp cố Hàn Giang đổ một chén chè đậu xanh, mau nếm thử. Ta hôm nay làm chè đậu xanh cùng nước ô mai, ướp lạnh, hiện tại uống vừa lúc. Cố Hàn Giang uống lên hai tài ăn nói trả lời, từ các ngươi chỉ tiêu xuống dưới, chúng ta liền ở vội. Ta cũng là trước hai ngày mới từ bên kia trở về, mấy ngày nay lục tục có người bắt đầu giao chỉ tiêu. Ta nghe Trần ca nói ngươi cũng giao một ít. Trần Ca đi đơn vị đi, ta buổi chiều cùng ta ba kéo một ngàn cân trứng gà đi đơn vị, còn có rau dưa cùng trái cây đang ở thu thập, chuẩn bị chờ Bình Nhi kết thành hôn chúng ta liền đi ra ngoài. Cố Hàn Giang gật gật đầu, vất vả các ngươi, ta gần nhất cũng nội, không thể cùng các ngươi đi ra ngoài. Dọc theo đường đi chú ý an toàn, đừng làm cho ta lo lắng. Văn Thư niệm vô vô độ ngực, yên tâm đi, ngươi chính là không yên tâm ta cũng muốn yên tâm ta ba à, có ta ba ở sẽ không có việc gì nhi. Văn Ba cùng Lý Gia Gia lúc này cũng bưng đồ ăn vào nhà, thấy Cố Hàn Giang tiến vào, nguyên bản cười Lý Gia Gia lập tức số mặt, "Hử, cậu người bận rộn đã về rồi. Thật vất vả a, vài tháng đều không thấy, còn nhớ rõ ta không?" Cố Hàn Giang bất đắc dĩ cười cười, "Lão sư, ngài cũng đừng giễu cả ta, này không phải gần nhất này hai tháng bận quá sao?" "Hử, ăn cơm, đi ra ngoài rửa tay." Cố Hàn Giang vội vàng lôi kéo Văn Thư Niệm đi ra ngoài, giống chạy nạn dường như. Văn Ba cười lắc lắc đầu. Ăn cơm chiều, cố hàn giang đem Lý Gia Gia đưa về ao cá, văn thư niệm cùng văn ba tắt tiến không gian. Thời gian tượng sớm, văn ba hái được một ít cổ lá trà phào thủy, một bên hưởng thụ một bên nói, hôm nay cho ngươi Gia Gia đưa nước ô mai qua đi, ngươi Gia Gia có phản ứng gì không có. Phương phương hâm mộ, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm nghĩ nghĩ lắt đầu, có chút khó hiểu hỏi, không có a, Gia Gia thật cao hứng a, còn cùng tô Gia Gia nháo đâu, làm sao vậy? Không có việc gì, cao hứng liền hảo, ngươi đệ đệ có 3 ngày chưa cho trong nhà gọi điện thoại, ta sợ ngươi ra ra lo lắng. Văn thư niệm lập tức gửi, ba, chúng ta hôm nay vừa trở về, ngươi như thế nào biết Phi Phi có 3 ngày không gọi điện thoại A? Tiểu cố ăn cơm cho ta để ra một miệng. Văn thư niệm uống một ngụm trà thủy, cười nói, có khả năng chúng ta không ở nhà thời điểm ra ra cùng Phi Phi liền thông qua điện thoại, cố hàn giang mỗi ngày đi làm hắn chỗ nào biết ta. Như vậy vừa nói là có khả năng, văn ba ngay sau đó cũng cười cũng đúng, trong nhà đánh không thông ngươi tô ra ra ra cũng có điện thoại, phi phi cũng biết. Đúng vậy, ba, bắt đầu đi, hôm nay trích dưa hấu, lại qua một thời gian dưa hấu liền vô pháp bán, trong khoảng thời gian này đem dưa hấu đều trích xong, gieo một quý trái cây đi. Đến luck, đi thôi. Cha con hai này một trích liền trích đến dạng sáng hai điểm, Văn thư niệm xoa xoa có chút toan eo, thấy Văn ba cũng ở xoa, trong mắt xoay chuyển, lôi kéo Văn ba đến ghế trên nằm xuống. Văn ba đẩy mặt nghi hoặc làm sao vậy? ai nha ngươi nằm xuống sao? ta cho ngươi xoa bóp văn thư niệm bắt đầu chậm rãi cấp văn ba massage phần eo massage xong lại bắt đầu cấp văn ba massage phần đầu thế nào? ngươi khoe nữ kỹ thuật không tồi đi văn ba vẻ mặt hưởng thụ hỏi không tồi, ngươi chừng nào thì học văn thư niệm có chút đắc ý nói cố Hàn Giang dạy ta hắn thường xuyên cho ta như vậy ấn thời gian dài liền học được văn ba có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là hướng tới khoe nữ giơ ngón tay cái lên cấp văn ba ấn mười phút tả hữu Văn thư niệm tay toàn, lúc này mới dừng lại. Ba, ngươi đêm nay ở không gian ngủ vẫn là đi ra ngoài. Văn ba đứng dậy cười nói: Ta đi ra ngoài ngủ, bằng không ngày mai ai nấu cơm a? Chờ ngươi cái này tiểu lười heo tỉnh ngủ, đều đói chết lạc. Văn thư niệm thế lưỡi, mang theo Văn ba ra không gian. Văn ba dặn dò nói: Sớm chút ngủ a, này đều mau tam điểm, bằng không ngày mai tiểu cố trở về lại muốn nói ngươi. Biết rồi, ba ba ngủ ngon Văn thư niệm quan hảo cửa phòng. Sợ chính mình ngày mai thật ngủ đến giữa trưa cũng liền không lại tiến không gian trực tiếp ở phòng ngủ. Ngày hôm sau cố Hàn Giang không có về nhà ăn cơm trưa, Văn Thư Niệm trực tiếp ngủ đến giữa trưa, Văn Ba đều đem đồ ăn bưng lên bàn mới bị đánh thức. Một bên xoa toàn trướng đôi mắt, một bên áp. Ta liền nói đi, này may mắn tiểu cố không trở về, bằng không lại nên nói ngươi. A này không phải tối hôm qua mau tam điểm mới ngủ sao? Ta nói ba à, ngươi như vậy dậy sớm tới, không thấy sao? Văn Ba cười cười nói. Ngươi không biết có một câu à, càng ngủ càng lay, ngươi a nên sớm một chút lên." Tẩy cái nước lạnh mặt lập tức liền tinh thần. Văn Thư Niệm lại đánh ngáp một cái, đối với Văn Ba nói có chút không tin, chính mình lại không phải không có dậy sớm quá, ăn no cơm lại mệt nhọc. Ăn cơm chưa, Văn Thư Niệm không có lại tiếp tục ngủ, mà là đi Trương Bình trong nhà tìm Trương Bình. Trương thúc thúc, đây là muốn ra cửa a. Nhìn nên diện đi tới Trương Ba Ba, Văn Thư Niệm cười chào hỏi. Trương Ba Ba cũng thấy Văn Thư Niệm, cười ha hả gật đầu, đứng dậy Trong nhà hồng giấy không đủ, ta đi ra ngoài mua điểm, ngươi tìm Bình Nhi sao? Bình Nhi ở nhà đâu, còn có Phương Phương kia hải tử cũng ở. Là sao, ta đây này liền đi tìm các nàng, thúc thúc tái kiến nói xong lời nói Văn Thư Niệm chạy chậm tiến chương ra. Trong phòng đang ở cùng Trần Phương Phương tay cầm tay nói chuyện chương Bình, vừa nhìn thấy Văn Thư Niệm, lập tức kích động ồn ào, à, Thư Niệm, ngươi tới rồi, mau tới đây ngồi. Văn Thư Niệm cười đi vào đi, ta vừa mới tới thời điểm gặp phải ngươi ba ba. Azi không ở nhà sao? Ta mẹ đi cường tử nhà bọn họ, nói là qua đi nói điểm sự tình, ngươi hôm nay không đi làm sao? Văn thư niệm lắc đầu, tháng này có chỉ tiêu, cho nên không có đi làm. Trương Bình lôi kéo văn thư niệm tay, vẻ mặt hâm mộ, ai, thư niệm, ngươi này công tác thật tốt, như vậy tự do. Ngươi cũng chính là nhìn tự do mà thôi, ngươi là không biết, chúng ta văn phòng đồng sự mỗi lần làm xong chỉ tiêu trở về, người đều gây một vòng lớn đâu, lại tiêu tụy lại mỏi mệt cũng liền các ngươi không làm này hành cảm thấy hảo. ai biết trương bình vừa nghe hai mắt tỏa ánh sáng. thật sự a, bọn họ đều gầy. ta đây có thể không thể chuyển đi các ngươi đơn vị đi làm a. ta này gần nhất lại béo. vừa lật hỏi chuyện, thành công làm trần phương phương cùng văn thư niệm dở khóc dở cười. văn thư niệm chỉ một chút trương bình cái chán. ngươi đương chợ bán thức ăn mua đồ ăn a, dùng đến ngươi hối hận. có cơ hội làm ta đồng sự mang theo ngươi tới kiến thức kiến thức, xem ngươi đến lúc đó còn nói không nói nghĩ đến chúng ta đơn vị. Trương Bình nhe môi, đùa nghịch một chút váy. Văn Thư Niệm lúc này mới có cơ hội khắp nơi xem, trong nhà đều dán lên đỏ thắm hỉ tự, đỏ rực, đẹp cực kỳ, cùng tiệc trước hôn lễ hoàn toàn không giống nhau. "Đúng rồi Bình nhi, ngày mai ở nơi nào làm a?" Văn Thư Niệm lúc này mới nhớ tới mấu chốt vấn đề, chính mình còn không biết địa chỉ đâu. Trương Bình che miệng cười nói, "Ha ha, ta đều quên cùng ngươi nói cái này, ở Cường Tử Tân mua cái kia phòng ở nơi đó, bên kia sân lớn hơn một chút, cũng rộng mở một ít." Trần Phương Phương lúc này hỏi, ngươi cùng Lý Khải Cường kết hôn, nhà bọn họ ra cái gì? Cương tử hắn mụ mụ nói chuẩn bị một chiếc xe đạp, phương tiện về sau ta đi làm tan tầm, lại có chính là máy giặt cùng đồng hồ, Nga đúng rồi, trả lại cho 166. Lần này đến phiên Trần Phương Phương hâm mộ, quả thực quá có tiền, xe đạp thứ này, chính mình tưởng cũng không dám tưởng, còn đừng nói máy giặt cùng đồng hồ, chính mình nhất định phải nghe thư niệm kiến nghị, dùng sức học tập, chỉ cần nỗ lực chịu chịu khổ, về sau cái gì đều sẽ có. Văn thư niệm cũng bắt đầu tò mò, vậy các ngươi ra đâu? Ta mẹ nói nhà của chúng ta ra một đài tủ lạnh, khoảng thời gian trước ta ba ba kéo bằng hữu mua một đài tủ lạnh trở về, về sau ta cũng có thể tùy thời tùy chỗ ăn cơm băng băng lương lương đồ vật, hắc hắc. Trần Phương Phương lúc này càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Văn thư niệm cười gật đầu, khá tốt, các ngươi hai cái cần phải hảo hảo a. ngày mai ngươi chính là tân nương tử lạc, nhất định phải khoái hoạt vui sướng, vô cùng cao hứng. Ơn ơn, thư niệm ta sẽ. Cường tử thuyết minh thiên khai ngươi đối tượng xe tới đón ta, ta hiện tại đều còn có chút kích động đâu, lão có mặt mũi lạc, hắc hắc. Chuyện này văn thư niệm xác thật không biết, trong khoảng thời gian này không phải chính mình đi ra ngoài chính là hắn đi ra ngoài, cũng chưa thời gian hảo hảo tâm sự. Tiếng ngày mai ta đi trước tìm thư niệm, sau đó lại đi ngươi bên kia, ta không quen biết lộ trần phương phương cười nói. Văn thư niệm gật đầu, hành, sáng mai ngươi tới tìm ta, bất quá đừng quá sớm à, quá sớm ta khởi không tới. Ha ha ha trong phòng tức khắc truyền đến một trận tiếng cười. Nha, như vậy cao hứng a, nha, thư niệm tới rồi, đến đây lúc nào? Chưng Ngụ mụ, mụ vẻ mặt tươi cười đi vào phòng. Cùng nhau cố lên. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cười vẫn an, á di hảo, ta vừa đến không bao lâu. Chưng Ngụ mụ, mụ cười gật đầu, cấp văn thư niệm tới rồi một ly nước đường, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn ở ngây ngô cười khoe nữ, ngươi cũng là, thư niệm tới lâu như vậy cũng không biết cho nàng đảo chén nước. Văn thư niệm chạy nhanh tiếp nhận, không có việc gì a gì, ta không khác. nói nữa, bình nhi ngày mai kết hôn, mọi người đều cao hứng đâu. lúc này trương ba ba cũng lấy lòng hồng giấy đã trở lại, cười ha hả nói, đều mua đã trở lại, ngươi cắt đi. thành, ta về phòng cắt, các ngươi hảo hảo chơi a nói xong trương mụ mụ liền cầm đồ vật về phòng đi. văn thư niệm ở trương bình gia đợi cho buổi chiều 5 giờ liền chuẩn bị về nhà, tuyển chuyển từ chối trương mụ mụ trương ba ba lưu cơm. Kéo Trần Phương phương tay đi ở trên đường. Thư niệm, ta hảo hâm mộ Bình Nhi à, Lý Khải Cường đối nàng thật tốt, nhiều năm như vậy mọi người đều xem ở trong mắt, hơn nữa Lý Khải Cường nhà bọn họ còn như vậy coi trọng Bình Nhi, lúc trước ta cùng triệu lập tiếp nhận thời điểm, cái gì đều không có, ta lúc trước cũng làng ốc, tin nhà hắn chuyện ma quỷ. Văn thư niệm vỗ vỗ Trần Phương phương nói, cười mở miệng, cường tử người này không có như vậy dùng nhiều hoa ruột, là cái có thể phó thác trung thân nam nhân, mấy năm nay cũng kiếm lời không ít tiền tự nhiên cấp bình nhi lễ liền phải nhiều chút, này có tiền, có có tiền quá pháp, không có tiền, có không có tiền quá pháp, không thể tương đối. ta cũng biết là đạo lý này, chính là vì đã từng chính mình có chút không đáng giá mà thôi, này ly hôn về sau, ta cảm giác ta biến hiện thực rất nhiều, trước kia cảm thấy hắn cho dù không có tiền cái gì cũng cấp không được ta, chỉ cần hảo hảo yêu ta là được, hai người cùng nhau phấn đấu cũng rất có thành tiệu, chính là hiện tại ta chỉ nghĩ kiếm tiền, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, ta muốn cho trong nhà đều quá thượng hảo nhược tử. Trần Phương Phương nói làm văn thư niệm có chút xúc động, kia chàng thất bại hôn nhân vẫn là cấp Trần Phương Phương để lại bóng ma đi. Cho nên hiện tại mới đề sướng phụ nữ độc lập à, nữ nhân nên có chính mình sự nghiệp, mặc kệ nam nhân có thể hay không cho chính mình tốt sinh hoạt, chính mình cũng muốn bảo đảm có chính mình thu vào, như vậy sống lưng mới thẳng, mới sẽ không nhìn chung quanh lắc lư không chừng. Trần Phương Phương dùng sức gật đầu, phi thường nhận đồng hảo tỷ muội nói, cố lên, ta nhất định có thể. Cố lên. Hai người tách ra sau. Văn Thư Niệm về đến nhà, Cố Hàn Giang đã ở nhà, chính một người ở phòng khách thứ này, Văn Thư Niệm vội vàng phóng nhẹ bước chân, trộm đạo đi đến Cố Hàn Giang phía sau, đang muốn hù dọa hù dọa hắn, kết quả người này liền cùng sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, trực tiếp một phen đem Văn Thư Niệm xả tiến trong lòng ngực. Hai người khoảng cách có chút quá mức chặt chẽ, Văn Thư Niệm chạy nhanh dãy rủa, dãy rủa một hồi lâu cũng chưa có thể thành công, Văn Thư Niệm thấp giọng quát, "Cố Hàn Giang, trong chốc lát ta bà cần phải vào được a." Thúc thúc đi ra ngoài, Một chốc cũng chưa về cố Hàn Giang trầm thấp tiếng nói, ghé vào văn thư niệm bên thai nhỏ giọng nói. Ngươi, thấy văn thư niệm nộ mục trừng mắt chính mình, cố Hàn Giang cũng không có lại đậu nàng, cười buông lỏng tay ra, ngoan à. Cố Hàn Giang, ngươi này đều đã trở lại còn ở viết đồ vật à, thật vất vả. Đơn vị thượng sự tình đơn vị thượng giải quyết, ta ở tính ngao cá, đã ba tháng không chia hoa hồng, các ngươi không thúc giục ta cũng xốt ruột à. Cố Hàn Giang một bên vùi đầu tiếp tục viết, một bên trả lời văn thư niệm nói em nhất tâm nhị dụng vận dụng tới rồi cực hạn. Văn Thư Niệm không hề quấy rầy hắn, giơ tay nhìn thời gian, đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm. Ta tới làm đi, đại trời nóng, đừng bị cảm nắng, làm được khói dầu vị quá lớn, Tiểu Tâm sặc ngươi đi theo Văn Thư Niệm mà đến, cố hàn giang một phen đoạt quá giao phay. Văn Thư Niệm sững sốt một chút, cười nói, không có việc gì, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, ta không nhiệt, ngươi không phải muốn tính sổ sao? Mau đi đi, ta thực mau liền làm tốt. Thư Niệm nghe lời, ta tới làm là được. Trong khoảng thời gian này công tác vẫn luôn đều vội, cũng chưa thời gian cho các ngươi nấu cơm ăn. Hôm nay ta tới làm đi, đừng cãi cổ. Trong chốc lát thúc thúc nên trở về tới. Ngoan à. Văn thư niệm chỉ có thể gật đầu, tiến đến đang ở sắt rau cố Hàn Giang bên người, cười tủm tỉm nói, ta đây cho ngươi trợ thủ. Không cần, ta một người là được. Nơi này quá nhiệt thấy Văn thư niệm không giao động, cố Hàn Giang con ngươi trợn lóe, nhàn nhạt nói, ta trở về thời điểm mua một ít kem, đặt ở tủ lạnh, còn không có ăn qua, không biết ăn ngon không quả nhiên vừa nghe thấy kem văn thư niệm lập tức chạy ra đi lưu lại cố hàn giang cười lắc đầu thực mau văn thư niệm phủ kem đứng ở phòng bếp cửa một bên ăn một bên nói cố hàn giang cái này ăn ngon thật so băng côn còn ăn ngon cái này có phải hay không rất quý à không quý mấy mau tiền ngươi nếu là thích ăn xong thứ ta nhiều mua chút trở về bất quá một lần không thể ăn nhiều bằng không ngươi lại nên bụng đau ơn ơn ngươi yên tâm ta bảo đảm phân vài lần ăn nói xong văn thư niệm lại chạy ra đi Phục hồi tinh thần lại, Cố Hàn Giang đối nàng thật sự là bất đắc dĩ, luyến tiếc mắng, có thể như thế nào, chỉ có thể sùng bái. Tưởng tượng đến ngày mai Lý Khải Cường kết hôn, Cố Hàn Giang giật mình, nhìn ngoài cửa phương hướng, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Khuê nữ nhi, tiểu cố, ta đã trở về. Trong phòng khách chính ăn kem văn thư niệm, vừa nghe thấy văn ba thanh âm, chạy nhanh đem kem bỏ vào tủ lạnh, mới vừa phóng hảo văn ba liền vào. Ngươi làm cái gì đâu? Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu. Không có làm cái gì, cố hàn Giang ở phòng bếp nấu cơm đâu nói nhìn về phía văn ba trong tay dẫn theo đồ vật, ba, ngươi để cái gì à? Văn ba đem túi nhắc tới tới, cười nói, này không phải ngày mai cường tử cùng Bình Nhi kia Hải tử kết hôn sao, tổng không thể tay không đi thôi, ta đi ra ngoài mua hai cái ấm ấm nước. Ấm ấm nước? Trong nhà có tân A, như thế nào còn đi mua A? Chính mình trong không gian liền có thật nhiều đâu. Văn ba trực tiếp đem ấm ấm nước lấy ra tới. Này màu sắc và hoa văn nhi trong nhà nhưng không có đi, nhân gia kết hôn, tổng muốn đưa vui mừng điểm sao, ngươi xem đỏ rực thật đẹp. Văn thư niệm cười gật đầu, sắc thật đẹp, vẫn là ba ba nghĩ đến chú đáo, ta còn cấp bình nhi cùng Lý Khải Cường làm hai cái công văn bao đầu, đến lúc đó cùng nhau lấy qua đi, đúng rồi ba, trong nhà có hồng giấy không có. Này lễ tiền đắc dụng hồng giấy bao đưa cho nhân gia đi. Văn ba vô vô túi áo, từ trong túi lấy ra hồng giấy, cười nói, đã sớm nghĩ tới, này không. Cùng nhau liền mua đã trở lại, chờ ngươi này đầu nhỏ nhớ tới, đều không còn kịp rồi. Văn thư niệm nịch ngậm le lưới, ta lại không kết quá hôn. Văn ba nhìn thoáng qua bưng đồ ăn vào nhà cố Hàn Giang, cười nói, nhanh nhanh. Thúc thúc đã về rồi, vừa lúc, chuẩn bị ăn cơm đi. Hảo hảo hảo, khuê nữ nhi, đi, đi, đi rửa tay ăn cơm, hôm nay thật là vất vả tiểu cố. Cố Hàn Giang cười xua tay, ta cũng chính là ngẫu nhiên làm một chút, ngày thường vẫn là thúc thúc vất vả chút, nói nữa, đây đều là hả là. Tham gia hôn lễ, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, văn thư niệm bị đồng hồ báo thức đánh thức. Mở ra cửa phòng đi ra ngoài, lập tức nghe thấy được thanh âm, văn ba củng cố hàn giang đang ở trong phòng khách chơi cờ. Văn thư niệm cũng không nhiều chú ý, lập tức đi vào phòng khách. Buổi sáng tốt lành A. Mà văn ba củng cố hàn giang nhìn văn thư niệm sửng sốt một chút, lộn xộn đầu tóc hoàn toàn có thể dùng ổ ga tới hình dung, mơ mơ màng màng biểu tình Văn Ba đều hoài nghi nhà mình khuê nữ kia khỏe mắt chỗ màu trắng đổ vật. Tóm lại Văn Thư Niệm cứ như vậy không hề hình tượng vào. Một màn này ở cố Hàn Giang trong mắt nhưng thật ra hiếm thấy. Thấy thế nào như thế nào thích, thấy thế nào như thế nào đẹp. Văn Ba theo bản năng sờ sờ cái mũi, đối với khuê nữ mở miệng. Ta nói khuê nữ à, nếu không, đi, rửa mặt rửa mặt. Vốn dĩ không nhiều ít tinh thần, nghe thấy Văn Ba nói, Văn Thư Niệm theo bản năng hướng tới cố Hàn Giang nhìn lại, chỉ thấy hắn vẻ mặt sùng địch nhìn chính mình. Văn Thư Niệm hai mắt trừng, a một tiếng chạy ra đi. Xong rồi xong rồi, nay hình tượng thỏa thỏa bại hết Văn Thư Niệm một bên rửa mặt một bên nhấp mãi. Dựa mắt hảo, Văn Thư Niệm trong mắt vừa chuyển, lập tức chạy về phòng khóa cửa, trực tiếp tiến không gian hướng tới phòng ngủ bàn trang điểm đi đến, đầu tiên là mỹ phẩm dưỡng da tạm tạm hướng trên mặt trụ, lại là chống nắng cùng phấn nền, lại là họa mi mao, đồ thiển sắc cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể mắt ảnh, hơi hơi phát họa khóe mắt chỗ, cuối cùng tuyển một cái gần sát môi nhan sắc son môi nhìn trong gương chính mình, văn thư niệm không ngừng gật đầu, chính mình đều phải bị chính mình mê thoáng, hoàn mỹ. thu thập hảo ra không gian, tư tủ quần áo tuyển một thân màu lam nhạt váy liền áo, trên lưng văn ba cho chính mình mua tiểu bao da, phối hợp một đôi tiểu giày da, ở cái này niên đại, đây là thỏa thỏa trao lưu, chính là có điểm nhiệt mà thôi. văn thư niệm mặc hảo tẩu đi phòng khách, văn ba nhưng thật ra không có gì đặc biệt phản ứng, chính là ngoài ý muốn một chút, nhưng thật ra cố hàng rằng, đôi mắt đều xem thẳng, nhiều năm như vậy. Trên cơ bản không có gặp qua văn thư niệm hóa trang bộ dáng, cũng không có gặp qua nàng nghiêm túc trang điểm bộ dáng. Tuy rằng bản thân liền rất đẹp rất có khí chất nhưng như vậy một tá giả ra tới, không khỏi làm người trước mắt sáng ngời. Thấy cố hàn giang xem sửng sốt biểu tình, văn thư niệm hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. Nói vậy hiện tại này, nam nhân đã đã quên vừa mới không hình tượng chính mình đi. Nha, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn kết hôn đâu văn bà trực tiếp nói giỡn. Văn thư niệm cười nói nói như thế nào hôm nay cũng là ta hảo tỷ muội nhi ngày lành như thế nào cũng không thể cho nàng mất mặt ta như vậy vừa lúc không có đoạt nàng nổi bật ta cũng thể diện văn ba cười ha ha gật đầu chính là sao nữ hài tử ra ra liền phải nhiều trang điểm trang điểm không đến lãng phí người này hảo túi ra nói xong lại hướng tới cố Hàn Giang nói tùy ta ha ha văn thư niệm cố Hàn Giang ba có thể không tự luyến sao nói đi hướng hai người ngồi ở cố Hàn Giang bên cạnh giơ tay nhìn thời gian đang muốn mở miệng, cửa truyền đến tiếng đập cửa, văn thư niệm trực tiếp đứng dậy, một bên ra bên ngoài chạy, một bên nói, khẳng định là phương phương tới, ta đi mở cửa. môn mới vừa mở ra, trần phương phương vẻ mặt ý cười đang muốn mở miệng, thấy chính mình hảo tỷ mội giống như thay đổi cá nhân dường như, hôm nay phá lệ đẹp, nhìn kỹ có không thấy ra tới rốt cuộc nơi nào thay đổi, không khỏi nghi hoặc nhìn phía văn thư niệm, văn thư niệm đem người kéo vào trong nhà, cười hỏi, như thế nào như vậy nhìn ta, không quen biết ta, thư niệm A. Ngươi có phải hay không đồ thứ gì à, ta tổng cảm thấy ngươi so ngày thường còn phải đẹp, nhưng ta nhìn không ra tới. Văn thư niệm cười ha ha, ta chính là đồ son môi, miêu một chút lông mày. Trần phương phương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, dẫn theo đồ vật đi theo văn thư niệm phía sau vào nhà, thúc thúc hảo, cố đồng chí hảo. Cố hàn giang hướng tới trần phương phương nhàn nhạt gật đầu, lại tiếp tục mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm văn thư niệm xem. Văn ba cười ha ha nói, tới rồi, mau tiến vào ngồi. Văn thư niệm cấp Trần Phương Phương đổ một ly nước ô oh mai ướm lạnh, cười hỏi, ngươi này một cái túi to trang cái gì a? Này không phải Bình Nhi kết hôn sao, ta mẹ liền đi xả chút bố, làm hai cái gối đầu nói xong Trần Phương Phương uống một ngụm nước ô oh mai, ánh mắt sáng lên, nha, cái này chính là dùng cái kia tủ lạnh bông tha. Hảo lệnh à, vốn đang có chút nhiệt, lần này lập tức không nhiệt. Chờ ngươi uống xong này ly, ta lại đi cho ngươi đảo một ly chè đậu xanh, đều là không có việc gì thời điểm ở nhà làm, thế nào, hảo uống đi. Trần Phương Phương lập tức gật đầu, sáng lấp lánh nhìn văn thư niệm, hảo uống hảo uống, ta trước nay không ở mùa hè uống qua như vậy lạnh thủy, quả thực quá thần kỳ. Thích uống liền nhiều tới trong nhà chơi, đỡ phải nha đầu này cả ngày ra bên ngoài chạy văn ba trực tiếp phun tảo khuê nữ. Văn thư niệm nhưng không làm, dậm chân nói, ba, ta đó là công tác, công tác. Gia Gia lúc này vào được, thấy trong phòng khách mấy người, cười nói, như vậy náo như ta. Trần Phương Phương cười chào hỏi, Gia Gia hảo. Phương Phương nha đầu tới a, nha, ngươi đây là để cái gì a? Như thế nào lớn như vậy cái túi? Trần Phương Phương cười giải thích, cấp Bình Nhi làm gối đầu. Hảo hảo hảo, các ngươi đều là hảo hài tử, nhớ rõ lúc trước các ngươi mấy cái nha đầu lần đầu tiên tới trong nhà, Bình Nhi nhất hoặc bác, mắt thấy Bình Nhi kia nha đầu cũng muốn gã chồng ra ra không trải qua có chút cảm thán. Văn thư niệm thấy ra ra đem ánh mắt đầu hướng chính mình, nhau mắt, chạy nhanh nói, người đều đến đông đủ, chúng ta xuất phát đi. Qua đi nhìn xem có hay không muốn hỗ trợ, đi thôi đi thôi. Gia Gia buồn cười nhìn mắt nhà mình cháu gái, phối hợp đứng dậy đi ra ngoài. Bởi vì có Trần Phương Phương ở, cho nên ghế phụ để lại cho Gia Gia. Văn thư niệm văn ba cùng Trần Phương Phương tắc ngồi ở ghế sau, mấy người hình thể thiên gầy, ngồi cùng nhau cũng không tễ. Này xe vẫn là cố hàn giang khai lượng tử trở về, từ văn thư niệm chỉ lộ, một đường hướng tới Lý Khải Cường Tân gia khai đi. Mọi người đến thời điểm, cửa đã có rất nhiều người. Một đôi tân nhân ở trong đám người đặc biệt xông ra. Lý Khải Cường thấy văn thư niệm mấy người tới, vội vàng lôi kéo Trương Bình tiến lên, ra ra thúc thúc, tỷ đại tỷ phu, còn có phương phương, hoan nghênh hoan nghênh Trương Bình trực tiếp tiến lên kéo văn thư niệm cùng Trần Phương phương cánh tay, cười đến vẻ mặt ngọt ngào, các ngươi rốt cuộc tới, ta đều mong đã lâu. Văn ba cùng Trần Phương phương đem dẫn theo đồ vật đều giao cho Lý Khải Cường, mọi người cười nói chúc mừng. Văn thư niệm cũng đem trong tay túi đưa cho Lý Khải Cường, cười nói Đây là ta cho các ngươi hai cái làm công văn bao Lý Khải Cường đôi mắt lập tức sáng, là tỷ phu cái loại này sao? Thấy văn thư niệm gật đầu, Lý Khải Cường càng thêm vui vẻ, vội văn nói, Bình Nhi, ta đem đồ vật phóng trong phòng đi, ngươi tiếp đón đại gia a ta thực mau ra đây. Đi thôi. Lúc này văn ba cùng Trần Phương Phương đi đến hai bên cha mẹ nơi đó, đem chuẩn bị tốt lễ tiền đưa cho bọn họ, không tránh được lại là một trận hàn huyên. Cố hàn giang khó chịu. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Trương Bình đem mấy người dẫn tới trên chỗ ngồi, mới vừa hòa hảo tỉ mội nói không vài câu, bên ngoài cha mẹ liền ở gọi người. Văn thư niệm thấy Trương Bình vẻ mặt mỏi mệt cười nói, nhận nhận thì tốt rồi, hôm nay là các ngươi ngày đại hỉ, là có chút vất vả, buổi tối thì tốt rồi nói xong dùng một loại ngươi hiểu biểu tình nhìn Trương Bình. Ai nha thư niệm, ngươi chẳng ghét, không nói chuyện với ngươi nữa, ta mẹ kêu ta nói xong Trương Bình đỏ mặt chạy ra đi. Trần Phương Phương cùng văn thư niệm liếc nhau, lập tức cười to. Ngồi ở ngồi đối diện văn Ba cùng Gia Gia đang ở nói chuyện thiếm, cho nên không có nghe thấy văn thư niệm nói. Nhưng thật ra ngồi ở văn thư niệm bên người cố hàn giang, ánh mắt đột nhiên tối sầm xuống dưới, thật sâu nhìn văn thư niệm. Ai Phương Phương, thúc thúc a di không có tới sao. Trần Phương Phương cười nói, bọn họ tới không được, ta quê quán thân thích tới, bọn họ liền ở nhà bồi đầu, lại nói mang theo hải tử tới không quá phương tiện. Hai người đang nói chuyện. Lưu Chí Phong bị Lý Khải Cường dẫn lại đây, Lý Khải Cường cười mở miệng, "Chí Phong ngươi ngồi đi, tỷ của ta các nàng đều ở đâu?" Lưu Chí Phong thấy Văn Thư Niệm thời điểm sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại theo Lý Khải Cường nói gật đầu, "Ta đã biết, ngươi đi vội đi, ta vừa mới thấy ngươi đồng sự tới." "Ai hảo hảo hảo, tỷ đại, giúp ta tiếp đón tiếp đón a, các ngươi chậm rãi ngồi, tiếp đón không chu toàn thứ lỗi a." Văn Thư Niệm cười gật đầu, "Đã biết, hôm nay ngươi là tân lang quan, mau đi tiếp đón những người khác đi." Chúng ta ngươi cũng đừng quảng. Lý Khải Cường liệt hàm răng trắng, cười đến vẻ mặt sẵn lạ. Gia Gia hảo, thúc thúc hảo nói nhìn về phía văn thư niệm, đã lâu không thấy. Văn thư niệm cười mở miệng, đúng vậy, ra tới công tác về sau liền chưa thấy qua, đã quên hỏi ngươi, ngươi hiện tại làm cái gì công tác đâu. Lưu Chí Phong thấy văn thư niệm vẫn luôn cười, tâm tình không khỏi cũng bắt đầu biến hảo, lời nói cũng dần dần nhiều lên, ta ba cho ta tìm quan hệ, ở chính phủ bên trong công tác, ta nghe nói ngươi đi mua sắm bộ môn Về sau chúng ta hẳn là sẽ có tiếp xúc. Không đợi Văn Thư Niệm mở miệng, một bên Cố Hàn Giang nói thẳng nói, các ngươi hẳn là tiếp xúc không được. Thư Niệm mua sắm bộ môn phụ trách đối ngoại trong giọng nói mang theo lạnh lạnh lạnh lẽo. Sớm liền chịu không nổi Lưu Chí Phong tiểu tử này, gần nhất liền nhìn chằm chằm chính mình tức phụ nhi xem, ánh mắt kia nhìn liền chán ghét, liền sợ ai không biết hắn đối Thư Niệm có ý tưởng giống nhau. Lưu Chí Phong đầu tiên là biểu tình cứng lại, sau giống cái giống như người không có việc gì, tiếp tục nhìn Văn Thư Niệm nói tưởng tử thuyết minh thiên chúng ta mấy cái lén lại tụ tụ, thừa dịp hắn kết hôn mọi người đều có thời gian, các ngươi đâu? Văn Thư Niệm không có vội vã gật đầu, mà là nhìn về phía Trần Phương Phương hỏi, ngươi nói như thế nào? Trần Phương Phương sau khi gật đầu, Văn Thư Niệm lại nhanh chóng nhìn Cố Hàn Giang, ngày mai ngươi không công tác đi. Đến lúc đó cùng ta cùng đi bái, mọi người đều nhận thức. Cố Hàn Giang chính diện vô biểu tình nhìn Lưu Trí Phong, Văn Thư Niệm thình lình xoay người hỏi chuyện, Cố Hàn Giang vội vàng thu hồi hắn ý. Nháy mắt hóa thành ấm áp ánh mặt trời. Đối với nàng lộ ra ôn nhu tươi cười. hảo, ngày mai buổi ngươi nói xong còn ôm Văn Thư niệm eo. Lưu Chí Phong nhìn cố Hàn giang tay, biểu tình có một lát chinh lăng. Ngay sau đó lấy lại tinh thần đẩy mặt ý cười nhìn Văn Thư niệm. Tiết Hành, ngày mai chúng ta cùng đi. Lưu Chí Phong, liền chúng ta mấy cái sao? Liên chúng ta mấy cái, không người khác nói xong nhìn thoáng qua cố Hàn giang, ánh mắt không cần nói cũng biết. Văn Thư niệm biết sau xoay người tiếp tục cùng Trần Phương Phương nói chuyện hiếm. Hoàn toàn không phát hiện hai người đối trọi gây gắt, nhưng thật ra một bên Văn Ba cùng ra ra nhìn ra điểm đạo đạo tới, liếc nhau, cười lắc đầu. Văn Thư niệm một bên nói chuyện phía một bên nhìn về phía sân, bày bày bàn, chính mình những người này một bàn, cách vách hai bàn hẳn là Trương Bình cùng Lý Khải Cường đồng sự, lại có hai bàn chính là Trương Bình phụ thân đồng sự, tuổi đều có chút thiên đại, dư lại hai bàn là đầu bếp cùng cấp tân nhân cha mẹ lưu. Chỉ chốc lát sau một đôi tân nhân đi đến, Lý Khải Cường cường tử màu trắng ngắn tay áo sơ mi quần là quần màu xanh lục, ngực chỗ treo một đóa đỏ thắm hoa, cả người khí sắc làm người nhìn liền biết hắn thực kích động. Trương Bình xuyên một thân mắt sáng màu đỏ váy liền áo, ngực đồng dạng treo một đóa đỏ thắm hoa, tóc chất thành hai điều bím tóc, dây buộc tóc hệ tiểu hồng hoa, hóa nhàn nhạt trang, bộ dáng nhìn đẹp cực kỳ. Tân nhân ở cha mẹ cùng đi hạ đi vào tới, Lý Ba Ba đối với trong viện mọi người lớn tiếng nói, đại gia yên lặng một chút, ta nói hai câu lời nói, hôm nay là đặc biệt nhật tử vì thường cảm tạ đại gia tới tham gia ta nhi tử Lý Khải Cường cùng con dâu ta Trương Bình hôn lễ, tiếp đón không chu toàn còn thỉnh đại gia thứ lỗi. Lý Ba Ba nói vừa xong, đại gia sôi nổi vỗ tay, trong miệng đều nói chúc mừng, bách niên hảo hợp linh tinh chúc phúc. Thực mau đồ ăn đi theo đi lên, tân nhân cũng ai bàn ai bàn cho đại gia kính rượu, đơn giản người không nhiều lắm, liền mấy bàn người, thực mau liền đến văn thư niệm này bàn. Chờ tân lang tân nương gần nhất, văn thư niệm này bàn đều đi theo đứng dậy, đại gia dơ lên chén rượu. Bách niên hảo hợp a đây là Văn Ba cùng Gia Gia nói. Sớm sinh quý tử a đây là Văn Thư Niệm Trần Phương Phương bốn người nói. Trương Bình khuôn mặt nhỏ đỏ lại hồng, trứng mắt nhìn liếc mắt một cái mấy người. Đại gia làm một trận ly, đều ăn ngon uống tốt ta. Ăn cơm trưa, Tân Nhân cha mẹ phân biệt cầm mặt trượt cùng bài lại đây, tiếp đón mọi người chơi đùa. Mỗi bản đều mang lên một đại mâm đậu phộng hạt dưa cùng kẹo. Trương Bình ở Văn Thư Niệm mấy người tỏ vẻ không có việc gì dưới tình huống, bồi chính mình đơn vị đồng sự, Lý Khải Cường cũng thế. Trương Ba Ba cùng Trương Mụ Mụ tắc đồng dạng tiếp đón đồng sự. Lý Ba Ba Lý Mụ Mụ tắc cùng gia gia cùng Văn Ba ngồi ở trong viện uống trà nói chuyện hiếm. Lưu Chí Phong nhìn những người khác đánh bài đánh bài, chơi mạt chược chơi mạt chược, cũng đề nghị, thư niệm, nếu không chúng ta cũng chơi mạt chược đi, vừa lúc bốn người. Văn Thư Niệm có chút nốc bê, ta sẽ không a. Rất đơn giản, ta dạy cho ngươi đi, ngươi như vậy thông minh, khẳng định lập tức liền học được. Văn Thư Niệm vốn định đáp ứng, bị Cố Hàn Giang lôi kéo đứng dậy. Hướng tới lưu trí phong nhàn nhạt nói, ta cùng thư niệm còn có chút việc, muốn đi ra ngoài một chuyến, ta xem cường tử kia bàn kém cá nhân, ngươi đi bọn họ bên kia đi. Nói xong lập tức lôi kéo văn thư niệm liền đi, trước khi đi còn cùng văn ba liếc nhau, hai người nháy mắt ngầm hiểu. Văn ba nhìn bị rơi xuống trần phương phương, cười mở miệng, phương phương, tiểu cố mang theo thư niệm đi ra ngoài xử lý chút việc, một lát liền đã trở lại. Đã biết thúc thúc, ta đi bình nhi bên kia học học các nàng chơi mặt trượng. Trần phương phương đi rồi. Liên dư lại Lưu Chí Phong một người ngồi ở tại chỗ, nhìn văn thư niệm hai người rời đi bóng dáng, Lưu Chí Phong biểu tình có chút khó chịu, đang muốn hướng tới Lý Khải Cường bên kia đi, bị văn ba gọi lại. Tiểu tử, ta nghe nói ngươi cùng thư niệm là cùng nhau đương quá thanh niên trí thức. Lưu Chí Phong dừng lại bước chân, nhìn văn ba đạm cười gật đầu, thúc thúc hảo, ta cùng thư niệm không chỉ có là cùng nhau cảm kích, cũng là cùng giáo bạn cùng trường. Ha ha, như vậy à, không nghĩ tới còn có như vậy sâu xa kia quá đoạn thời gian thư niệm cùng tiểu cố hôn lễ ngươi nhưng nhất định phải tới A. Bọn họ muốn kết hôn. Lưu Trí Phong nghe thấy cái này tin tức, đại nào chống giống, sớm nên nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, chính là ngược đặc biệt đau. cầu hôn. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Cố hàn giang lái xe đem văn thư niệm đưa tới chính mình trong nhà, nhiều năm như vậy văn thư niệm còn trước nay không có tới quá. Văn thư niệm nhìn trước mắt xa lạ địa phương, có chút nghi hoặc, đây là nơi nào A. Nhà ta? a Ngươi dẫn ta tới nhà ngươi làm gì? Cố Hàn Giang cũng không nói lời nào, móc ra chìa khóa mở cửa, nhẹ nhàng đẩy văn thư niệm hướng trong phòng đi. Nay vẫn là văn thư niệm lần đầu tiên tới Cố Hàn Giang trong nhà, mấy năm nay vẫn luôn nói đến, kết quả mỗi lần không phải ở đọc sách chính là cùng văn ba đi ra ngoài giao dịch, mà Cố Hàn Giang thường thường đi công tác, trở về cũng vẫn luôn trụ văn thư niệm bên kia. Văn thư niệm mang theo lòng hiếu kỳ đi vào trong phòng, Cố Hàn Giang ra không phải tứ hợp viện, càng như là kiếp trước phòng xếp nghe cố Hàn Giang nói qua một lần nhà hắn cùng loại với hiện đại bộ 4. đang muốn lại đi phía trước đi hai mắt đột nhiên bị cố Hàn Giang che lại Văn Thư Niệm hoảng sợ ngươi làm gì làm ta sợ nhảy dựng cố Hàn Giang đôi tay che khuất Văn Thư Niệm đôi mắt môi tiến đến nàng bên hai trầm thấp tiếng nói chậm rãi nói chờ một lát một lát liền hảo cố Hàn Giang dùng thân thể lực lượng kéo Văn Thúc Niệm đi phía trước đi chờ đi đến phòng khách thời điểm cố Hàn Giang chậm rãi buông che khuất nàng đôi mắt tay Ôn Nu nói, có thể mở to mắt, thư niệm. Văn Thư Niệm chậm rãi mở to mắt, nhìn trong phòng khách bố trí, hoa tươi phủ kín trên mặt đất, phòng khách trên bàn trà bảy biện thật lớn một bó hoa hương dương, bốn phía cũng rải rác cắm mấy chi hoa, cấp cho tới nay nặng nề phòng, tăng thêm không ít tươi sống hơi thở. Văn Thư Niệm theo bản năng che miệng lại, hờ hốc mắt nhìn về phía Cố Hàn Giang, "Ngươi." Cố Hàn Giang thâm tình nhìn về phía Văn Thư Niệm, hai tròng mắt trung tràn đầy ánh sáng nhu hòa, "Thư Niệm, ta chờ đợi ngày này đợi đã lâu." Từ ngươi đáp ứng cùng ta xử đối tượng bắt đầu, ta liền vẫn luôn chờ hôm nay. Mấy năm nay ta ở trong đầu đảo tưởng không biết bao nhiêu lần hôm nay cảnh tượng. vốn dĩ ta đã sớm tưởng cùng ngươi cầu hôn, chính là ta sợ ngươi không đáp ứng, ta sợ ngươi muốn công tác một đoạn thời gian, nhưng là ta thật sự chờ không kịp. Ta tưởng sớm một chút cưới ngươi về nhà. Nói cố Hàn Giang quỳ một gối xuống đất, nhìn về phía Văn Thư Niệm hai mắt lộ ra một tia khẩn trương. Thư Niệm, ta yêu ngươi, ta biết hiện tại chúng ta cũng mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau, chính là ta quá lòng tham. Ta cảm thấy còn chưa đủ, ta tưởng mỗi ngày buổi sáng mở mắt ra là có thể thấy ngươi, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau quá tuổi gạo mắm muối sinh hoạt, ta muốn cho ngươi cả đời hạnh phúc. Cố Hàn Giang từ trong túi lấy ra một cái một chế cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cái kim sắc nhẫn, nhẫn bao vây lấy một viên màu tím đá quý, thoạt nhìn xa hoa lộng lấy, Cố Hàn Giang thật cẩn thận mở miệng thư niệm, ngươi nguyện ý gả cho ta sao. Đem ngươi cả đời này giao cho ta, ta sẽ dùng hết sở hữu đối với ngươi hảo. Không cho ngươi chịu ủy khuất, gả cho ta hảo sao? Văn thư niệm hốc mắt hồng hồng nhìn dơ lên chính mình trước mặt nhẫn, lại nhìn mắt đồng dạng hốc mắt có chút hồng cố Hàn Giang, cười gật đầu, hảo. cố Hàn Giang đôi mắt lập tức sáng, tươi cười ở trên mặt dần dần mở rộng, vốn định đứng dậy ôm Văn thư niệm xoay vòng vòng, đột nhiên nhớ tới nhẫn còn không có mang lên, biểu tình trang trọng đem nhẫn mang đến tay nàng thượng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ôm chặt lấy Văn thư niệm, trôn ở nàng phần vai thật sâu hít một hơi, nửa khí có chút khàn khàn, thư niệm cảm ơn ngươi văn thư niệm đôi tay hoàng thượng cố hàn giang eo đồng dạng đem hắn ôm chặt lấy khoe mắt trố một giọt trong suốt chảy xuống gương mặt văn thư niệm ngưỡng ngửa đầu hít sâu một hơi trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười hai người gắt gao ôm nhau một hồi lâu cố hàn giang mới chậm rãi buông ra văn thư niệm một đôi mắt liếc mắt đưa tình nhìn nàng thư niệm ngươi đáp ứng ta ngươi đáp ứng gả cho ta trễ chút ta khiến cho gia gia cùng thúc thúc cho chúng ta tuyển cái ngày lành được không văn thư niệm nhẹ nhàng gật đầu không dám nhìn hướng cố hàn giang có chút ngượng ngùng. Cố Hàn Giang phảng phất biết tương lai tức phụ ngượng ngùng, tươi cười càng ngày càng thâm, lôi kéo Văn Thư Niệm ngồi ở trên sofa, làm nàng toàn bộ thân thể dựa vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, giảm bất nàng ngượng ngùng. Văn Thư Niệm đem đầu vùi ở Cố Hàn Giang trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong lòng thập phần khinh thường chính mình, tuy rằng đời trước thêm đời này vẫn là lần đầu tiên bị người cầu hôn, nhưng không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy đi, chính mình còn mặt đỏ, còn ngượng ngùng, quả thực nếm chết cá nhân. Văn thư niệm ở trong lòng xem thường chính mình đã lâu, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phòng trong trang trí hỏi, "Cố Hàn Giang, ngươi đi đâu ngọ hoa hướng dương a?" "Còn có a, ngươi như thế nào biết ta thích nhất hoa hướng dương?" Thúc Thúc cùng ta nói, này đó đều là Thúc Thúc dạy ta bố trí, hoa hướng dương là đi ở nông thôn tìm, ta vẫn luôn cũng không biết ngươi thích nó, hiện tại đã biết, quá đoạn thời gian chờ không đợi, ta liền đi xem phòng ở, đến lúc đó ta liền ở phòng ở chung quanh toàn bộ loại thượng hoa hướng dương." Văn thư niệm lập tức từ trong lòng ngực hắn đứng dậy, Ngươi muốn mua phòng ở. Mua phòng ở làm cái gì? Cố Hàn Giang cười nói, Liên cường tử đều biết kết hôn muốn mua căn phòng lớn, làm người một nhà sinh hoạt ở bên nhau. Ta tổng không thể so ra kém hắn đi, Ngươi tử từ ta, ta đi lấy cái đồ vật nói Cố Hàn Giang đứng dậy chiều chính mình phòng ngủ đi đến. Thực mau liền ra tới, trong tay cầm một cái trường 50cm tả hữu hộ, vẻ mặt sủng nịch nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm nhìn nhìn hộ, lại nhìn nhìn hắn, cười hỏi, cái gì a? Cố Hàn Giang đem hộp mở ra, đầu tiên là lấy ra hai chương sổ tiết kiệm nói, đây là ta sở hữu tích tụ, này hai chương sổ tiết kiệm một chương là ta nhiều năm tiền tiết kiệm, một chương là tổn tiền lương, này hai chương là ta ở nơi khác phòng ở, bất quá đều không tính đại, chờ có thời gian mang ngươi đi xem, quen thuộc quen thuộc. Nói Cố Hàn Giang từ hộp lấy ra một cái cái hộp nhỏ, ở văn thư niệm trước mặt mở ra, bên trong tất cả đều là một ít châu đáo trang sức, đây là ta mẹ cho ta lưu lại, nói là cho nàng con dâu. Ta ở nơi khác còn có một cái dương cá hoa vàng, quá chút thời điểm ta đi lấy lại đây. Nhìn cố hàn Giang nói xong đem hộp đưa cho chính mình, văn thư niệm có trong nháy mắt chính lăng, cho ta. Chính ngươi thu đi, chúng ta hiện tại không phải còn không có kết hôn sao. Không, ta hiện tại liền phải cho ngươi, đem ta sở hữu đều cho ngươi, liền tính hiện tại không kết hôn sớm hay muộn cũng muốn kết. Thư niệm, đời này ngươi đều đừng nghĩ thoát khỏi ta, ngươi vừa mới đáp ứng ta, ta sẽ không cho ngươi hối hận cơ hội. Vốn dĩ văn thư niệm cảm thấy không xả giấy hôn thú, không có làm hôn lễ, không tốt lắm tiếp thu cố hàn giang sổ tiết kiệm này đó, lại còn có đều là hắn toàn bộ thân ra, bất quá nếu hắn như vậy kiên định, chính mình cũng không tính toán trốn chạy, vậy tiếp theo đi. Nghĩ kỹ sau văn thư niệm ở cố hàn giang chờ đợi trong ánh mắt tiếp nhận hộ, ý cười doanh doanh nói, ngươi này có tính không là trước tiên nộp lên tiền lương A. Ngươi xác định không lưu trữ, ngươi công tác cũng yêu cầu tiền đi. Cố hàn giang cười lắc đầu. Từ hôm nay trở đi này đó đều là chúng ta, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, làm chúng ta người một nhà quá thượng càng tốt sinh hoạt, ta nếu phải dùng tiền cùng ngươi nói không phải được rồi sao? Song hỉ lâm môn. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm nghe xong nhất thời có chút chính lăng, ngốc ngốc nhìn Cố Hàn Giang. Làm sao vậy? Doa tới rồi sao? Cố Hàn Giang một bên cấp văn thư niệm sửa sang lại tóc, một bên có chút khẩn trương nhìn nàng. Không có. Ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi đúng vậy, đặc biệt kinh ngạc, hiện tại cái này niên đại, thật sự sẽ có nam nhân đem chính mình sở hữu thân gia đều giao cho một cái còn không có pháp định quan hệ người, điểm này làm văn thư niệm rất là kinh ngạc, lại có một ít cảm động. Cố hàn giang cười, cười đến như tắm mình trong gió xuân, hai mắt đến nay còn tản ra ánh sáng, liền như vậy bình tĩnh nhìn văn thư niệm, thư niệm, ngươi không cần kinh ngạc, từ ngươi đáp ứng cùng ta ở bên nhau thời điểm, ta cũng đã nói qua, ta sở hữu đều là của ngươi ta cũng không có nói giỡn, ta biết ta có ngươi cũng có, ta biết ngươi là như thế ưu tú, chính là ta còn là hy vọng ngươi có thể thói quen tiếp thu ta cho ngươi bất cứ thứ gì. Văn thư niệm đột nhiên bình thường trở lại, cười gật gật đầu, ta biết đến nói nhìn quanh bốn phía, ngươi nhà này ta còn là lần đầu tiên tới, ta có thể tham quan tham quan sao, tùy tiện xem. Văn thư niệm đứng dậy, đầu tiên là nhìn thoáng qua phòng khách, lại đi phòng bếp, gì đều không có, sạch sẽ, xem ra cố Hàn Giang vô dụng quá phòng bếp, Văn thư niệm lại đi đến một phòng cửa, nhẹ nhàng mở cửa, bên trong trang trí vừa xem hiểu ngay, liền một chiếc giường, một cái tủ quần áo, còn có một cái án thư, trên bàn sách chồng chất rất nhiều thư, bên cạnh có một cái giá sách, trong ngăn tủ phóng đầy thư tịch, xem ra đây là cố Hàn Giang phòng, khá tốt, thực sạch sẽ. Văn thư niệm xoay người đi đến một cái khác phòng, cùng cố Hàn Giang phòng giống nhau như lúc bày biện, bất quá trên bàn sách có một ít khí giới, vừa thấy chính là làm thực nghiệm dùng, cái này hẳn là cố Hàn Giang ca ca. Văn thư niệm lại mở ra một gian phòng, là một cái thư phòng, bên trong tất cả đều là thư, văn thư niệm đi vào đi đại khái nhìn thoáng qua, còn có rất nhiều hi hữu thư tịch, đủ loại thư phân loại chỉnh tề bày biện ở trên kệ sách, làm người sẽ không cảm thấy hoa cả mắt. Dư lại phòng hẳn là phòng cho khách, văn thư niệm đại khái nhìn cái này phòng ở, mới mỉm cười ngồi trở lại sofa. Cố Hàn giang theo bản năng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cằm đề ở nàng trên đầu, cười hỏi, xem xong rồi có phải hay không cùng các ngươi nữ hải tử phòng không giống nhau. Văn thư niệm gật gật đầu, xác thật không quá giống nhau, bất quá cũng cùng rất nhiều nam hải tử phòng không giống nhau, nhà ngươi thực sạch sẽ, không giống nam nhân khác, trong nhà lộn xộn. Cố hàn giang biểu tình châm xuống, có chút nguy hiểm hỏi, ngươi còn xem qua nam nhân khác phòng. Văn thư niệm nháy mắt đánh một cái giật mình, vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm a, cường tử trong nhà ta nế lượng tử trong nhà ta cũng đi qua, còn có phi phi, bọn họ phòng thực loạn cũng cũng chỉ có ngươi cùng Tô Ngự phòng thực sạch sẽ, sạch sẽ. Vốn dĩ đã hoan thần sắc, lại nghe thấy Văn Thư niệm nhắc tới Tô Ngự, Cố Hàn Giang trong lòng mạc danh có chút đổ, trong giọng nói mang theo nồng đậm toan mùi vị, ngươi còn đi qua Tô Ngự phòng. Sắt thép thẳng nữ Văn Thư niệm, hoàn toàn không nghe ra tới Cố Hàn Giang trong giọng nói toan vị, bất quá cũng giải thích một câu, ta không đi qua à, là phi bay trở về nói cho ta, hắn trước kia có một đoạn thời gian không phải lão đại ở Tô gia gia trong nhà sao? Cố Hàn Giang nghe xong tâm tình lập tức hảo, nhẹ nhàng xoa văn thư niệm nộ tay. Hai người cứ như vậy ngồi ở trên sofa, một câu cũng chưa nói, không khí nháy mắt an tính lại, lại không có chút nào xấu hổ cảm giác, cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi, hưởng thụ một chỗ thời gian. Qua đã lâu, ở văn thư niệm đều sắp ngủ thời điểm, Cố Hàn Giang ôn nhu thanh em truyền đến, thư niệm, bốn điểm, chúng ta muốn hay không đi theo đi qua. Một khắc trước còn mơ màng sắp ngủ, giây tiếp theo lập tức từ Cố Hàn Giang trong lòng ngực bắn lên tới, đi thôi. Ta đều thiếu chút nữa đã quên, đều tại ngươi, đi mau đi mau. Nhìn đã lao ra ngoài cửa văn thư niệm, cố hàn giang bất đắc dĩ cười cười, cầm lấy chìa khóa đi theo đi ra ngoài. Hai người lái xe thực mau liền đến Lý Khải Cường trong nhà, Trương Bình lôi kéo Trần Phương Phương ở cùng chính mình đồng sự nói nói cười cười. Lưu Chí Phong cũng gia nhập tới rồi Lý Khải Cường đồng sự trong đội ngũ, ra ra cùng văn ba đang ngồi ở mặt khác một bàn cùng Trương Bình cha mẹ Lý Khải Cường cha mẹ nói chuyện phiếm. Văn thư niệm hai người tiến sân văn ba liền thấy. Theo bản năng nhìn về phía cố hàng Giang, thấy hắn cho chính mình gật đầu ý bảo, Văn Ba cười đến càng thêm sán lạ, vội vàng hướng tới nhà mình khuê nữ vây tay, đã về rồi, mau tới đây ngồi, chính nói các người đâu? Văn Thư Niệm mặt mang nghi hoặc đi đến Văn Ba bên người ngồi xuống, nhìn vài vị trưởng bối đều đầy mặt hòa ái nhìn về phía chính mình, Văn Thư Niệm cười hỏi, nói chúng ta, nói cái gì a? Trương Ngụm Ngụm ở một bên cười ha hả mở miệng, nói ngươi cùng tiểu cố trung thân đại sự a, hiện tại Bình Nhi cùng Cường Tử cũng thành ra các ngươi còn không chừng xuống dưới. Trương ba ba cùng Lý Thúc cũng đầu tới quan tâm ánh mắt. Lý Thẩm cũng ở một bên nói, đúng vậy, sớm chút định ra tới hảo, đều nói chuyện ngần ấy năm, nên kết hôn, ngắm lại chúng ta khi đó gả chồng, ta và ngươi Lý Thúc kết hôn trước cũng liền thấy ba lần mặt, xem trọng lúc sau liền định ra, đâu giống hiện tại, đề sướng cái gì hôn nhân tự do, ngược lại làm hiện tại hải tử không nghĩ thành ra. Lý Thẩm một phen nói đến là tận tình khuyên bảo, Nhiều năm như vậy tới cũng vẫn luôn đem chính mình đường khuê nữ tới đâu đối mặt vài vị trưởng bối quan tâm, văn thư niệm cười mở miệng, nhanh nhanh. Vài vị trưởng bối đôi mắt lập tức sáng, đồng thời nhìn về phía đứng ở văn thư niệm bên người Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang tiếp thu tới rồi ánh mắt, hướng tới mấy người cười gật đầu, hôm nay ta cùng thư niệm cầu hôn, nàng đáp ứng rồi, cho nên quá chút thời điểm còn muốn làm phiền gia gia cùng thúc thúc tuyển cái ngày lành. Văn ba sớm đã cảm kích, cho nên sau khi nghe thấy không có quá nhiều kinh ngạc. Cười gật đầu. Nhưng thật ra chẳng hay biết gì ra ra nghe xong, đầu tiên là khiếp sợ sau là kích động, vội vàng lôi kéo cháu gái tay dò hỏi, thật sự. Tiểu cô nói chính là thật sự. Thấy cháu gái gật đầu, ra ra càng là cười đến không khép miệng được, hảo hảo hảo, trong khoảng thời gian này ta liền cùng ngươi ba cho các ngươi tuyển cái ngày lành, ha ha ha. Nay liền đúng rồi sao, định ra nhật tử nhưng nhất định phải tới nói à, nếu là có không hiểu hoặc là yêu cầu hỗ trợ. Cứ việc tới trong nhà nói Lý Thẩm biểu hiện đến nhất vui vẻ, như là chính mình gã nữ giống nhau. Trương ba ba trương mụ mụ cũng ở một bên không được gật đầu. Lý Thúc cũng cười đến đầy mặt nếp gấp, thật tốt ta, định ra tới liền hảo, định ra tới liền hảo, an tiết chúng ta chuẩn bị hồi trong thôn lại làm một hồi, nếu không, các ngươi cũng cùng nhau đi, chúng ta song hỉ lâm môn, thật tốt. Nghe thấy Lý Thúc nói, văn thư niệm nháy mắt giật mình, biện pháp này hảo A, phi thường hảo A, quả thực không cần thật tốt quá A, hai nhà cùng nhau làm. Đến lúc đó người trong thôn liền cùng nhau tới, cũng không chậm trễ thời gian, càng là song hỷ lâm môn, hảo hảo hảo. Văn thư niệm hướng tới Gia Gia Văn Ba cùng cố hàn giang gật đầu, xoay người trả lời Lý Thúc nói, Lý Thúc, ta cảm thấy có thể, nếu không liền như vậy làm đi, an tết chúng ta cùng nhau trở về. Bị dục sinh, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Gia Gia cười ha hả nói, ta cảm thấy như vậy khá tốt, an tết kia đoạn thời gian đại gia cũng đều ở. Đến lúc đó chúng ta hai nhà cùng nhau, đem đồ ăn đều làm nhiều một ít, làm tốt một ít. Lý thẩm bị nói được rất là tâm động, một bên chôn đoan chính mình như thế nào phía trước không nghĩ tới này một thành, đúng vậy, như vậy hảo, liền như vậy làm đi nói chuột một chút Lý Thúc bả vai, ta nói ngày thường như thế nào không gặp ngươi đầu như vậy Linh Quang A. Lý Thúc chịu một ngụm yên, hừ một tiếng, ta đó là không nghĩ quản, trong nhà ngươi an bài liền khá tốt, ta nói như vậy nhiều làm gì. Lý thẩm lập tức không khép miệng được. Người đến vẻ mặt một nào. Mấy người thương lượng hào sau, nhất trí quyết định đến lúc đó không thu người trong thôn lễ tiền, nếu là đưa chút trứng gà rau dưa gì đó, nhưng thật ra có thể nhận lấy, tiền nói liền tính, trong thôn cũng không giàu có, lại nói lại là hai nhà người cùng nhau làm, đến lúc đó cấp lễ tiền người trong thôn khẳng định sẽ cho hai phần, vậy không tốt lắm. Mẹ, các người đang nói cái gì đâu như vậy cao Hưng trương bình lúc này lôi kéo trần phương phương đi tới. Trương mụ mụ vẻ mặt cao Hưng nói, Lại nói thư niệm cùng tiểu Cố Hôn sự đâu, chuẩn bị xem nhật tử, ngươi nói cao hứng không?" Trương Bình cùng Trần Phương Phương đồng thời sáng lấp lánh nhìn về phía Văn Thư Niệm, châm miệng một lời nói, "Thật sự." Văn Thư Niệm cười gật đầu, "Thật sự." Nói Trương Bình cùng Trần Phương Phương liếc nhau, một phen kéo qua Văn Thư Niệm tay, đem nàng hướng trong phòng kéo, vừa đi một bên nói, "Ba mẹ, chúng ta hảo tỉ muội trò chuyện a." Trương Ba ba cười lắc đầu, "Đứa nhỏ này, hấp tấp." Trương Mụ Mụ trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Còn không phải tùy ngươi. Trong viện lập tức vang lên từng đợt tiếng cười, mà Văn Thư Niệm bị hai người kéo vào phòng, đối mặt hai tỷ muội to mò ánh mắt, Văn Thư Niệm bất đắc dĩ cười cười, muốn hỏi cái gì hỏi đi. Trương Bình nhìn Trần Phương Phương liếc mắt một cái, lập tức về phía trước một bước, đôi tay chống nạnh, thành thật công đạo, như thế nào liền tuyển Nhật Tử, vì cái gì không cùng ta cùng Phương Phương nói? Cố Hàn Giang chiều nay mới cùng ta cầu hôn, ta như thế nào trước tiên cùng các ngươi nói a? Trương Bình ánh mắt sáng lên, Lập tức ngồi ở văn thư niệm bên người, bắt lấy văn thư niệm tay, vẻ mặt bắt quái hỏi, thư niệm, nói nhanh lên, ngươi đối tượng như thế nào cùng ngươi cầu hôn? Nói nói sao? Văn thư niệm khóc không ra nước mắt, còn có thể nói như thế nào, khiến cho ta gả cho hàn bái? Không có. khụ khụ, cái kia, đương nhiên còn nói rất nhiều, bất quá hỏi ta phía trước, có phải hay không trước nói nói cường tử là như thế nào cùng ngươi cầu hôn à? Bình nhi luận ném nổi, không ai so đến quá văn thư niệm. quả nhiên. Trương Bình lập tức đỏ mặt đúng không nói lời nào. Trần Phương Phương cùng văn thư niệm nhìn nhau cười, bình Nhi, thư niệm nói đúng, người nói nhanh lên. Ta, ta, cái kia, liền, chính là hơn nửa ngày nói không nên lời, sắc mặt nhưng thật ra càng ngày càng hồng. Văn thư niệm cùng Trần Phương Phương trực tiếp cười phun, cũng không tính toán khó xử nàng, cười nói, được rồi, ngượng ngùng nói liền không nói. Trương Bình cảm kích mà nhìn về phía văn thư niệm, cười mở miệng, thư niệm. Vậy ngươi củng cố hàn giang chuẩn bị khi nào làm tiệc rượu a? Không biết, làm ra ra bọn họ đi tính nhật tử mới biết được. Đúng rồi, Lý Thúc bọn họ nói chờ thêm năm chúng ta cùng nhau hồi trong thôn cùng nhau làm một hồi. Đây là cái hảo biện pháp ra, nói như vậy đại gia liền không cần phiền toái, khá tốt. Văn Thư Niệm nhìn về phía Trần Phương Phương cười nói, đến lúc đó ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Trần Phương Phương cười lắc đầu, ta đi không được, hài tử còn quá nhỏ, hơn nữa ta đi cha mẹ ở nhà ta cũng không yên tâm. Ai nha không có việc gì, các ngươi ở kinh đô làm ta đi là được, nhiều năm như vậy tỷ muội cũng không để bụng cái này. Văn thư niệm gật đầu, cũng đúng, chờ tính ngày lành ta thông chi các ngươi. Cố Hàn Giang thanh âm ở ngoài cửa vang lên, thư niệm, thúc thúc để cho ta tới kêu các ngươi, nên ăn cơm. Tới tới văn thư niệm chạy nhanh đứng dậy, lôi kéo hai người ra cửa, nhanh lên, bên ngoài ở thúc rủ. Ba người chạy chậm đi ra ngoài, Trương Bình chạy đến cha mẹ bên người, văn thư niệm cùng Trần Phương Phương tắt trở lại trên chỗ ngồi Ăn cơm chiều, Văn thư niệm vốn định nháo động phòng, ai ngờ Lý Khải cường bọn họ không thịnh hành nháo động phòng, Văn thư niệm chỉ có thể thất vọng rời đi. Trước đêm Trần Phương Phương đưa về nhà, lại đi theo Văn Ba mấy người trở về ra. Trên đường ra ra còn ở không ngừng cảm khái, Bình Nhi nha đầu cái này cũng gả chồng, thời gian này quá đến cũng quá nhanh chút. Đúng vậy, trong nháy mắt bọn nhỏ đều phải thành ra Văn Ba hốc mắt có chút rướp rầm rề, nhìn nhà mình khuê nữ ánh mắt tràn đầy vui mừng. Văn thư niệm vỗ vô, vô Văn Ba tay, cười nói. Cho dù thành ra chúng ta người một nhà cũng sẽ không tách ra, Cố Hàn Giang nói, đến lúc đó chúng ta người một nhà liền sinh hoạt ở bên nhau. Văn Ba nghe thấy Khuê Nữ nói sau, theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Giang, rốt cuộc người một nhà sinh hoạt ở bên nhau chuyện này kỳ thật xem như đại sự, vẫn là đến nhìn xem Cố Hàn Giang ý tưởng, cũng không thể chỉ nghe nhà mình Khuê Nữ nói. Cố Hàn Giang như là sau lưng có mắt dường như, Văn Thư Niệm vừa dứt lời liền mở miệng, đúng vậy ra ra thúc thúc, Thư Niệm nói cũng là lòng ta ý tưởng. Các ngươi cũng biết, ta liền một cái ca ca, hiện tại còn ở nước ngoài, cũng không biết khi nào có thể trở về, đến nỗi cái kia phụ thân, cũng sẽ không lui tới, đến lúc đó chúng ta người một nhà cùng nhau sinh hoạt, thật tốt ra, dù sao mấy năm nay chúng ta cũng là cùng nhau sinh hoạt. Gia Gia cùng Văn Ba nghe thấy cố Hàn Giang nói, đều thập phần vui mừng, không nhìn lầm người. Gia Gia ở một bên cười ha hả gật đầu, các ngươi hai cái thương lượng hảo liền thành, ta và ngươi ba đều có thể. Chú không ở cùng nhau cũng không thể thay đổi chúng ta là người một nhà, chỉ cần các ngươi hai cái hảo hảo liền thành. Đúng vậy, chỉ cần các ngươi hai cái hạnh phúc vui sướng liền hảo, hiện tại chính yếu chính là định ngày lành, sau đó làm thực rượu, các ngươi hai cái tuổi cũng không tính nhỏ, sớm một chút cho ta sinh cái cháu ngoại, ta còn có thể cho các ngươi mang hài tử đâu văn ba đầy mặt kích động nói. Văn thư niệm hận không thể dối đầu vào trong quần áo, còn không có kết hôn đã bị dục sinh, phỏng trừng cũng liền chính mình mà cố hàn rằng cư nhiên còn mở miệng. Thúc Thúc nói có lý, ta cũng cảm thấy chúng ta kết hôn liền có thể sinh hài tử, bất quá vẫn là xem thư niệm ý tưởng, ta chính là lo lắng lại quá hai năm sinh đối nàng thân thể không tốt. Hào một cái không giấu vết kịch bản, nếu không phải lái xe, nếu Văn Ba cùng Gia Gia không ở trên xe, Văn Thư Niệm đều tưởng đã hắn một chân, lại mắng một câu không biết xấu hổ. Văn Ba cùng Gia Gia đồng thời xoay người nhìn về phía Văn Thư Niệm, Gia Gia trực tiếp mở miệng hỏi, Nha đầu, ngươi nghĩ như thế nào? Đúng vậy, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi sẽ không thật tính toán quá mấy năm lại muốn hải tử đi. Văn ba vẻ mặt lo lắng. Kỳ thật khi nào sinh hải tử, văn thư niệm là hoàn toàn không sao cả, cũng không tính toán không sinh hải tử, chính là này hôn còn không có kết đầu, đã bị rục sinh hải tử, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Chờ văn ba cùng ra ra lại lần nữa hỏi đến thời điểm, văn thư niệm nói, ta đều được, về sau sinh cũng có thể, kết hôn hậu sinh cũng có thể. Cố hàn giang thực sẽ. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Nghe thấy văn thư niệm trả lời, mấy người dẫn theo tâm rốt cuộc thả lại trong bụng, trên mặt đều lộ ra tươi cười. Về đến nhà, cố Hàn giang đi theo ra ra đi tô ra ra nơi đó, văn ba cùng văn thư niệm tắc ngồi ở trong phòng khách uống trà. Khuê nữ A, ba trong lòng không dễ chịu. Văn thư niệm nhướng mày hỏi, như thế nào liền không dễ chịu. Văn ba nháy mắt diễn tinh thượng thần, che lại ngực một chân khó chịu nói. Ta tưởng tượng đến một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại, lại đương cha lại đương mẹ nó, hiện tại lại muốn đem chính mình như hoa như ngọc khuê nữ gả đi ra ngoài, ta này trong lòng liền không thoải mái, ai liền sợ có trượng phu không cần cha, ai. Văn thư niệm viết văn ba liếc mắt một cái, biết hắn là nói giỡn, đơn giản bồi hắn diễn, làm bộ vẻ mặt phiền muộn, ba, ta cảm thấy ngươi nói rất có khả năng phát sinh à, ngươi nói ta nếu là thực sự có lao công không cần ba, làm sao bây giờ. Vừa dứt lời, Văn ba lập tức chụp một chút cái bàn, hai mắt căm tức nhìn, ngươi dám, lao tử đánh gãy các ngươi chân. Ai nha ba ba, ngươi có thể nói giỡn, ta còn không thể cùng ngươi nói giỡn. Không phải đều nói tốt kết hôn về sau vẫn là chủ cùng nhau sao? Văn ba phất khai khuê nữ tay, thư lệnh nói, vậy ngươi nói, ta quan trọng nhất vẫn là tiểu cố quan trọng. Chờ các ngươi kết hôn về sau, muốn hay không ta mang hải tử. Văn thư niệm giở khóc giở cười, vội văng nói, khẳng định ngươi quan trọng nhất ta. Toàn thế giới liền ngươi quan trọng nhất, chờ sinh hài tử, ngươi chính là ông ngoại, ta làm sao mang hài tử, đến lúc đó đã có thể muốn vất vả ba ba ngày. Kia còn kém không nhiều lắm, được rồi, đi ngủ sớm một chút đi, trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo đại ở nhà, chúng ta không ra đi, ta và ngươi ra ra đi cho các ngươi tính tính nhật tử, sau đó liền phải nói chuẩn bị kết hôn sự tình. Văn Ba nháy mắt lời, trở mặt tốc độ cực nhanh, mau đến nhường một chút văn thư niệm tắp lưỡi cảm tình nhà mình lão ba hoàn toàn chính là an phi dâm a văn thư niệm chỉ có thể gật đầu hảo ta đây về phòng ba ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a văn ba chiều khuê nữ vây vây tay cười đến đặc biệt sáu lạ đi thôi đi thôi đi ngủ sớm một chút đừng thức đêm a biết rồi ngủ ngon ba ba văn thư niệm hiện tại đặc biệt tâm mệnh hạn không thể thoáng hiện về phòng trở lại phòng sau văn thư niệm trực tiếp khóa cửa tiến không gian ôm đại hoàng hảo một đốn trà đạp, a a a đại hoàng a ta ba điên rồi Lần sau ngươi thấy hắn cần phải chạy xa một chút à. Đại hoàng cái hiểu cái không nhìn văn thư niệm, chớp chớp đôi mắt, lộ ra nghi hoặc. Thật không biết ta ba nghĩ như thế nào, mới vừa xử đối tượng không bao lâu liền bắt đầu thúc giục hôn, này chuẩn bị kết hôn lại bắt đầu dục sinh. Đại hoàng à, ngươi tiểu tâm ta ba thúc giục ngươi sinh hải tử, ha ha ha ha. Đại hoàng trực tiếp hai mắt trừng, đánh cái bệnh sốt rét. Văn thư niệm sửng sốt một chút, cười ha ha. Đại hoàng, ngươi thật có thể nghe hiểu lời nói của ta à. Ha ha bất quá hẳn là sẽ không, rốt cuộc nơi này cũng chỉ có ngươi cùng lòng đỏ trứng lòng trắng trứng, ngươi vẫn là cái của mẹ, ngươi nói một chút, này trên núi cũng không có công, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng rốt cuộc như thế nào tơi a? Người hà đại hoàng sẽ không nói, cấp không được văn thư niệm đáp án. Đầu trong chốc lát đại hoàng, văn thư niệm đứng dậy vô vô tay, trở lại phòng ngủ thu thập chính mình, mùa hè quả thực không song đấu, vừa ra hãn trên mặt liền nước nhẹp, văn thư niệm quyết định cho chính mình toàn thân tới thứ đại thanh khiết, đi chất xưởng chờ tới rồi thời gian, văn thư niệm ở phòng tắm một bên xoa xoa tiếp tiếp một bên hử ca, cuối cùng cấp tóc tới thứ đại bảo dưỡng, nếu không phải thời đại không cho phép, văn thư niệm đều tưởng nhiễm cái tóc, làm tốt hết thảy, văn thư niệm trực tiếp nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, dù sao trong khoảng thời gian này sẽ không đi ra ngoài, nên chuẩn bị vật tư cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chờ tới rồi thời gian trực tiếp kéo đi nhà kho là được. ngày hôm sau văn thư niệm sáng sớm liền tỉnh ngủ, văn thư niệm trực tiếp đi phòng khách, văn ba cư nhiên không ở nhà. Văn Thư Niệm chán đến chết. Lúc này Cố Hàn Giang vào, trong tay dẫn theo cơm sáng, thấy Văn Thư Niệm bò ở trên bàn, cười nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi còn không có rời giường đâu, như thế nào sớm như vậy liền nổi lên?" Tối hôm qua ngủ quá sớm, cho nên tỉnh sớm, Cố Hàn Giang, "Ta ba đâu?" Cố Hàn Giang một bên đem cơm sáng bày ở Văn Thư Niệm trước mặt, một bên trả lời, "Ra ra cùng thúc thúc sáng sớm liền lái xe đi ra ngoài, nói là đi đâu cái địa phương tìm cá nhân tính nhật tử." Văn Thư Niệm lập tức ngồi dậy, Ta ba cùng ra ra hôm nay liền đi tính nhật tử. Nói văn thư niệm có chút giở khóc giở cười, là nhiều sợ ta gả không ra à. Không phải sợ ngươi gả không ra, này không phải có ta đâu sao, ngươi nếu không muốn gả, ta chờ ngươi muốn gả thời điểm lại cưới, dù sao ngươi là đừng nghị thoát khỏi ta. Nhan nhạt ngữ khí nói bá đạo nói, quả thực không cần quá mê người. Cố Hàn Giang, ngươi vì cái gì như vậy thích ta à. Ta đến bây giờ cũng không biết ngươi thích ta cái gì, lại vì cái gì thích ta. Cố Hàn Giang thần sắc bắt đầu nghiêm túc lên, nhìn Văn Thư Niệm rất là nghiêm túc nói: "Ta thích ngươi cổ linh tinh quái, thích ngươi nghiêm túc nghiêm túc, thích người đáng yêu nghịch ngợm, ngươi hết thể ta đều thích, thấy ngươi cùng nam nhân khác nói chuyện ta sẽ ghen ghét, ngươi nhiều xem nam nhân khác liếc mắt một cái ta sẽ ghen, ta cũng không biết chính mình khi nào thích ngươi, nhưng từ ta thấy đến ngươi ánh mắt đầu tiên ta liền đối với ngươi thượng tâm." Nói Cố Hàn Giang vuốt ve văn thư Niệm tóc đẹp, nhẹ nhàng nói: "Thư Niệm, vĩnh viễn không cần hoài nghi ta không yêu ngươi." Ta so ngươi trong tưởng tượng còn muốn ái ngươi, về sau nhật tử, ngươi nếu có nghi vấn, có thể không ngừng làm ta chứng minh ta nhiều ái ngươi, có thể lần lượt cùng ta xác định ta nhiều ái ngươi. Ta càng thích dùng hành động tới chứng minh chính mình. Văn thư niệm nốc nốc nhìn cố Hàn Giang, thẳng đến hắn đầu ly chính mình càng ngày càng gần, dày đặc hơi thở phun ở chính mình trên mặt. Văn thư niệm theo bản năng yêu đôi mắt, cảm thụ được đến từ cố Hàn Giang nhiệt liệt cùng chiếm hữu rụng. Thật lâu sau lúc sau, hai người thở gấp dày đặc hô hấp. Văn thư niệm bị cố hàn giang gắt gao ôm vào trong ngực, tựa thở nhẹ tựa nỉ non, thư niệm, ta thật muốn lập tức cùng ngươi kết hôn. Văn thư niệm tức giận vô vô cố hàn giang rắn chắc hữu lực cánh tay, ba ba cùng ra ra không phải đi tìm người tính nhật từ sao? chờ bọn họ trở về sẽ biết. Thúc thúc nói khả năng giữa chưa cũng chưa về, làm chính chúng ta giải quyết cơm trưa, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Văn thư niệm nhẹ nhàng tránh ra cố hàn giang tay, cười mở miệng, ta muốn ăn khổ qua, muốn ăn cả chua xào trứng gà. Hảo, hiện tại trước đêm cơm sáng ăn, ngày hôm qua cường tử không phải nói buổi tối cùng nhau tụ tụ sao? Đúng đúng đúng, ngươi không nói ta còn quên mất, buổi chiều ta ba bọn họ hẳn là cũng đã trở lại, biết nhật tử buổi tối thuận tiện cùng cường tử bọn họ nói văn thư niệm nói xong liền vùi đầu ăn cơm. Cố Hàn Giang toàn bộ hành trình liền chống một cánh tay, mãn nhãn sủng lịch nhìn nàng ăn cơm sáng, trong lòng tràn đầy ôn nhu, có một loại nói không rõ cảm giác nhộn nhạo ở trong tim. Cố Hàn Giang, ngươi không ăn cơm sáng sao? Ngốc nhìn ta làm cái gì? Tính nhật tử. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố Hàn Giang có trong nháy mắt xấu hổ, giả ý ho khan hai tiếng, cùng nhau ăn. Văn thư niệm vùi đầu tiếp tục ăn, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy nàng rất nhỏ run rẩy bả vai cùng liệt khai khỏe miệng. Ăn cơm sáng hai người hoa ở phòng khách, từng người nhìn thư tịch, trong lúc nhất thời lại có chút năm tháng tính hảo cảm giác. Văn ba cùng ra ra là vào buổi chiều 2 điểm thời điểm trở về. Trong phòng khách đang xem thư cố Hàn Giang vừa nghe thấy động tĩnh, lập tức chờ đợi nhìn cửa phương hướng. nha đều ở nhà đâu, không đi ra ngoài chơi. Văn ba một bên buông bao một bên hướng tới hai người nói chuyện. Văn thư niệm rất có ánh mắt cấp văn ba cùng ra ra đổ nước, thấy hai người cái chán toát ra tới mồ hôi, lại đi tủ lạnh lấy ra cắt xong rồi dưa hấu. Ra ra ba ba, ăn dưa hấu, lúc này đúng là Thái Dương độc nhất thời điểm, các ngươi trễ chút trở về cũng đúng a Ra ra ăn một ngụm dưa hấu, nhìn thoáng qua cháu gái. Cười ha hả mở miệng, chúng ta cũng tưởng trễ chút trở về a, này không phải sợ có chút người chờ nóng này sao? Đúng vậy, ta vốn dĩ cũng nói trễ chút trở về, ngươi gia gia nói sợ các ngươi ở nhà chờ cấp, này không, cơm trưa cũng chưa ăn liền vội vàng đã trở lại. Văn thư niệm vừa nghe ra gia gia cùng văn ba cơm trưa cũng chưa ăn, không nói hai lời trực tiếp chạy tới phòng bếp, lưu lại Cố Hàn Giang ở phòng khách vẻ mặt chờ mong nhìn hai người. Văn ba cùng gia gia tuy nói không đến mức là cáo giả, khá vậy sống vài thập niên. Sớm tại vào nhà thời điểm liền chú ý tới Cố Hàn Giang ánh mắt. Văn ba ăn xong một cái dưa hấu, lúc này mới xoay người nhìn về phía Cố Hàn Giang. Tiểu cô A, nhật tử chúng ta tính ra tới, chờ một lát thư niệm tiến vào cùng nhau nói đi. Cố Hàn Giang trong lòng xác thật rất muốn biết, khá vậy không có nhiều lời, cười gật đầu, hẳn là. Không làm Cố Hàn Giang chờ bao lâu, văn thư niệm bưng hai chén mì sợi vào nhà, ba, ra ra, sợ các ngươi chờ lâu rồi, liền làm mì sợi, có chuyện gì trước đem mặt ăn rồi nói sau. Hảo hảo hảo, ta khuê nữ chính là đau lòng ba ba văn ba đầy mặt tươi cười ăn mì sợi. Gia Gia nhìn văn ba liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cũng đau lòng nàng Gia Gia. Thích ăn giấm ba ba cùng Gia Gia, văn thư niệm tỏ vẻ thực bất đắc dĩ a. Ăn xong rồi mì sợi, văn ba lúc này mới mở miệng, là cái dạng này, hôm nay ta và ngươi Gia Gia đi tìm người tính nhật tử, nói là 9 tháng 25 ngày chính là cái ngày lành, cũng chính là 3 tháng sau. Văn thư niệm nhướng mày, nhìn cố hàn giang khó nén kích động thần sắc, cười nói, Hành, ta đã biết. Vất vả ra ra cùng thúc thúc, trong khoảng thời gian này ta sẽ xuống tay chuẩn bị, hết thể giao cho ta liền hảo nói thâm tình nhìn về phía văn thư niệm, rốt cuộc chờ đến ngày này, rốt cuộc có thể đem tức phụ cưới về nhà. Cho tới nay tuy rằng chính mình chưa từng có cưỡng bách thư niệm gả cho chính mình, cũng nói cho nàng vẫn luôn chờ nàng, chính là không nghĩ cho nàng quá nhiều áp lực, cũng hy vọng nàng là thật sự từ đấy lòng tiếp thu chính mình, ở bên nhau lâu như vậy tới nay, tuy rằng không có lo được lo mất, Khá vậy sợ tức phụ bị người quả chạy, đây là lời nói thật, nhưng nếu có thể sớm một ít kết hôn, cùng chính mình Âu yếu nữ nhân tổ kiến gia đình, Cố Hàn Giang trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Văn Ba ngồi ở một bên cười ha hả nói, "Là muốn chuẩn bị chuẩn bị, bất quá cũng không thể làm người một người bận việc, chúng ta bên này cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, tốt xấu liền này một cái khuê nữ, cũng không thể ủy khuất nàng." Cố Hàn Giang đúng lúc đứng dậy, hướng tới gia gia cùng Văn Ba khom lưng, "Gia gia, thúc thúc, các ngươi yên tâm, ta sẽ không ủy khuất thư nghiệp." không ngừng hiện tại, về sau cũng sẽ không, cảm ơn các ngươi duy trì, ta nhất định sẽ vẫn luôn hảo hảo đối đại thư niệm, về sau ta nếu có làm được không tốt địa phương, gia gia cùng thúc thúc có thể tùy thời thúc giục ta. Tiểu cô A, ngần ấy năm ngươi đối nha đầu như thế nào, ta và ngươi thúc thúc cũng xem ở trong mắt, chúng ta biết ngươi là cái hảo hải tử, bất quá có chút lời nói hôm nay vẫn là muốn nói rõ bạch, ta này cháu gai tính tình như thế nào ta rất rõ ràng, về sau nàng nếu có làm được không đúng địa phương, ngươi có thể chỉ ra chỗ sai nàng Nhưng là cũng không thể động thủ A, nếu nói không thông, liền trở về cùng ta cùng nàng ba nói, chúng ta giao hơn nàng. Gia Gia nói nói hốc mắt có chút tường đỏ, tạm dừng một chút tiếp theo nói, lại quá không lâu các ngươi liền phải tạo thành gia đình, chỉ hy vọng các ngươi hai cái hảo hảo sinh hoạt, nắm tay đồng hành, mặc kệ về sau nhật tử là khổ là ngọt đều không cần bông ra đối phương, muốn vĩnh viễn nhớ rõ hôm nay ngươi ở chỗ này lời nói. Gia Gia, thúc thúc, thỉnh các ngài yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, ta sẽ dùng hành động chứng minh. Văn thư niệm cũng ở một bên hốc mắt hồng hồng, thanh âm nhẹ nào. ra ra ba ba, chúng ta sẽ hảo hảo, các ngươi yên tâm. Văn ba bồi quá thân leo một phen nước mắt, cười nói, hảo hảo hảo, chịu cái thời gian đi đem giấy hôn thú làm, đến lúc đó nhà chúng ta trước chúc mừng chúc mừng. Cố hàn giang cùng văn thư niệm đều gật đầu, hai người nhìn nhau, hai tròng mắt tất cả đều là lẫn nhau. Hôm qua cái ta nghe cái kia lưu Chí phong, là kêu lưu Chí phong đi. Hắn không phải nói hôm nay muốn các ngươi đi tụ tụ sao. Văn Thư Niệm gật đầu, đúng vậy, ngày hôm qua đi thời điểm Bình Nhi nói buổi tối cùng nhau qua đi tụ tụ, cho nên cơm chiều chúng ta liền không ở nhà ăn, thuận tiện cùng các nàng nói một tiếng kết hôn nhật tử. Văn Ba gật đầu, bàn tay to vừa chụp thân nói, hành đi, cơm chiều ta đi tô ra ra ra giải quyết, ta về phòng mị trong chốc lát. Ra ra lúc này cũng đứng dậy, ta cũng đi mị trong chốc lát, nay sáng sớm khởi quá sớm. Hảo chờ Văn Ba cùng ra ra vừa đi, Văn Thư Niệm đã bị cố Hàn Giang một phen kéo vào trong lòng ngực. Dọa Văn thư niệm nể dự. Văn thư niệm nhìn mắt phòng khách bên ngoài, gầm nhẹ. Cố Hàn Giang, ba ba còn ở nhà đâu? Người thu liễm điểm. Cố Hàn Giang ôm chặt lấy Văn thư niệm, lấy này tới giảm bất chính mình kích động. Hy vọng đã lâu sự tình, thật vất vả được đến đáp án. Cố Hàn Giang trong lòng ngược lại cảm thấy có chút không chân thật. Thư niệm, chúng ta muốn kết hôn. Cố Hàn Giang dúi đầu vào Văn thư niệm cổ, hô hấp thuộc về Văn thư niệm hương vị. Biết Cố Hàn Giang kích động, Văn thư niệm chính mình cũng thực kích động, tuy rằng miễn cương thực bình tĩnh. Nhưng tâm lý khẩn trương chỉ có chính mình biết, cho nên đặc biệt có thể lý giải Cố Hàn Giang tâm tình. "Ân, chúng ta muốn kết hôn, Cố Hàn Giang ngươi trước buông ta ra, quá nhiệt lạ." Cố Hàn Giang theo lời buông lỏng tay ra, ánh mắt gắt gao nhìn Văn Thư Niệm, thấy nàng đứng dậy phải đi, vội vàng giữ chặt tay nàng, "Ngươi đi đâu nhi?" Nhìn Cố Hàn Giang một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, Văn Thư Niệm trực tiếp cười, "Ta có điểm mệt nhọc, tưởng về phòng nằm trong chốc lát." Nói Văn Thư Niệm đi ra phòng khách trở lại phòng. Ai biết mặt sau theo tới một cái cái đuôi, văn thư niệm một tay chống ở trên cửa, nhìn ủy khuất ba ba người nào đó, làm gì? Cố Hàn Giang kéo kéo văn thư niệm vào áo, nhỏ giọng nói, ta liền muốn nhìn ngươi. Ta, mặc kệ ngươi, muốn nhìn liền xem đi, ta thật sự mệt nhọc văn thư niệm ngáp một cái, xoay người trực tiếp hổi trên giường nằm. Kết hôn này, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Đối với cố Hàn Giang tính tình, ngần ấy năm văn thư niệm tự nhận là sơ đấu. Hơn nữa cái này niên đại người đều không phải người tùy tiện, giống cái tiểu bạch thỏ dường như, cho nên văn thư niệm vẫn là thực yên tâm, tùy tiện ngủ rồi, một chút cũng không biết tiểu bạch thỏ tuy rằng ngăn cỏ, nhưng nếu là đói cực kỳ cũng có hóa thân xài lang một ngày. Cố hàn giang ngồi ở mép giường, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn ngủ say chung người, thấy thế nào như thế nào đẹp, thấy thế nào thế nào mê, thật dài lông mi, trắng non sáng trong khuôn mặt, cố hàn giang nhịn không được dối tay méo méo, văn thư niệm nhắm mắt lại xua tay. Sợ tới mức cố Hàn Giang không dám lại động, sợ đánh thức ngủ Nhân Nhi. Một lát sau lại nhịn không được nhìn Văn Thư Niệm, thấy nàng không có chút nào động tĩnh, cố Hàn Giang nhẹ nhàng đứng dậy đem phòng môn Quan Hảo, lại tay chân nhẹ nhàng vào nhà, chậm rãi nằm ở Văn Thư Niệm bên người, thông thả ôm nàng, chống tay thâm tình nhìn trong lòng ngược người, tổng cảm thấy xem không đủ. Ngủ say Chung Văn Thư Niệm, mơ thấy chính mình ở trong rừng cây bị một đầu lang điên cùng truy, sợ tới mức chính mình một đường chạy như điên, đột nhiên tay bị nhánh cây cuốn lấy. Nhìn gần trong gang tấc phiếm lục quang lang, Văn Thư Niệm càng dễ rủ nhanh, cây vây được chính mình càng chặt, đang lúc chính mình nhắm mắt lại chuẩn bị khẳng khái liền chết thời điểm, cảm giác môi bị một cái ướt rẩm rề đồ vật liếm láp. Không thể nào? Này lang là sát lang. Văn Thư Niệm chậm rãi mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là Cố Hàn Giang kia trương phóng đại mặt, Văn Thư Niệm chớp chớp đôi mắt, ngốc ngốc nhìn trước mắt người. Đang ở trộm thân tức phụ Cố Hàn Giang, thấy bị bắt vừa vặn, nhất thời có chút xấu hổ, cười cười nói: "Ngươi tỉnh?" Phục hồi tinh thần lại văn thư niệm đang muốn đứng dậy, chỉ thấy chính mình hai chân bị cố hàn giang ngăn chặn, đôi tay bị hắn bắt lấy. Văn thư niệm nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có thể hay không bông ra. Nga nga. Văn thư niệm ngồi dậy, hoán hận nhìn cố hàn giang, ta nói sao có thể thấy một đầu lang, cảm tình là ngươi cái này đại sát lang. Cố hàn giang lộ ra ít có khờ ngốc biểu tình, ta không phải cố ý, ngươi tin sao? Tin ngươi cái quỷ tức giận đến văn thư niệm một gối đầu ném qua đi, thấy hắn nẽ tránh càng khí. Ngươi còn dám trốn? Cố Hàn Giang vội vàng bất động, ngồi ở trên giường tùy ý Văn Thư Niệm đánh chính mình, Thằng đến ném gối đầu ném mệt mỏi. Văn Thư Niệm thở hổn hển nói: Ngươi có phải hay không nốc cà? Như thế nào không nè a? Ta cũng không biết có nên hay không trốn. Nhìn Cố Hàn Giang ủy khuất ba ba bộ dáng, Văn Thư Niệm giật mình. Nhiều năm như vậy thật đúng là không như thế nào gặp qua hắn lộ ra như vậy biểu tình. Bên ngoài đều là nghiêm cẩn nghiêm túc, về đến nhà cũng ôn nhu khả nhân. Cũng liền hôm nay thấy hắn ủy khuất ba ba đáng thương hề hề. Văn Thư Niệm vỗ vỗ khuôn mặt, một bên xuống giường một bên nói, "Ta ngủ đã bao lâu?" Hiện tại vài giờ. Cố Hàn Giang giơ tay nhìn thời gian, 5 giờ chỉnh, cũng không ngủ bao lâu. "Cái gì? Đều 5 giờ?" Mau đứng lên, đi Cường Tử gia nói xong lời nói chạy ra đi, rửa mặt đánh răng chải đầu. Nhìn hấp tấp Văn Thư Niệm, Cố Hàn Giang bất đắc dĩ cười cười, theo sát nàng phía sau. Hai người rửa mặt hảo liền lái xe đi Cường Tử gia. "Thư Niệm, ngươi như thế nào hiện tại mới đến a?" Ta đều cho rằng ngươi đã quên đâu, Trương Bình lôi kéo Văn Thư Niệm tay, hướng tới Cố Hàn Giang gật đầu. Văn Thư Niệm đầu tiên là nhìn kỹ mắt Trương Bình, phát hiện nàng cùng ngày xưa có chút bất đồng, cả người nhìn mặt mày hường hào, theo sau nhìn nhìn trong viện người, cũng chỉ có Lưu Chí Phong cùng Lý Khải Cường, không thấy Trần Phương Phương, Phương Phương còn không có tới. Trương Bình lôi kéo Văn Thư Niệm đi vào, cười nói, nàng đi thượng vên lúc cờ, liền kém ngươi cùng Cố Hàn Giang không có tới. Văn Thư Niệm nhớ tới trong nhà phát sinh sự tức khắc có chút ngượng ngùng cười cười, bất thời giờ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cố Hàn Giang, lấy quá trong tay hắn túi đưa cho Trương Bình, mang theo một cái dưa hấu lại đây, còn lạnh đâu, ngươi cắt cho đại gia phân phân a. đủ ngiec khí, chúng ta mua tủ lạnh còn chưa tới đâu, nói là muốn tháng sau đi, chờ a, ta đi thiết dưa hấu, ngươi cùng cố Hàn Giang ngồi một lát Trương Bình dẫn theo dưa hấu đi phòng bếp, đang cùng Lưu Chí Phong trò chuyện Thiên Lý Khải Cường, lóa mắt thấy Văn Thư Niệm, chạy chậm lại đây, liệt một loạt Hàn Giang trắng. Tỷ đại tới a, mau qua đi ngồi đi. Lý Khải Cường mang theo văn thư niệm đi qua đi, cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì, hướng phía sau vừa thấy tức khắc có chút ngượng ngùng lên, ai nha, tỷ phu cũng tới rồi, mau mau mau bên trong ngồi. Cố Hàn Giang gật gật đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Khải Cường, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn không thấy ta nói xong đi qua đi ngồi ở văn thư niệm bên cạnh. Lý Khải Cường đầu tiên là sửng sốt một chút, không rõ nguyên do gãi gãi đầu, đi theo đi qua đi. Lưu Chí Phong đôi mắt không nháy mắt nhìn văn thư niệm từng bước một tới gần chính mình, thẳng đến đến gần mới cười mở miệng, tới a. Từ ngày đó cùng văn ba liêu quá về sau, mấy ngày này Lưu Chí Phong cũng nghỉ thông suốt, cho dù làm không được đối tượng, làm bằng hữu cũng khá tốt, chỉ cần có thể nhìn thích nữ hài tử mỗi ngày đều có thể vô cùng cao hứng sinh hoạt, chính mình cũng là vui vẻ. Tới, ngươi chừng nào thì tới. Văn thư niệm hôm nay cảm giác Lưu Chí Phong giống thay đổi một người dường như cả người thần thanh khí sảng. Tính tình cũng rộng rãi rất nhiều. Đi theo Văn Thư Niệm phía sau Cố Hàn Giang, thấy Lưu Chí Phong biểu tình có chút ngoài ý muốn nhướng mày, không nói gì. Lưu Chí Phong lộ ra nhàn nhạt tươi cười trả lời, "Ta buổi chiều 3 giờ liền tới rồi." Văn Thư Niệm gật gật đầu, không có nói nữa, lôi kéo Cố Hàn Giang ngồi ở một bên. "Nha, Thư Niệm, ngươi chừng nào thì tới?" Trần Phương Phương mới từ vé đút cờ ra tới, liền thấy chính mình hảo tỷ mọi ngồi ở trong viện, vội vàng chạy tới ngồi ở nàng mặt khác một bên. Văn thư niệm thuận thế lôi kéo trần phương phương tay, cười nói, ta vừa đến, người nữ nhi đâu? Không mang lại đây chơi. Bị ta mẹ mang đi ra ngoài chơi, lại nói nơi này đều là đại nhân, mang theo nàng cũng không có phương tiện. Tới tới tới, ăn dưa hấu, thư niệm mang lại đây, còn băng đâu trương bình bưng cắt xong rồi dưa hấu ra tới, tiếp đón đại gia ăn. Mấy người thuận thế một người cầm lấy một khối ăn lên, cảm thụ được ngày mùa hè độc hữu một phần mát mẻ. Thư niệm, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Trương Bình nhảy đến Văn Thư Niệm bên người, Cao Hưng phấn chấn hỏi. Văn Thư Niệm cùng Trần Phương Phương liếc nhau, nhìn mặt mày tẫn hiện phong tình Trương Bình, cười mở miệng, ta đều có thể a. Thúc Thúc a gì không ở nhà. Trương Bình cười gật đầu, bọn họ ở nhà cũ bên kia thu thập hành lý, ngày mai dọn lại đây. Trần Phương Phương nhìn về phía Văn Thư Niệm hỏi, ngươi cùng cố Hàn Giang nhật tử định rồi không có? Sáng nay ta ra cửa thời điểm gặp phải Thúc Thúc cùng gia gia, bọn họ nói đi tính nhật tử. Tính hảo, liền ở chín tháng hai ngày các ngươi nhớ rõ tới a trương bình cùng trần phương phương vẻ mặt cao hứng lẫn nhau xoa xoa tay khó nén kích động lý khải cường cũng đồng dạng vui vẻ bất đồng với lưu trí phong ảm đạo, còn đặc biệt nhìn thoáng qua cố hàng giang thấy hắn gật đầu lập tức cười hì hì nói tỷ đại tỷ phu chúc mừng các ngươi a tu hội nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương chúc mừng lưu trí phong biểu tình có chút bình đạo văn thư niệm hướng tới hai người gật đầu cảm ơn có thể thấy được trừ bỏ Lưu Chi Phong, tất cả mọi người thiệt tình chúc phúc Văn Thư Niệm củng cố Hàn Giang. đương nhiên cũng không thể nói Lưu Chi Phong không thiệt tình. tuy rằng nghỉ thông suốt nhưng rốt cuộc là thích như vậy nhiều năm nữ hài tử biết được nàng muốn kết hôn, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều sẽ không thoải mái. mà lúc này Lưu Chi Phong trong lòng chính là đổ đến khó chịu, nhìn Văn Thư Niệm củng cố Hàn Giang nắm chặt đôi tay, thấy thế nào như thế nào chói mắt. lúc này Lý Khải Cường đứng dậy hướng tới mấy người nói, đến cơm điểm, ta đi nấu cơm chúng ta ăn cơm hảo hảo tâm sự à Lưu Chí Phong nhìn mắt ve vãn đánh yêu Văn Thư Niệm hai người đứng dậy nói ta cùng ngươi cùng nhau đi Cố Hàn Giang nhìn mắt Lưu Chí Phong cũng đứng dậy mở miệng chúng ta đây nam đều đi thôi làm các nàng hảo hảo tâm sự chờ ba nam nhân đi rồi Văn Thư Niệm cùng Trần Phương Phương đồng thời dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn Trương Bình thẳng đem Trương Bình xem đến thẹn thùng các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì Văn Thư Niệm cùng Trần Phương Phương nhìn nhau cười Văn Thư Niệm bắt tay đáp ở Trương Bình trên vai Nhỏ giọng hỏi, sơ làm người thê, thể nghiệm như thế nào a? Trương Bình sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, đôi mắt mở đại đại, không thể tưởng tượng nhìn văn thư niệm, thư niệm, người, ngươi cư nhiên, loại này lời nói đều hỏi xuất khẩu, ngươi xấu hổ không mắc cỡ. Văn thư niệm che miệng cười trộm, ta làm sao vậy? Các ngươi ngày hôm qua không phải mới vừa kết hôn sao, ta liền hỏi một chút ngươi hiện tại thân phận thay đổi, có cái gì cảm thụ, ta vấn đề này sao làm? Thực bình thường A, đúng hay không phương phương? Trần Phương Phương nghẹn cười mánh gật đầu. Trương Bình gương mặt hồng lấy máu, chỉ vào hai người, "Các ngươi, các ngươi đọ ta chơi." Hừ. Trần Phương Phương vãn trụ Trương Bình mặt khác một bàn tay, cười nói, "Không có không có, chúng ta liền cùng ngươi khai nói dẫn sao." Trương Bình đỏ mặt túi đầu, giảo ngón tay xoay vòng vòng, chính là không nói lời nào. Văn Thư niệm hướng tới Trần Phương Phương sử cái ánh mắt, cười mở miệng, "Ai nha Bình Nhi, ngươi hiện tại như thế nào càng ngày càng thẹn thùng lạ, trước kia hoạt bát rộng rãi Bình Nhi đi nơi nào lạc?" Trương Bình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái văn thư niệm, trước kia cảm thấy chính mình này hảo tỉ muội tuy nói có đôi khi hành vi lớn mật một ít, nhưng vẫn luôn là chính mình sùng bái thần tượng, chưa từng có nghĩ tới thần tượng cũng có tan biến một ngày. Thư niệm phương phương, các ngươi hai cái xấu hổ. Phúc ha ha ha, ai nha mà ơi, cười chết ta, ha ha ha văn thư niệm cười đến trước phát ngửa ra sau. Trần phương phương cũng che miệng liên tiếp cười. Trong phòng bếp nấu cơm nam nhân nghe thấy động tĩnh, đều thăm dò ra tới. Nghi hoặc nhìn trong viện cười ha ha người. Lý Khải Cường nhìn mắt đỏ lên mặt tức phụ, nghi hoặc hỏi, "Các nàng đây là làm sao vậy?" Lưu Chí Phong lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Nhưng thật ra Cố Hàn Giang nhìn mắt Trương Bình, lại nhìn mắt Văn Thư Niệm, nhướng mày xoay người hồi phòng bếp, "Các nàng cao hứng liền hảo." "Đúng vậy, ngươi xem các nàng cao hứng cỡ nào Lưu Chí Phong vô vô Lý Khải Cường bả vai cũng xoay người đi trở về. Lý Khải Cường nhìn mắt nhà mình tức phụ, lại nhìn nhìn Văn Thư Niệm cùng Trần Phương Phương lầm bầm lầu bầu nói, không nhìn thấy ta tức phụ cao hứng à? Cao hứng sao? Thư niệm, phương phương, các ngươi lại chê cười ta, ta, ta liền sinh khí trương bình đứng dậy, đôi tay chống nhạnh. Hiện nhiên loại này uy hiếp đối văn thư niệm cùng trần phương phương thực dùng được, lập tức hai người liền thu, mặt vô biểu tình nhìn trương bình. Ai nha, các ngươi cũng đừng như vậy a, ta chỉ là cho các ngươi đừng chê cười ta mà thôi. Nháy mắt trần phương phương cùng văn thư niệm trên mặt lại lộ ra tươi cười, hảo gia hỏa. Nữ nhân biến sắc mặt như phiên thư, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Văn thư niệm cũng không tính toán lại đậu Trương Bình, nói sang chuyện khác hỏi, Bình Nhi, ngươi chừng nào thì về đơn vị. Trương Bình lắc đầu, ta cũng không biết, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không trở về đi, chủ quản biết gì tiểu hồng cùng ta bất hòa, làm ta trở về còn không được phiên thiên A. Cũng đúng, xem ra các ngươi chủ quản người khá tốt. Văn thư niệm trực tiếp mở miệng, ta cảm thấy không phải như vậy, hẳn là các nàng chủ quản cũng đau đầu, cho nên đơn giản liền kéo. Nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết. Trần Phương Phương kinh ngạc nhìn văn thư niệm, không thể nào. Nhưng thật ra ngày thường tùy tiện Trương Bình cảm thấy chính mình hảo tỉ muội nói rất có đạo lý, ta cảm thấy thư niệm nói rất đúng, ta cùng chúng ta chủ quản quan hệ cũng liền giống nhau, nàng hẳn là sẽ không vì ta đắc tội có hậu đài gì Tiểu Hồng. Trần Phương Phương tiếp tục kinh ngạc, gì Tiểu Hồng có hậu đài. Không có khả năng, nàng cùng ta một chỗ, trong nhà nàng còn ở nông thôn, không có khả năng có hậu đài, nếu là có. Lúc trước ở trường học cũng sẽ không ăn mặc cần kiệm, càng sẽ không vì công tác ưu phiền. Không có khả năng a, ta rõ ràng nghe thấy chủ còn nói, nàng nói gì tiểu hồng có bối cảnh, hơn nữa nghe nàng khẩu khí, gì tiểu hồng bối cảnh còn rất đại. Văn thư Niệm không có chen vào nói, rốt cuộc đây là gì tiểu hồng việc tư, hơn nữa loại sự tình này cũng không tốt lắm nói ra, tuy rằng chính mình cũng không thích gì tiểu hồng, nhưng rốt cuộc nàng cũng không đối chính mình làm cái gì, từ đầu đến cuối cũng không có nói qua chính mình cái gì. Chỉ là văn thư niệm vẫn luôn không hiểu được, dì Tiểu Hồng vì cái gì cố tình như vậy nhằm vào Trương Bình. Văn thư niệm nhớ rõ dì Tiểu Hồng nói qua nàng hâm mộ ghen ghét Trương Bình, có thể tưởng tượng đến. Thấp văn thư niệm cũng không biết vì cái gì. Trương Bình cùng Trần Phương vương hai người còn ở thảo luận dì Tiểu Hồng bối cảnh rốt cuộc sao lại thế này, hai người đều không quá tin tưởng dì Tiểu Hồng có cái gì cường đại bối cảnh. Lý Khải Cường ba người lúc này đi ra, nhìn tao mày ba người, nghi hoặc hỏi, các ngươi làm sao vậy? vừa mới không phải còn cười đến thực vui vẻ sao. Trương Bình Cao Mày nói, chúng ta suy nghĩ gì tiểu hồng rốt cuộc có cái gì đại bối cảnh, ta cùng Phương Phương thảo luận nửa ngày đều không nghĩ ra được. Lời kia vừa thốt ra, trừ bỏ đồng dạng không rõ nguyên do Lý Khải Cường bên ngoài, Cố Hàn Giang cùng Lưu Trí Phong sắc mặt đều có chút âm trầm. Cố Hàn Giang là cùng văn thư niệm cùng nhau thấy, cho nên biết. Mà Lưu Trí Phong ở chính phủ đơn vị công tác, gì tiểu hồng bối cảnh cũng ở chính phủ bên trong công tác. Cho nên Lưu trí Phong hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua này đó phong lưu vận sự. Văn Thư Niệm đem mấy người biểu tình xem ở trong mắt, không nghĩ lại đàm luận gì tiểu hồng, lôi kéo Trương Bình nói, quả nàng bối cảnh là cái gì, không phải có câu cách ngôn sao, hoàng tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội đâu, liền tính nàng bối cảnh cường đại nữa, nàng cũng không hảo phạm pháp a. Cố Hàn Giang cũng ở một bên gật đầu, thư niệm nói rất đúng, mặc kệ bối cảnh bao lớn, chỉ cần phạm sai lầm liền phải chịu trừng phạt. Trương Bình bĩu môi không nói chuyện nữa. Văn thư niệm nhìn ba người, cười hỏi, nhanh như vậy liền làm tốt. Còn không có đâu tỉ đại, trong phòng bếp quá nhiệt, chúng ta ra tới hít thở không khí, bất quá cũng chờ không được bao lâu, một lát liền hảo. Cố hàn giang đi đến văn thư niệm bên người, ngự khí ôn nhu mở miệng, nhiệt không nhiệt. Ta không nhiệt, rất mát mẻ, nhưng thật ra vất vả các ngươi ba cái nam đồng chí. Gửi thương, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mấy người đứng ở trong viện nói trong chốc lát lời nói. Văn thư niệm đột nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt hương vị, dùng sức hít hít cái mũi, nhìn về phía giữa sân nam đồng chí, các ngươi có ngửi được cái gì mùi vị sao? Bang Lý Khải Cường vỗ vỗ đầu, hướng tới phòng bếp phóng đi, hỏng rồi, ta kê anh. Ha ha ha ha ở đây mấy người đồng thời cười ra tiếng. Ở cương tử trong nhà ăn cơm chiều, mấy người ngồi ở trong viện trò chuyện thiên, cảm thán cảm thán nhân sinh, không bao lâu liền ai về nhà nấy. Văn thư niệm trước đem Trần Phương Phương đưa về ra mới cùng cố Hàn Giang về nhà. Hai người về đến nhà thời điểm đã buổi tối 10 giờ rưỡi, cố hàn giang nhìn văn thư niệm vào cửa liền hồi tô ra ra ra, văn nói niệm bước vào ra môn, trong phòng khách còn đèn sáng, suy đoán văn ba hẳn là ở phòng khách chờ chính mình về nhà, đơn giản liền không về phòng, trực tiếp đi vào phòng khách. Ba, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Văn ba buông trong tay thư, thấy khuê nữ đã trở lại, cười nói, này không phải chờ ngươi sao, được rồi, ngươi cũng đã trở lại, ta đi ngủ, sớm chút ngủ à, còn có 3 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này chúng ta đi theo chuẩn bị đồ vật ta nhất định phải làm nữ nhi của ta hôn lễ vô cùng náo nhiệt cử hành. Văn thư niệm hốc mắt ứng đỏ, tiến lên văn trụ văn ba tay, trong mắt phiếm quang điểm đầu, đã biết ba ba, thời gian còn có lâu như vậy đâu. Hiện tại cái này năm đầu cùng về sau không giống nhau, không cần cùng vài thập niên sau tương đối, liền cùng bình nhi cường tử các nàng như vậy là được. Quá chút thiên chúng ta tìm cái thời gian đem hóa kéo đi nhà kho, đi theo liền phải nói đi làm sự tình nghe cố Hàn Giang nói tháng sau còn có một tháng thời gian chuẩn bị chỉ tiêu đâu, cha con hai một bên đi ra ngoài một bên nói chuyện. Ta đã biết, ngươi cái gì đều không cần phải xen vào, làm tốt ngươi Tân Nương tử là được. Có ta và ngươi Ra Ra ở đâu, tuy rằng không có mẫu thân, trong nhà cũng không có nữ nhân, nhưng này đó chúng ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi liền phụ trách vui vui vẻ vẻ gả chồng liền hảo. Văn Thư Niệm cố nén nước mắt, hướng tới Văn Ba lộ ra vui vẻ tươi cười. đã biết, ta đây về phòng A. Mấy ngày này không ra đi, ta liền đi không gian chuẩn bị chuẩn bị đồ vật. Văn thư niệm đem phòng khách đèn cùng môn quan hảo, lại đem đại môn khóa kỹ, trở lại chính mình phòng, sau đó vào không gian. Văn thư niệm vào không gian, trực tiếp chạy tới chân núi, nằm ở một mảnh bụi cỏ thượng, nhìn trong không gian mặt tiên, lẳng lặng mà tự hỏi. Đi vào cái này niên đại đã 10 năm, trong lúc kết bạn tới rồi rất nhiều bằng hữu, cũng có được thân tình, từ văn ba đã đến về sau, hiện tại chính mình đã rất ít nghĩ kiếp trước sự. Duy nhất tiếp nối chính là nãi nãi, văn thư niệm không dám nhớ tới nãi nãi, vừa nhớ tới liền muốn khóc, cái kia lại đương mụ mụ lại đương nãi nãi người, từ nhỏ rẻ rôi chính mình làm người làm việc, đối chính mình tức hiển từ lại yêu thương, nghĩ nghĩ, văn thư niệm khỏe mắt hoa tiếp theo tích nước mắt. Lại nghĩ tới cái này niên đại, đặc biệt là cố hàng Giang, từ cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt đến nói đối tượng đến bây giờ sắp kết hôn, văn thư niệm cảm thấy, chính mình mỗi một cái quan trọng thời khắc hắn phảng phất đều tồn tại, cho nên đây là duyên phận sao. Từ lúc bắt đầu không nghĩ tìm đối tượng, không nghĩ kết hôn đến bây giờ sắp kết hôn, văn thư niệm cảm thấy Cố Hàn Giang tồn tại đặc biệt quan trọng, là hắn làm chính mình có yên ổn xuống dưới cảm giác, cũng là hắn làm chính mình cảm nhận được bị một người nam nhân cẩn thận che chở cảm giác, này đó hòa thân tình mang đến cảm thụ hoàn toàn không giống nhau. Văn thư niệm đại khái chưa từng có nghĩ tới, sẽ cùng cố Hàn Giang đi đến cùng nhau, đặc biệt là lần đầu tiên gặp mặt cũng không có cái gì cảm giác, trừ bỏ cảm thấy hắn xoáy bên ngoài. Trước nay liền không có nghĩ tới hai người sẽ kết hôn. Nghĩ đến kiếp trước người tình yêu xem cùng hôn nhân xem, còn có phát sinh ở chính mình bên người hôn nhân, văn thư niệm trong lòng có chút sợ hãi, quá nhiều người bởi vì phong hoa tuyết nguyệt đi đến cùng nhau, lại bởi vì tuổi gạo mắm muối mà khắc khẩu không thôi, thậm chí còn có nguyên nhân vì xuất quỹ mà thê ly tử tán, trong lòng đột nhiên có một tia sợ hãi. Nếu kết hôn cuối cùng đều phải ly hôn, vì cái gì muốn kết hôn đâu, còn không bằng ngay từ đầu liền không cần ở bên nhau còn không bằng từ lúc bắt đầu liền một người. Nghĩ nghĩ văn thư niệm càng ngày càng sợ hãi, dùng sức lắc đầu, làm chính mình không cần có ý nghĩ như vậy, cố hàn giang cũng không phải người như vậy. Thông qua mấy năm nay đối hắn hiểu biết, thành thục, ổn trọng, nghiêm cẩn, có đảm đương, có trách nhiệm tâm này đó ưu điểm cố hàn giang đều có, hơn nữa cho tới nay đều làm được thực hảo. Cho nên chính mình không thể lại miên man suy nghĩ, càng không cần có khủng hôn ý niệm, không có thử qua sao có thể khẳng định không được đâu. Ngay sau đó lại nghĩ tới tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt các nàng, hiện tại hài tử đều vài tuổi, trước kia mới vừa gặp mặt khi còn ôm có thể chỗ liền chỗ, không thể chỗ coi như người xa lạ tâm thái, hiện tại cư nhiên cũng trở thành bạn thân. Nói đến tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt, chính mình kết hôn đều thiếu chút nữa đã quên thỉnh các nàng, văn thư niệm đỉnh chỉ suy nghĩ, chạy nhanh đứng dậy hướng tới phòng ngủ đi đến, cấp hai người viết tin báo cho chính mình sắp kết hôn tin tức, chuẩn bị ngày mai liền đi cấp hai người gửi qua đi. Viết hảo tin. Văn Thư Niệm bắt đầu chuẩn bị đồ vật, đơn vị vật tư đã sớm thu thập hảo đặt ở thùng đường hàng bên kia, gần nhất cũng không ra khỏi cửa giao dịch, chỉ cần đem 3 tháng sau yêu cầu dùng đến đồ vật thu thập hảo liền không sai biệt lắm, còn có nửa năm thời gian, liền có thể đuổi kịp nhật triều, lúc ấy mới là chính mình chân chính kiếm tiền cơ hội. Văn Thư Niệm chuẩn bị suốt một túi cá, một túi trứng gà cùng một túi thịt khô lạp sưởng, dư lại rau dưa phía trước cũng hái được rất nhiều. Thu thập đến không sai biệt lắm Văn Thư Niệm trở lại phòng ngủ ngủ. Long đỏ trứng lòng trắng trứng đã cùng đại hoàng giống nhau lớn, cho nên hiện tại chúng nó đều ở dưới giường bồi chính mình ngủ. Sáng sớm hôm sau, văn thư niệm liền rời giường, ăn cơm sáng cùng văn ba nói một tiếng, cầm tin ra cửa. Mới vừa đi tới cửa liền gặp phải đang muốn vào cửa cố Hàn Giang. Người đi đâu nhi? Văn thư niệm cơ cơ trong tay tin, cười nói, ta đi cấp tiêu quên các nàng gửi thư, thông chi các nàng kết hôn nhật tử. Cố Hàn Giang gật gật đầu, ta đưa người đi. Không cần, ta thực mau trở về tới. Lại không xa, đi rồi A văn thư niệm nói xong nhảy nhót đi rồi. Cố hàn giang nhìn nàng sinh động bộ dáng, lắc lắc đầu, còn giống cái tiểu hài tử giống nhau, bất quá cũng khá tốt. Văn thư niệm một đường thẳng đến bưu cục, đem tin gửi sau khi rời khỏi đây, nghĩ nghĩ, lại cấp thôn trưởng thúc viết một phòng, báo cho chính hắn kết hôn sự tình, còn từng có năm hồi trong thôn lại là một hồi, rốt cuộc kết hôn chuyện lớn như vậy, người trong thôn cho tới nay đối chính mình thực hảo, tuy rằng lúc sau phải đi về làm, nhưng hay là nên nói một tiếng. Gửi hảo tin, văn thư niệm lại ở cung tiêu xã xoay chuyển, thấy có tân đến hạt dưa, mua 5 cân bất đồng khẩu vị, lại đi hộ cá thể khai môn cửa hàng nhìn nhìn. Kinh đô hộ cá thể đã khai rất nhiều ra, phần lớn mua đều là hạt dưa đậu phộng còn có hiện làm quần áo linh tinh, văn thư niệm đều có thể nghĩ đến sang năm nhiệt triều gần nhất, lúc ấy nên có bao nhiêu náo nhiệt. Nồi thiếu chút nữa tới, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cấp văn ba cùng ra ra còn có cố Hàn Giang tô ra gia ra một người mua một kiện áo sơ mi, nhìn thoáng qua treo ở trên tường Tây Trang. Văn thư niệm trực tiếp quay đầu liền đi, quả thực không mắt thấy, Tây Trang áo trên còn hành, chính là cái kia quần, cư nhiên là loa quần bộ dáng. Văn thư niệm tỏ vẻ thưởng thức không tới loại này Mỹ. Xách theo túi về đến nhà, cố Hàn Giang đã đi đơn vị, văn ba đang ở trong viện tối hoa, thấy khuê nữ xách theo một đống túi tiến vào, cười hỏi, ngươi không phải nói ra đi gửi thư sao, như thế nào? đem bưu cục dọn về tới a. xem ngươi nói, này không phải thuận tiện đi dạo sao? cho các ngươi mua kiện quần áo, trong chốc lát thử xem hợp không hợp thân. văn ba lập tức buông tới hoa công cụ, một phen tiếp nhận khuya nữ trong tay dẫn theo túi, cười mở miệng, ai nha, kia nhiều ngượng ngùng, tới tới tới, ba ba cho ngươi để đi vào a, cũng không thể mệt ta khuya nữ. văn thư niệm trực tiếp liền cười, cảm tình văn ba là cái dạng này văn ba. văn ba cấp hứng hực đem đồ vật đặt ở trên bàn, vẻ mặt vội vàng hỏi, nào túi là ta a? Văn thư niệm chỉ vào trong đó một túi nói, liền này túi, ngươi đi thử thử, ta đem ra ra cùng tô ra ra cầm đi cho bọn hắn thử xem, cố hàn giang liền đặt ở nơi này đi, chờ hắn tan tầm làm hắn cũng thử xem, cũng không biết các ngươi trong khoảng thời gian này béo không có. Nói văn thư niệm để ra hai túi ra cửa, đi tô ra ra trong nhà, hai vị trưởng bối đang ở chơi cờ đâu. Nha, cháu gái Nhi tới rồi, này trong tay để cái gì a? Tô ra ra thấy văn thư niệm tới, đặc biệt cao hứng. Gia Gia lập tức trừng mắt tô Gia Gia, đem trong tay quân cờ một quan ngã, đây là ta cháu gái, cái gì ngươi cháu gái? Ai nha, đều giống nhau giống nhau, thư niệm không cùng kêu ta ông nội sao. Nơi nào giống nhau, tếu ngươi Gia Gia phía trước Nhi không cũng thêm cái tô sao, đừng nghĩ đoạt ta cháu gái Nhi nói xong Gia Gia quay đầu nhìn về phía văn thư niệm, cười tủm tỉm mở miệng, làm sao vậy? Văn thư niệm đem túi đặt ở trên sofa, cười nói, hôm nay buổi sáng ra cửa cấp tiêu quên các nàng gửi thư, thuận tiện đi dạo. Cho ngươi cùng Tô gia gia mua kiện áo sơ mi, các ngươi mau đi thử thử xem, ký hiệu vẫn là dựa theo trước kia tới mua, không biết vừa người không hợp thân. Gia gia chạy nhanh xuống đất, xách theo túi vừa đi hướng phòng ngủ một bên nói, khẳng định vừa người, ta gần nhất cũng không ốm, gia gia này liền đi thử thử. Tô gia gia theo sát sau đó, xách theo túi vào nhà, ta cũng thử xem, nếu không nói cháu gái đau người đâu, nhà ta kia tiểu tử liền chưa cho ta mua quá quần áo. Ngươi mặt già còn muốn hay không, ngươi lại không phải không tôn tử. Làm gì một hai phải đoạt ta cháu gái? Hai vị lão nhân một bên ở phòng thí quần áo, một bên tranh luận, văn thư niệm bất đắc dĩ ngồi ở trên sofa chờ hai người. Chỉ chốc lát sau hai vị lão nhân ăn mặc văn thư niệm mua quần áo ra tới, còn đứng ở trước gương móc méo một phen tạo hình, tả nhìn xem hữu nhìn xem, theo sau ra ra đi đến văn thư niệm trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, thế nào? Ta liền nói vừa người đi, nếu không nói ta cháu gái nhận người đâu, Lão tô đầu ngươi nhìn xem, ngươi cũng là dính ta quang, bằng không à? Ngươi liền xuyên ngươi quần áo cũ đi. Thốt ra lời này, tô gia ra, ra trực tiếp không đồng ý, gương cũng không chiếu. Cái gì đều dính ngươi quang, chính là không có ngươi người thư niệm cũng sẽ cho ta mua. Đánh rắm, nếu không phải ta ở chỗ này, ta cháu gái sẽ nghĩ ngươi. Ngươi đánh rắm, nào thứ nha đầu nhưỡng rượu không cho ta đưa tới. Ngươi nha đầu hiểu chuyện, biết tôn là ai ấu, thích ta cái này ra ra. Hảo gia hỏa, thốt ra lời này xuất khẩu, gia gia nháy mắt quay đầu nhìn về phía văn thư niệm. Vừa thấy Gia Gia nhìn qua, văn thư niệm trong lòng thẳng hô muốn tao, đuổi ở Gia Gia nói chuyện trước mở miệng, Gia Gia Tô Gia Gia, ta ba ở nhà chờ ta đâu, ta đi về trước à, tay kiến nói xong liền chạy ra đi. Gia Gia nháy mắt sừng sốt đỡ cổ áo tay cứng đờ một chút. Tô Gia Gia ở một bên cười ha ha, chỉ vào Gia Gia nói, xem đem ngươi cháu gái sợ tới mức. Gia Gia khinh phiêu phiêu nhìn Tô Gia Gia liếc mắt một cái, tức giận nói, cái gì kêu ta dọa, nào thứ không phải ngươi chọn lựa chuyện này. đều tại ngươi Cho ta ngoan cháu gái dọa chạy, ta trả lại cho ta cháu gái để lại thật nhiều ăn ngon còn không có cho nàng đâu. Nhìn lão vạn đầu thở phì phì bộ dáng, chính mình trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Từ tôn tử xuất ngoại, trong khoảng thời gian này ít nhiều hắn bồi chính mình, chính mình cũng biết có đôi khi hắn chính là cố ý chọc giận chính mình, chính là vì không cho chính mình lo lắng hài tử, kỳ thật trong lòng đều biết. Về nhà văn thư niệm cũng không biết hai vị lão nhân như thế nào nháo, dù sao là sợ tới mức không nhẹ, thiếu chút nữa nổi liền tạm chính mình trên đầu. 36 kế tẩu vi thượng sách. Văn ba thấy khuê nữ một bộ thu được kinh hách bộ dáng, mặt lộ vẻ lo lắng, làm sao vậy đây là? Không phải qua đi cho ngươi ra ra lấy quần áo sao? Văn thư niệm vỗ vô kinh hồn chưa định bộ ngực, ra ra cùng tô ra ra lại xảo đi lên, ta thiếu chút nữa bối nổi. Văn ba nghe minh bạch sau lập tức đoán được, có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn khuê nữ, như thế nào, ngày thường không sợ trời không sợ đất, sợ hãi ngươi ra ra à? Ba, ngươi biết cái gì? Ta đây là hai bên đều không đắc tội, ta nếu là chạm ra ra bên kia, kia tô ra ra nên nhiều khó chịu a. tâu ngự xuất ngoại, tô ra ra vốn dĩ liền khó chịu. Ngươi ra ra cùng ngươi tô ra ra đùa giỡn, bọn họ vài thập niên cảm tình, ai còn không hiểu biết ai a. bất quá chính là dùng ngươi đương lấy cớ. Văn thư niệm nháy mắt trừng lớn đôi mắt, cảm tình ta còn là cái lấy cớ. Đã không quan trọng đến nước này sao? Văn ba không chút nào để ý xua tay, được rồi được rồi, khiến cho ngươi ra ra bọn họ nháo nháo khá tốt. Ngươi đừng để ý, đúng rồi, mau nhìn xem này quần áo ba ba ăn mặc đẹp không nói xong còn bảy cái tạo hình. Văn thư niệm cười gật đầu, đẹp đẹp, ta ba mặc gì cũng đẹp, ta ánh mắt quả nhân hảo, ta vừa nhìn thấy này quần áo, liền cảm thấy thích hợp ngươi. Văn ba bị nhà mình khoe nữ nói, quả thực là tâm tình hảo tới cực điểm, tả hữu loạn trọng, nếu hiện tại có gương, văn ba đều hận không thể chui vào đi. Khoe khoang nửa ngày, văn ba hướng tới khoe nữ mở miệng, vẫn là ta khoe nữ ánh mắt hảo. Ngươi xem này quần áo nhiều vừa người a, về sau còn phải làm ngươi tới mua. Văn thư niệm cười gật đầu, nấu cơm không? Khuê nữ đã đói bụng. Chờ à, ta về phòng đem quần áo thay đổi liền đi cho ngươi làm, muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm. Văn thư niệm cười tủm tỉm nhìn văn ba, giả vờ tự hỏi, ta muốn ăn cả chua xào trứng gà, còn muốn ăn thịt kho tàu, còn muốn rong biển canh, có sao? Có, ta khuê nữ muốn ăn gì đều có, chính là này rong biển có chút phiền phức, nếu không ngươi đổi một cái. Ai nha, tùy tiện ăn cái gì đều được. Ba người an bài đi, ta về trước phòng đi tắm rửa một cái. Cũng không biết cố Hàn Giang giữa trưa có trở về hay không tới ăn cơm. Văn Ba lập tức nói, hắn không trở lại, vừa mới đã tới điện thoại, nói giữa trưa đem sự tình xử lý, buổi chiều sớm một chút về nhà, làm chúng ta đừng chờ hắn. Thương lượng lễ hỏi, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm gật gật đầu, trở lại phòng. Thời tiết này, buổi sáng liền bắt đầu nhiệt đi lên. Đi ra ngoài gửi cái tin đều ra một thân hãn, khóa kỹ phòng văn thư niệm liền đi trong không gian tắm. Mới ra không gian liền nghe thấy văn ba ở bên ngoài ồn ào văn thư niệm chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài, ra ra cùng tô ra ra cư nhiên tới, căng gia đầu cũng muốn qua đi. Thấy ra ra cười tủm tỉm nhìn chính mình, văn thư niệm trong lòng lột bột một chút, kéo kéo khỏe miệng cười cười, ra ra, ngài cùng tô ra ra giữa trưa ở nhà ăn. Ra ra nhìn thấu không nói toạc, cười gật đầu, chúng ta lười đến ở nhà khai hỏa. Ngươi Tô Gia Gia cấp đầu bếp thả một ngày giả, đúng rồi, tới tới tới. Văn thư niệm bị Gia Gia kéo vào phòng khách, chỉ vào một túi đồ vật nói, đây là ta cho ngươi tàng ăn vặt, cũng không thể làm ngươi Tô Gia Gia biết, bằng không hắn nên cho ngươi đoạn. Ta khi nào muốn cấp nha đầu ăn vặt, bên trong còn có lao chút là ta phóng đầu Tô Gia Gia hướng tới Gia Gia thổi dâu trứng mắt. Văn thư niệm chạy nhanh cầm lấy túi, sợ hai vị lão nhân lại xảo lên, Gia Gia, Tô Gia Gia, cảm ơn các ngươi lạc, ta đây liền lấy về phòng. Các ngươi giảm nhiệt, tủ lạnh còn có chè đầu xanh đâu. Văn Thư Niệm cầm lấy túi liền hướng phòng chạy, quả thực quá dòa người. Hai vị lão nhân càng ngày càng giống tiểu hài tử, phóng hảo túi Văn Thư Niệm cũng không đi phòng khách, trực tiếp đi phòng bếp, giúp đỡ Văn Ba đoan đồ ăn. Ăn cơm trưa, hai vị lão nhân cảm thấy mỹ mãn trở về nghỉ trưa. Văn Ba nhìn mắt kinh hồn táng đảm khuê nữ, cười nói, nhìn ngươi như vậy, ngươi ra ra lại không ăn người. ba, Ngươi không hiểu. Ta đây là tôn lão ai ấu văn thư niệm cho chính mình rót một mồm to chè đậu xanh, nhìn văn ba chê cười chính mình, trực tiếp xoay người liền đi. Ai ai ai, có phải hay không muốn bảo đi, chờ a, ta đi đem đại môn đóng lại, cùng ngươi cùng nhau đi vào. Nhìn đi quan đại môn văn ba, văn thư niệm hỏi, ngươi không ngủ ngủ chưa lạc? Không ngủ, ngủ không được, đi thôi. Văn thư niệm mang theo văn ba tiến không gian, đại hoàng vốn dị hướng tới văn thư niệm phát lại đây, thấy văn ba lúc sau, trực tiếp phanh lại, xoay người liền chạy. Văn ba chỉ vào bay nhanh chạy đi đại hoàng, nhất thời có chút nốc, đại hoàng đây là làm sao vậy? Thấy thế nào gặp ngươi liền chạy? Phúc, không có việc gì không có việc gì, chúng ta vội chúng ta không cần văn thư Niệm đoán đều biết, phía trước ôm đại hoàng lại nhải, Gia hỏa này nghe lọt được, thấy văn ba liền chạy. Văn ba một bên hướng phòng đi một bên nói, đến, ta hôm nay giết heo đi, đến đem ngươi kết hôn thịt dự bị ra tới. Kết hôn phải dùng đồ vật ta đều chuẩn bị tốt, phía trước giết như vậy nhiều heo, đủ đủ bất quá ngươi muốn giết cứ giết đi, không chừng lần sau chỉ tiêu liền có thịt heo. Đúng rồi ba, ngày mai chúng ta đi đem mặt khác vật tư cấp giao đi. Văn ba xoay người, kinh ngạc nhìn quê nữ, ngươi không phải nói điều nghiên địa hình nộp lên sao? Thế nào? Không thấp điều. Ta vốn dĩ cũng nghĩ liệu thấp, sau lại nghĩ thông suốt, ưu tú điểm liền ưu tú điểm đi, sớm một chút hoàn thành, cũng hảo sớm chút biết tháng sau chỉ tiêu, đến lúc đó chúng ta cha con hai liền đi ra ngoài đi dạo, đã thật lâu không đi ra ngoài. Văn ba cười gật đầu chỉ cần quê nữ mang theo chính mình, đi chỗ nào đều thành, xoay người về phòng mặc trang bị bắt đầu giết heo. Nhìn văn ba tiến vào trạng thái, văn thư niệm cũng xoay người đi chích trái cây, nghe cố hàn giang nói ngoại âm, chỉ tiêu một dao liền phải bắt đầu chuẩn bị tháng sau chỉ tiêu, đó chính là nói có hơn một tháng thời gian. Cha con hai bận việc đến buổi chiều 4 giờ rưỡi, văn ba sợ cố hàn giang trước tiên về nhà, thúc giục văn thư niệm chạy nhanh đi ra ngoài, cha con hai từ trong không gian cầm chút dao dừa trái cây đi ra ngoài, chuẩn bị cơm chiều Cố Hàn Giang là ở buổi tối 6 giờ trở về, trong tay còn ôm một ngụm đại cái dương, coi chừng Hàn Giang bước chân, này cái dương không nhẹ a. Ngươi ôm lớn như vậy cái dương làm cái gì? Cố Hàn Giang trực tiếp đem cái dương ôm vào văn thư niệm phòng, hướng tới theo vào tới văn ba cùng văn thư niệm nói, bên trong là chút nguyên liệu, xính lễ một bộ phận, ngày mai mang ngươi đi đặt làm một ít quần áo, thuận tiện cho ta cũng làm một thân. Văn ba thấy trong dương nguyên liệu nhan sắc, đi lên sờ sờ một cái kính gật đầu, này nguyên liệu không tồi vẫn là tiểu cô có bản lĩnh, tốt như vậy nguyên liệu đều có thể tìm được. xem như vậy, thức sợ là có chút năm đầu bảo tồn còn tốt như vậy. mấy năm trước đi ra ngoài thu, lúc ấy người kia nói là trong nhà thế hệ trước vẫn luôn bảo tồn rất khá. văn thư niệm yêu thích không buông tay sờ sờ, như là tơ lụa lại không giống, vướt hoạt hoạt làm thành áo ngủ khẳng định thực thoải mái. nếu là văn ba biết nhà mình khuê nửa ý tưởng, phòng trưng lại là một phần nặng chiêu hay tới. được rồi, ăn cơm đi, ngày mai còn muốn buổi nàng đi nhà kho đâu. Cố Hàn Giang đem ánh mắt nhìn về phía Văn Thư Niệm, ngày mai liền giao. Không phải nói muốn điệu thấp sao. Văn Ba đi ở phía trước, nghe thấy Cố Hàn Giang nói cười mở miệng, nha đầu này nói muốn thông, ta cũng cảm thấy có cái gì hảo điệu thấp sao, này có năng lực nhân vi cái gì điệu thấp, người khác ghen ghét là người khác chuyện này. Văn Thư Niệm hung hăng gật đầu, chính mình ba ba nói được quá đúng, chính mình này nhiều lắm chính là ưu tú, lại không tính biến thái. An cơm chiều, ba người ngồi ở phòng khách nói chuyện thiếm. Cố Hàn Giang mở miệng nói, "Thúc thúc, thư niệm, có chuyện ta tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút." "Chuyện gì?" "Ngươi nói?" Cố Hàn Giang dừng một chút mới mở miệng, "Là cái dạng này, ta cùng thư niệm Nhật Tử định ra tới, vậy nên thương lượng thương lượng lễ tiết phương diện sự tình, ta muốn hỏi một chút các ngươi ý tưởng." Lời này không thích hợp chính mình mở miệng, đơn giản nhìn về phía Ba Ba. Văn Ba sững sốt một chút, thật đúng là đem chuyện này đã quên, nghe Cố Hàn Giang nhắc tới mới nói nói, "Kỳ thật vài thứ kia cũng chưa cái gì hảo thương lượng." có cho hay không, có hay không đều không sao cả, trong nhà cũng không thiếu, về sau cũng là cùng nhau sinh hoạt, thật không sao cả. Muốn ta nói à, các ngươi hai hảo hảo sinh hoạt, chỉ cần ngươi đối ta khoe nữ hảo, những cái đó vật ngoài thân không cho cũng thế. Thúc thúc, ngươi nói ta đều biết, thư niệm ta khẳng định sẽ hảo hảo đối nàng. Phía trước lời nói ta cũng đều nhớ kỹ đâu, nhưng là nên cấp vẫn là phải cho. Này không chỉ có là truyền thống, càng là ta đối nàng một chút tâm ý. Văn Ba cười ha ha gật đầu, nhìn thoáng qua khoe nữ. Cười nói, cũng đúng, vậy ngươi nói đi, thúc thúc ta là như thế này tưởng, ta chuẩn bị đến lúc đó mua cái tivi, như vậy về sau chúng ta đi ra ngoài công tác, các ngươi ở nhà cũng không nhằm chán, lại có chính là đồng hồ, tuy rằng thư niệm có, khá vậy đeo nhiều năm như vậy, cũng nên thay đổi, máy giặt cùng tủ lạnh trong nhà có ta liền không chuẩn bị, kim sức này đó hôm nào ta mang thư niệm đi tuyển, lễ hỏi cấp 500, còn có chính là quần áo này đó cũng là cần thiết muốn mua, bao gồm thúc thúc cùng da ra quần áo. Các ngươi xem như vậy. Được chưa? Văn Ba cùng Văn Thư Niệm đều ngẩn người, Cố Hàn Giang tưởng thật sự quá chu toàn chút, cái gì đều chuẩn bị, kia chính mình ra cũng không biết nên chuẩn bị cái gì. Lại đi nhà kho, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Ba nghĩ nghĩ, nhìn vẻ mặt khẩn trương Cố Hàn Giang, "Tìm một chút, tiểu cô a, là cái dạng này a, kỳ thật TV là thật không cần thiết mua, hơn nữa cũng không tiện nghi, quần áo này đó chúng ta tiếp thu, đây cũng là ngươi một chút tâm ý." Đến nỗi lễ hỏi đâu, ta cảm thấy cấp nhiều ít đều được, chúng ta hai nhà chi tiết cũng cho nhau rõ ràng. Cố Hàn Giang nghe thấy Văn Ba nói sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Văn Thư Niệm, cười nói, thúc thúc, TV ta cảm thấy vẫn là muốn mua, ra ra cùng tô ra ra bọn họ hai vị lão nhân cũng có thể xem à. Văn Ba trầm ngâm một chút, cảm thấy Cố Hàn Giang nói được có đạo lý, chính mình không yêu xem là bởi vì đời trước xem qua lờ cờ giờ TV, cảm thấy hiện tại hắc bạch TV không kính. Nhưng khuê nữ nàng ra ra bọn họ còn có hiện tại cái này Nên đại người không có xem qua a Lại nói đây cũng là hắn một phen tâm ý Đơn giản văn ba đáp ứng rồi cố Hàn Giang Tiểu cô A, ngươi nói được có đạo lý Nếu như vậy vậy mua đi Bất quá lễ hỏi kia 500 liền không cần Cố Hàn Giang không có cùng văn ba tiếp tục lại nói Biết văn ba là thế chính mình tỉnh tiền Cũng là thiệt tình đái chính mình Lễ hỏi không cho cùng lắm thì lại dùng mặt khác bổ thượng chính là Hảo, ta nghe thúc thúc Văn ba bàn tay to một phách được rồi, không sai biệt lắm liền về phòng ngủ đi, tiểu cấu ngươi ở bên này ngủ vẫn là, ta đi ra ra bên kia ngủ đi, bọn họ cho ta để lại môn, các ngươi cũng sớm chút ngủ, ngủ ngon nói xong, cố Hàn Giang bước nhanh đi ra đi, Văn Thư Niệm đi theo hắn phía sau, tặng cố Hàn Giang ra cửa xoay người khóa kỹ phòng, Văn Ba đứng ở cửa cười hỏi khoe nữ, chúng ta là ngủ vẫn là, ngủ đi, buổi sáng khởi quá sớm, ta hiện tại đều mệt nhọc, ba ba ngủ ngon a Văn Thư Niệm cũng trở lại phòng nằm ở trên giường trực tiếp ngủ. Ngày hôm sau ngủ đến 10 giờ mới bị Văn Ba đánh thức. Văn Thư Niệm xoa nhọt nhèm hai mắt mở ra cửa phòng. Thái Dương bắn thẳng đến đôi mắt, cảm giác có trong nháy mắt hả gãm. Văn Thư Niệm bắt tay đặt ở đôi mắt thượng che đợi, vừa đi đến phòng khách. Văn Ba nhìn mắt không ngủ tỉnh khuê nữ, Hoang trách. Tối hôm qua thức đêm. Văn Thư Niệm từ tủ lạnh lấy ra nước ô mai, cho chính mình mảnh rót một ngụm mới trả lời. Không có thức đêm, tối hôm qua theo như ngươi nói liền đi ngủ, có thể là ngủ lâu lắm đi. Chúng ta khi nào đi ngươi đơn vị. Văn Thư niệm giơ tay nhìn thời gian, có chút rồi rắm, hiện tại đi nói cũng qua cơm điểm, buổi chiều đi lại quá nhiệt, Thái Dương cũng độc, ba, nếu không ngươi tới quyết định. Văn Ba đầu tiên là nhìn mắt khuê nữ hỏi, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Thấy khuê nữ gật đầu, Văn Ba lập tức buông thư đứng dậy, một bên đi ra ngoài một bên nói, vậy hiện tại đi, giữa trưa ngươi đơn vị người cũng muốn nghỉ trưa, buổi chiều lại đi lại quá nhiệt, hiện tại đi thôi, hôm nay cái liền không ở nhà ăn cơm trưa chuẩn bị cho tốt lúc sau liền ở bên ngoài ăn văn ba cấp có rồi dâm chứng văn thư niệm làm tốt quyết định văn thư niệm chạy nhanh đuổi kịp văn ba bước chân ra cửa văn thư niệm hiện tại trụ địa phương thời gian này tới tới lui lui đều là người vì bảo hiểm khởi kiến văn ba trực tiếp đem xe chạy đến không ai địa phương xuống xe phụ trách thông khí làm khuê nữ đem đồ vật đều trang lên xe chờ văn văn thư niệm đem đồ vật trang hảo hai người lái xe thẳng đến nhà kho vừa đến cửa liền thấy lưu phượng chi cùng trường cùng cũng ở văn thư niệm trực tiếp xuống xe Chiều hai người đi đến, đang ở cùng trương cùng nói chuyện phiếm Lưu Phượng Chi, quay đầu liền thấy văn thư niệm tới, lập tức kích động với tay, thư niệm, nơi này. Chờ văn thư niệm đến gần lại nói, ngươi cũng tới giao chỉ tiêu. Văn thư niệm hướng tới một bên trương cùng gật gật đầu, mới trả lời Lưu Phượng Chi nói, đúng vậy, sáng sớm liền đi kéo hóa, mới vừa trang thượng lại mã bất định để chạy tới, các ngươi chỉ tiêu thế nào. Vốn tưởng rằng văn thư niệm cùng chính mình còn có trương cùng giống nhau, mới vừa hoàn thành nhóm đầu tiên chỉ tiêu. Cho nên liền không hỏi trực tiếp trả lời, chúng ta cũng là vừa đem trứng gà thu đi lên, lập tức chạy tới giao chỉ tiêu, trần ca ở bên trong đối ta cùng trường cùng chỉ tiêu, ngươi nói, phỏng trường đến chờ một lát. Nói Lưu Phượng Chi liền bắt đầu thở dài. Một bên trường cùng thầm nghĩ, lại tới nữa, chạy nhanh né tránh, chạy tới cùng chờ ở một bên văn Ba cùng nhau hút thuốc. Làm sao vậy đây là? Thở ngắn than dài. Lưu Phượng Chi lập tức lôi kéo văn thư niệm tay vắng hấn dận, thư niệm à. Ngươi cũng không biết mấy ngày này ta đều mau thoát một tầng ra, mỗi ngày sáng sớm ra cửa tới gần buổi tối mới về nhà, nếu không phải ta là cái nữ, ta mỗi ngày tắm rửa sức lực đều không có, thái dương lại độc, quả thực quá mệt mỏi, thật vất vả mới liên hệ người đem trứng gà thấu thượng, còn có trái cây cùng rau dưa đâu. Văn thư niệm vô vô lưu phượng chi cánh tay, an ủi nói, này trứng gà sắc thật có chút khó, bất quá rau dưa cùng trái cây hẳn là đơn giản, rốt cuộc ở nông thôn mỗi nhà mỗi hộ đều loại nhiều như vậy. Đúng vậy. Rau dưa sắc thật là đơn giản nhất, nhưng trái cây không đơn giản à, ta cũng không biết đi nơi nào thu, phiền chết người. Văn thư niệm ngẫm lại cũng là, nếu chính mình không có không gian cái này gian lận thần khí nói, phòng trừng chính mình cũng cùng lưu phượng chi giống nhau, thậm chí đều sẽ không làm này hành. Trái cây lại khó còn có thể khổ sở trứng gà. Nhất khó khăn chúng ta đều chiến thắng, ngươi muốn hướng tốt phương diện tưởng, bằng không hoán trời trách đất cũng vô dụng à, nên thu còn phải thu, không đến còn đem tâm tình cấp làm bực bội. Vốn đang khổ ha ha lưu phượng chi ngẫm lại cũng là, văn thư niệm nói được rất có đạo lý, dù sao cũng là cần thiết làm, chính mình này cả ngày thở ngắn thăng dài, còn không bằng cao hứng điểm, này mắt nhìn khỏe mắt đều trường văn, quả thực xấu chết cá nhân. Nghĩ thông suốt lúc sau tâm tình cũng đi theo thoải mái lên, lôi kéo văn thư niệm cười hỏi, ngươi lần này trứng gà đều thu xong rồi không? Ta lần này nhiều thu mấy chục cân, ngươi nếu không đủ ta đem ta dịch cho ngươi điển thượng. Văn thư niệm lập tức lắc đầu, không cần ta lần này là kéo rau dưa cùng trái cây tới. a, Lưu Phượng Chi kinh ngạc nhìn Văn Thư Niệm, cho rằng nàng đã quên muốn trước thu lại phóng. Lưu Phượng Chi nhìn mắt nhà kho người, lôi kéo Văn Thư Niệm đi đến một bên, nhỏ giọng nói: Thư Niệm à, ngươi như thế nào không trước thu trứng gà a? trứng gà lại phóng, chúng ta giống nhau thu hóa đều trước thu lại phóng, cuối cùng lại thu bảo tồn thời gian đoạn. như vậy chúng ta phương tiện mặt trên cũng phương tiện, ngươi có phải hay không đã quên? Lưu Phượng Chi tận tình khuyên bảo nói làm Văn Thư Niệm rất cảm động. Đừng nhìn nàng ngày thường tùy tiện thích bắt quái, nhưng từ lúc bắt đầu nàng liền đối chính mình không có tâm tư khác, cũng thực nhiệt tình thực chiếu cố chính mình. Văn thư niệm nhìn Lưu Phượng Chi, tui cười mang theo chân thành, ta chứng gà khoảng thời gian trước liền giao lên đây, lần này giao chính là dư lại chỉ tiêu. Ai nha ta biết, ngươi là tân nhân lần này liền nói Lưu Phượng Chi như là mới phản ứng lại đây, há to miệng nhìn văn thư niệm, một hồi lâu mới hoán lại đây, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe lầm đi. Ngươi không nghe lầm. Ta lần này đem dư lại chỉ tiêu cùng nhau giao, ta nhiệm vụ liền viên mãn hoàn thành lạc. Thư niệm giỏi quá, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lưu Vượng Chi đều sợ ngây người, giống xem quái vật giống nhau từ trên xuống dưới đem văn thư niệm nhìn một lần, cả kinh kêu lên, thư niệm, ngươi cũng quá lợi hại đi. Một bên nghe thấy động tinh trương cùng đội vàng chạy tới, bắt quái hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Lưu Vượng Chi chỉ vào văn thư niệm nói, trương cùng ngươi biết không? thư niệm xong thành chỉ tiêu, ta trời ạ. Ta biết ta, nàng còn không phải là tới giao hàng sao, ta nói ngươi đại kinh tiểu quái làm gì, ta còn tưởng rằng làm sao vậy đâu. Nhìn trương cùng không chút để ý bộ dáng, lưu phượng chi nghiêm trọng hoài nghi hắn biết đến cùng chính mình biết đến, căn bản là không phải một cái ý tứ, cho nên lại giải thích một lần. Ta ý tứ là, đơn vị lần này phát xuống dưới chỉ tiêu, thư niệm đều hoàn thành, là toàn bộ, là sở hữu. Hại, đều theo như ngươi nói, ta biết. gì Ngươi nói gì? Đều hoàn thành, toàn bộ chỉ tiêu, không phải trứng gà. Cái này đến phiên trương cùng đại kinh tiểu quái, lưu vượng chi đối với trương cùng mắt trợn trắng, ta nói ngươi đại kinh tiểu quái làm cái gì, làm ta sợ nhảy dựng nói quay đầu giữ chặt văn thư niệm tay, vẻ mặt cảm khái, ta nói thư niệm, ngươi có thể à? vô thanh vô tức liền đem chỉ tiêu làm xong, người ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi cùng chúng ta giống nhau đâu, ngươi quả thực quá tuyệt vời. Trương cung cũng vẻ mặt sùng bái nhìn văn thư niệm, đúng vậy. Thư niệm, ngươi cư nhiên đều hoàn thành, quá lợi hại. Văn thư niệm biết sẽ là cái dạng này kết quả, cho nên đem sáng sớm chuẩn bị lý do nói ra, không có các ngươi nói như vậy khoa trường, ta chính là vận khí tốt, khoảng thời gian trước cùng ta ba đi chung quanh trong thôn xoay chuyển, phát hiện đều có mua sắm viên liên hệ, chúng ta liền chạy xa chút, vừa vận nhận thức một vị có hóa đại gia. Vậy ngươi cũng lợi hại à, bằng không người khác gặp được như thế nào liền không hoàn thành, ngươi gặp được liền hoàn thành à vẫn là ngươi lợi hại nhân gia tin tưởng ngươi mới có thể cho ngươi à thư niệm ngươi quả thực chính là ta thần tượng phượng chi nói đúng ngươi chính là lợi hại ta bội phục ngươi nhìn hai song hai mắt tỏa ánh sáng đôi mắt văn thư niệm đột nhiên có chút ngượng ngùng lên cười mở miệng đừng trêu ghẹo ta không chừng lần sau liền không dễ dàng như vậy mấy người đang nói chuyện trần ca những cái đó vỡ ra tới thấy văn thư niệm đầu tiên là sửng sốt theo sau mặt vô biểu tình triệu lưu phượng chi cùng trương cùng vẫy tay lưu đồng chí trương đồng chí Các ngươi thẩm tra đối chiếu hảo, lại đây ký tên đi. Ai, tới tới. Văn Thư Niệm cũng đi theo hai người qua đi, hiện tại một bên chờ hai người ký tên. Lưu Phượng Chi hai người thêm hảo tự, Trần Ca lúc này mới vẻ mặt ý cười nhìn về phía Văn Thư Niệm nói, Văn Đồng chí cũng tới rồi, lần này là. Một bên Lưu Phượng Chi cùng Trương cùng đồng thời nhìn nhìn Trần Ca, theo sau lại đồng thời lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên bộ dáng nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm cười giải thích, ta tới giao dư lại giao dưa cùng trái cây. Trần ca vẻ mặt kinh ngạc, nhanh như vậy liền thu lên đây. Đều thu chút cái gì? Rau dưa thu 500 cân khoai tây, bí đỏ cùng bí đao các 200 cân, còn có 100 cân cải thịa, trái cây ta cũng chỉ thu giống nhau, 1.000 cân dưa hấu, đều ở trên xe nói văn thư niệm hướng tới nơi xa thửa lương văn ba lớn tiếng tiếp đón. Ba, ngươi đem xe khai lại đây đi. Trần ca nghe xong, nhìn về phía văn thư niệm ánh mắt càng thêm thưởng thức, liên tiếp khen, không tuổi không tuổi, văn đồng chí làm tốt lắm. Lần đầu tiên một người phụ trách nhanh như vậy Thời gian liền thu hảo, quả thực quá lợi hại Không có không có, Trần ca quá khen Ta cũng là vận khí tốt mà thôi Chờ văn ba đem xe khai lại đây Trần ca kêu nhân thủ cũng lại đây Ta đi trước cho ngươi kiểm kê kiểm kê hóa Ngươi chờ một lát ta nói xong Trần ca cùng văn ba liền đi đến một bên đi Văn thư niệm mới vừa quay đầu Liền thấy hai song nghi hoặc lại Mang theo bắt quái đôi mắt nhìn về phía chính mình Văn thư niệm sững sốt một chút hỏi Làm sao vậy? Như thế nào, như vậy nhìn ta. Lưu Phượng Chi cùng Trương Cung liếc nhau, lập tức đem Văn Thư Niệm kéo đến một bên, hai người tiến đến Văn Thư Niệm trước mặt, chăm miệng một lời hỏi, ngươi cùng Trần Ca nhận thức. Văn Thư Niệm thành thành thật thật lắc đầu, không quen biết ta, cũng không phải không quen biết. Phía trước giao chỉ tiêu gặp qua. Lưu Phượng Chi đôi tay bối ở sau người, một bên qua lại đi một bên dùng xem kỳ ánh mắt nhìn về phía Văn Thư Niệm, không đúng à, ngươi cùng Trần Ca không quen biết, kia hắn cái kia bản tử mặt như thế nào cười hì hì cùng ngươi nói chuyện. Còn như vậy Nhu Hòa, bản tử mặt, người không biết A. Này nhà kho Trần Ca là có tiếng bản tử mặt, trừ bỏ lãnh đạo, thấy ai đều là bản cái mặt, không lệnh không đạm, cho nên người đưa ngoại hiệu bản tử mặt trương cùng ở một bên đảm đương người giải thích. Văn thư niệm tức khắc giở khóc giở cười, nhìn về phía nơi xa nhà kho thẩm tra đối chiếu vật tư Trần Ca, cười nói, không có A, ta cảm thấy Trần Ca khá tốt A, không có sụ mặt A. Lưu Phượng Chi thấy văn thư niệm biểu tình không giống gặp người. Xem ra hai người thật đúng là không quen biết, đánh mất nghi hoặc, bắt quái hỏi, kêu trần ca vì cái gì đối với người như vậy hòa khí a Ngươi là không nhìn thấy, vừa mới kêu ta cùng trương cùng quá khứ thời điểm, toàn bộ hành trình liền không cười quá. Trương cùng lập tức ở một bên gật đầu, không ngừng toàn bộ hành trình, là chưa từng có, từ đầu đến cuối đều không có. Thấy Lưu Vượng Chi cùng trương cùng nói được như vậy khẳng định, văn thư niệm có chút ngạc nhiên, cẩn thận nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là lần trước thỉnh trần ca bọn họ uống nước có ga nguyên nhân. Văn thư niệm cũng không dám chắc, chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Lưu Phượng Chi thấy văn thư niệm lắc đầu, thở dài, mạnh mẽ cấp văn thư niệm tìm lý do, ai, đại khái là thư niệm quá ưu tú duyên cơ đi, nhân ra như vậy đã sớm giao trứng gà lên rồi, chúng ta hiện tại mới đến giao, cũng không trách bản tử mặt đối nàng hảo ngôn hảo ngữ. Trương Cùng cũng cảm thấy Lưu Phượng Chi cái này giải thích thập phần đúng chỗ, ở một bên mánh gật đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn văn thư niệm, đang lúc văn thư niệm không biết nói cái gì thời điểm trần ca bên kia cũng cùng đối hảo kêu chính mình văn thư niệm chạy nhanh chiều hai người nói ta đi trước ca đi thôi đi thôi ta cùng trương cùng cũng trở về tiếp tục phấn đấu lưu phượng chi vẻ mặt hai thoáng nhìn theo văn thư niệm qua đi theo sau giống tiêm máu gà giống nhau hét lớn một tiếng trương cùng đi chúng ta tiếp tục đi thu vật tư người tiêm máu gà à làm ta sợ nhảy dựng không phải nói tốt giữa chưa ăn chút tốt nghỉ ngơi hai ngày lại đi sao lưu phượng chi đầy mặt kiên định không Ta là chịu kích thích, thư niệm vừa mới tới không bao lâu liền như vậy ưu tú, chúng ta lại không nỗ lực, Trần tỷ liền phải phê đấu chúng ta." Lưu Phượng Chi lôi kéo Trương cùng đi ra ngoài, tiếp lệnh bước đi tiếp theo một cái kiên định, không biết còn tưởng rằng hai người muốn đi đánh giặc đâu. Bên này Trần Ca đang ở đối với Văn Ba các loại khen văn thư niệm, làm cho văn thư niệm đặc biệt ngượng ngùng. "Trần Ca, ngươi cũng đừng khen ta, ta thật sự chính là trùng hợp mà thôi, lần sau không trùng liền không tốt như vậy vật khí." "Không không không." Văn đồng chí xác thật thực ưu tú, cũng rất có lễ phép, ta thập phần thưởng thức ngươi như vậy hảo đồng chí, mỗi lần tới luôn là một bộ vô cùng cao hứng bộ dáng, không giống người khác, mỗi lần đều khổ cái mặt, như là ta thiếu bọn họ giống nhau. Thâm linh thủ xảo văn thư niệm, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm nghe xong có chút dở khóc dở cười, cảm tình trần ca sụ mặt là bởi vì cái này a. bất quá cũng khó trách, đổi làm chính mình từng ngày gặp được người đều khổ cái mặt chính mình tâm tình cũng sẽ không thực tốt, bất quá cũng không thể quái những người khác, rốt cuộc chính mình có không gian người khác không có à? người khác đều đỉnh đại thái dương đi ra ngoài nơi nơi thu vật tư, mỗi ngày mệt chết mệt sống, có thể có hảo tâm tình mới là lạ đâu. Văn thư niệm thấy văn ba cho chính mình sử ánh mắt liền hướng trên xe mà đi, văn thư niệm hiểu rõ gật đầu, hướng tới trần ca nói, này cũng không trách bọn họ, chúng ta mua sắm bộ môn một có chỉ tiêu liền ở bên ngoài chạy, mùa đông lánh mùa hè nhiệt, mọi người đều không dễ dàng. Các ngươi cũng không dễ dàng, này đại mùa hè còn muốn ở nhà kho như vậy nhiệt địa phương thủ, đều vất vả. Trần ca đặc biệt tán đồng văn thư niệm nói, tươi cười càng thêm thâm, đúng vậy, mọi người đều không dễ dàng, người khác đều nói ta sụ mặt, ta kỳ thật biết đến, ngươi nói nếu tới người cùng ta cười ha hả nói chuyện thiếm, ta cũng cười. Văn thư niệm trong lòng lột bộ một chút, sẽ không trần ca nghe được Lưu Phượng Chi nói đi. Vì cái gì đột nhiên nhắc tới cái này, văn thư niệm trong lòng có chút khẩn trương, tuy rằng chính mình chưa nói cái gì, Nhưng chính mình nghe sau a văn thư niệm giờ này khắc này đặc biệt tưởng hét lớn một tiếng, Phượng Chi hô ta. Đang lúc văn thư niệm không biết như thế nào nói tiếp khi, văn ba cầm mấy bao yên đã đi tới, đưa cho Trần Ca, cười mở miệng, đây là ta cùng thư niệm đi nơi khác thời điểm mua, ta cảm thấy còn khá tốt chịu, các ngươi thử xem. Văn thư niệm nhìn thoáng qua Trần Ca trong tay điền đây là chính mình cùng văn ba đi thành phố C thời điểm, thuận tiện mua cái gì phi mạ yên văn ba mỗi lần đi đều phải mua vài điều, nói là đặc biệt hảo chịu chính là có điểm phí yên phiếu. Này, này nhiều ngượng ngùng à, vậy cảm ơn các ngươi à, huynh đệ mấy cái liền thích như vậy Trần ca đẩy mặt tươi cười nhìn cha con hai. Văn thư niệm cười mở miệng, vẫn là các ngươi nhất vất vả, như vậy nhiệt thiên, các ngươi còn muốn ở nhà kho bận việc, kia Trần ca ta cùng ta ba liền đi trước, này cũng đến cơm điểm, liền không chậm trễ đại gia ăn cơm a lần sau thấy. Trần ca chiều hai người gật đầu, theo sau nhớ tới cái gì, chạy nhanh gọi lại hai người, văn đồng chí đợi chút này một cao hứng thiếu chút nữa đem chính sự đã quên là cái dạng này người hai ngày này chịu cái thời gian đi tranh đơn vị nói là có tân chỉ tiêu làm hoàn thành lần này chỉ tiêu đồng chí đều đi một chuyến đơn vị văn thư niệm biết làm đi một chuyến đơn vị là thật sự nhưng trần ca nói tân chỉ tiêu khẳng định là chính hắn được đến tin tức không phải đơn vị làm hắn thông chi biết hắn là muốn cho chính mình có chuẩn bị chính mình cũng mừng rỡ tiếp thu này phân hảo tâm văn thư niệm hướng tới trần ca gật đầu ta đã biết cảm ơn trần ca ta buổi chiều liền đi Nói xong cha con hai hướng tới Trần Ca phất tay trực tiếp lên xe. Văn Ba một bên khởi động xe một bên nói, nếu buổi chiều mới đi đơn vị, chúng ta đây về nhà ăn đi, ăn ở nhà nghỉ một lát lại đi các ngươi đơn vị. Vốn dĩ nếu hai người gần nhất liền giao chỉ tiêu, thời gian liền vừa vặn tốt, ai biết Lưu Phượng Chi cùng trường Cùng cũng ở giao chỉ tiêu, cho nên chậm trễ lâu như vậy, hiện tại lại đi đơn vị khẳng định không được, tuy rằng còn không có tan tầm, khá vậy không kém nhiều ít, hiện tại đi chỉ biết nhận người phiền. Văn Tư Niệm thống khoái đáp ứng. Đi theo văn ba một đường lái xe về nhà. Tới rồi trong nhà, văn thư niệm đang muốn về phòng tắm rửa, văn ba vội vàng gọi lại, làm gì đi. Ta tắm rửa một cái, ra một thân hãn, không thoải mái. Văn ba đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cười gật đầu, đi thôi đi thôi, bất quá đi phía trước cầm đồ ăn A mẹ A ra tới, trong nhà không có. Nghe thấy văn ba nói, văn thư niệm trực tiếp đi phòng bếp, văn ba đứng ở cửa trông chừng Văn thư niệm không nói hai lời, từ trong không gian cầm 50 cân gạo. 50 cân bột mì, dầu muối tương giấm nhìn thoáng qua, cũng không nhiều ít, lại cầm một ít ra tới điền thượng, rau dưa cũng cầm hai ngày này ra tới, thịt heo cũng cầm 10 cân. Văn thư niệm đem đồ vật phóng hảo, hướng tới cửa trông trừng văn ba nói, ba, hảo. Văn ba vội vàng vào nhà, thấy nhiều rất nhiều đồ ăn, trong lòng đó là cực đại thỏa măn a, phất tay làm khuê nữ đi ra ngoài, chính mình lưu tại phòng bếp chuẩn bị làm cơm trưa. Văn thư niệm đem phòng khóa cửa hảo, tiến không gian tắm rửa đi. Ngụy Văn Ba nấu cơm muốn trong chốc lát thời gian, đơn giản Văn Thư Niệm liền chậm gì gì tắm rửa, thuận tiện đem đầu tóc cũng cấp giặt sạch, ở trong không gian làm khô tóc mới ra không gian. Vừa lúc nghe thấy Văn Ba ở kêu chính mình, Văn Thư Niệm ăn mặc chính mình làm áo ngủ đi phòng khách. Mới vừa đem đồ ăn đoan đến trên bàn cơm phong hảo, quay đầu liền thấy nhà mình khuê nữ ăn mặc rõ ràng quần áo ở nhà tiến vào, tuy rằng đều đi ngắn tay quần đùi, nhưng Văn Ba vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra này không phải hiện tại cái này niên đại kiểu dáng chạy nhanh thăm dò nhìn thoáng qua bên ngoài chuyên môn, quay đầu thấp giọng dò hỏi, "Ngươi là gan lớn như vậy, ngươi cũng không sợ vạn nhất có người tiến vào thấy, hiện tại có như vậy quần áo?" Văn thư niệm đùa nghịch một chút đường viền hoa cổ áo, cười nói, "Đây là ta trước kia ở làm, Cố Hàn Giang lúc ấy còn nói ta làm này quần áo đẹp đâu, không phải kiếp trước, ta kiếp trước áo ngủ đều là tơ tằm, không dám xuyên." Văn Ba lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn áo trên cổ áo cùng hai cái ống quần, đều bị khêu nữ biến thành đường viền hoa. Quần vừa lúc che khuất đầu gối chỗ, mặt trên hoa văn nhìn kỹ, giống như xác thật là cái này niên đại hoa văn, văn ba cũng liền chưa nói cái gì, tiếp đón khuê nữ ăn cơm. Cha con hai ăn cơm chưa ngồi ở trong phòng khách uống trà, văn thư niệm thấy văn ba liên tiếp nhìn chằm chằm chính mình. Quần áo xem, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Văn ba giả ý ho khan hai tiếng, thử thăm dò nói, khuê nữ, ba ba đánh với ngươi cái thương lượng như thế nào? Vừa thấy văn ba liền không có hảo ý, văn thư niệm một chút cũng không muốn biết. Nhưng ai làm đây là chính mình ba ba đâu, chỉ có thể gật đầu ý bảo văn ba nói. Chính là, cái kia cái gì, ngươi này quần áo làm thật đúng là đẹp, tay là thật sự xảo, không nghĩ tới từ trước y tới dôi tay cơm tới há mồm kiểu kiểu khuê nữ, còn có thể có như vậy hiền huệ một mặt, hát hát. Ba, ngươi có phải hay không đã quên từ trước ở trường học thời điểm, ta còn lấy quá thiết kế thưởng. kia đoạn thời gian chính là làm ngươi cho ta tìm quan hệ đi học thiết kế quần áo, ngươi đã quên. Ta nhớ rõ ta còn về nhà cùng ngươi hoán giận quá, nói ngươi cho ta tìm cái kia cái gì đại sư cấp bậc thiết kế sư, ngày đầu tiên khiến cho ta chính mình làm quần áo, ngươi cũng đã quên. Văn ba bị hỏi đến một nghẹn, thật đúng là đã quên, nhìn nhà mình khuê nữ căm tức nhìn ánh mắt, văn ba theo bản năng ruột ruột cổ, rồi sau đó nhớ tới đây là chính mình khuê nữ, không phải chính mình lão bà, lập tức ngạnh cổ nói, chê cười, ngươi ba ta sao có thể quên, chuyện của ngươi ta đều hảo hảo nhớ kỹ đâu, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không nhớ tới. Đến đến đến, ngươi đều nhớ kỹ, ngươi không quên, được rồi đi, vậy ngươi hiện tại có thể nói nói thương lượng chuyện gì như đi. Văn ba thật cẩn thận nhìn thoáng qua khuê nữ, thấy nàng không có sinh khí, lập tức cười ha hả nói, ta chính là tưởng nói, ngươi bất thời giờ cũng cho ngươi ba ta làm một kiện áo ngủ bái. Lại tới chỉ tiêu. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm còn tưởng rằng văn ba muốn nói gì chuyện này, không nghĩ tới chỉ là kêu chính mình làm áo ngủ. Thành! Trong chốc lát ta liền cho ngươi làm, thực mau liền làm tốt. Thấy khuê nữ đáp ứng thông khoái, văn ba vui vô cùng, thật sự à, có thể hay không quá vất vả ngươi à, bằng không ngươi hôm nào cho ta làm cũng đúng, ta không nóng nảy. Hành a, vậy hôm nào cho ngươi làm? Gì? Khuê nữ không ấn kịch bản tới, văn ba tức khắc có chút không biết như thế nào mở miệng. Văn thư niệm nhìn nghẹn một hơi văn ba, cười nói, được rồi, đậu ngươi, ta mau chóng cho ngươi làm hảo, được rồi đi. Cho ngươi nhiều làm hai bộ, lại cấp ra ra tô ra ra củng cố hàn giang đều làm hai bộ. Văn ba nháy mắt biến sắc mặt, cười tủm tỉm thẳng gật đầu. Ta đây đã có thể chờ a, bất quá thật sự không nóng nảy, có thời gian lại làm giống nhau. Biết ba ba đau lòng chính mình, văn thư niệm cũng không miễn cưỡng, cười gật đầu. Ta biết rồi, ta đây về phòng a, ba ngươi cũng đi nghỉ ngơi một lát, chúng ta tam điểm bộ dáng đi đơn vị. Nói xong văn thư niệm liền trở lại phòng, khóa kỹ môn tiến không gian chuẩn bị xuống tay cấp văn ba trước làm một bộ áo ngủ ra tới mùa hè áo ngủ chú ý nguyên liệu hảo đến thông khí thoải mái cảm đến hảo cho nên văn thư niệm trực tiếp cầm phía trước mua tốt nhất vải dệt ra tới làm mùa hè áo ngủ không dùng được nhiều ít bố một cây vải có thể đem ba ba ra ra cố hàn giang còn có tô ra ra đều làm ra tới văn thư niệm trên giấy họa hảo kiểu dáng liền dựa theo kiếp trước cái loại này đơn giản nhất áo ngủ tới đại khái tính hảo phải dùng vải dệt dư lại hơn nữa phía trước dùng dư lại còn có thể một người làm một kiện áo ngủ thiết kế đến không sai biệt lắm văn thư niệm liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị một bên may và tài chế một bên tự hỏi có phải hay không nên mua một cái máy may trở về bằng không về sau thật đúng là không hảo cấp người nhà làm quần áo đến nỗi có thể hay không máy may kia khẳng định sẽ nhớ trước đây tìm cái kia đại sư cấp bậc thiết kế sư nàng yêu cầu chính là gần sát sinh hoạt cho nên ngày đầu tiên đi khiến cho văn thư niệm chính mình động thủ làm quần áo tùy tiện tiêu cá nhân giáo chính mình dùng máy may cho chính mình một chương bản vẽ, làm chính mình khi nào làm ra tới làm nàng vừa lòng, khi nào mới giáo chính mình thiết kế. Nhớ trước đây trong xương cốt tâm cao khí ngạo Văn Thư Niệm, còn cảm thấy cái kia thiết kế sư có lệ chính mình, không đem chính mình để ở trong lòng, về nhà còn cùng Mãễn Mại văn Ba hảo một hồi quán giận, sau lại học được hơn nữa còn cầm thưởng về nhà, Văn Thư Niệm liền không như vậy cảm thấy, cho tới bây giờ, Văn Thư Niệm chỉ có cảm kích, bằng không tưởng mặc tốt xem quần áo đều không được. Làm gần hai cái giờ thời gian, Văn thư niệm mới khó khăn lắm làm tốt, giơ tay nhìn thời gian, đã tam điểm, văn thư niệm chạy nhanh ra không gian, văn ba đang ngồi ở trong phòng khách nhắm mắt lại hử ca. Nghe thấy động tĩnh, văn ba trận mắt nhìn thoáng qua, đang muốn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nháy mắt lại đem ánh mắt nhìn về phía khuê nữ trong tay dẫn theo đồ vật thượng, văn ba vội vàng đứng dậy, đi đến khuê nữ trước mặt. Đây là, nhìn biết rõ cố hỏi ba ba, văn thư niệm cũng không đùa hắn, trực tiếp đem quần áo đưa cho văn ba, làm một bộ ra tới, trước r Bên ngoài như vậy đại thái dương, chờ vội xong về nhà cũng làm, buổi tối liền có thể xuyên. Văn Ba không được gật đầu, cởi áo ngủ tả nhìn xem hữu nhìn xem, trên mặt tươi cười liền không đình quá. Chờ đến cha con hai tới rồi đơn vị thượng, Văn Ba còn cười, còn thường thường hừ ca, hảo tâm tình buộc lộ ra ngoài. Văn Thư Niệm nhìn thoáng qua cao hứng Văn Ba, cười mở miệng, "Ba, ngươi đem xe chạy đến bên kia âm địa phương đi thôi, ta đi lên một chút, thực mau liền xuống dưới. Đi thôi đi thôi, không nóng nảy, từ từ tới a." Văn Thư Niệm lắc lắc đầu, cười đi rồi. Trong văn phòng một người đều không có, Văn Thư Niệm xoay người đi Trần Tỷ văn phòng. Đang ở cùng Trần Tỷ thảo luận chỉ tiêu lượng tử, thấy Văn Thư Niệm tới, lập tức cười mở miệng, "Thư Niệm tỷ tới rồi, chúng ta mới vừa đi làm thời điểm liền nghe Trần ca lại đây nói ngươi chỉ tiêu hoàn thành, không tội a." Văn Thư Niệm đầu tiên là kinh ngạc sau là minh bạch, cười gật đầu, "Trùng hợp mà thôi, Trần ca nói để cho ta tới một chuyến đơn vị, làm sao vậy?" Lượng tử lần này không nói gì, Mà là Trần Tỷ mở miệng, là cái dạng này, lần trước chỉ tiêu là tháng sau nhất hảo, tháng sau 23 hảo còn có một cái Tết Trung Nguyên, nguyên bản không tính toán có cái này ngày hội, nhưng là có người đề ra ý kiến, cho nên cái này ngày hội bị quy nạp đã trở lại, mặt trên đơn vị lãnh đạo cũng lên tiếng, cho các ngươi lần này hoàn thành về sau thuận tiện đem tháng sau làm. kia lưu phượng chi các nàng, Trần Tỷ lập tức nói, bọn họ cái thứ nhất chỉ tiêu còn không coi hoàn thành, liền trước không cùng bọn họ nói. Dù sao cuối tháng là cuối cùng kỳ hạn, lúc ấy tự nhiên sẽ biết, sớm chút hoàn thành cũng hảo tiến hành tiếp theo cái chỉ tiêu, đại gia cũng có thời gian dư thừa hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nếu cái này chỉ tiêu ngươi cũng hoàn thành, cũng không cần phải gấp gáp tới đơn vị, chờ Tết trung nguyên qua lại đến cũng đúng. Nói trần Tỷ đi đến văn thư niệm bên người, vô vô văn thư niệm bả vai, đầy mặt tươi cười mà nói, giỏi lắm, ta là thật không nghĩ tới ngươi là chúng ta đơn vị trước hết hoàn thành, phía trước ta còn lo lắng đâu, lượng tử còn làm ta đừng lo lắng nói ngươi có bản lĩnh, cái này ta tin. Cũng không phải là sao, ta lúc ấy nói thời điểm ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa, ta thư niệm tỷ ưu tú đâu một bên lượng tử có trung vinh dự. Văn thư niệm vội vàng xua tay, không có, là đại gia khích lệ, ta cũng không nghĩ tới ta là cái thứ nhất hoàn thành, vẫn là vận khí chiếm chủ yếu, cũng không biết lần này chỉ tiêu như thế nào phân phối. Nhìn văn thư niệm có chút khẩn trương bộ dáng, Trần Tỷ cười nói, phóng nhẹ nhàng, lần này chỉ tiêu không nặng, Mỗi người phụ trách mua sắm thịt heo 500 cân, trái cây 500 cân, rau dưa 1000 cân. Đương nhiên, nếu không nghĩ mua sắm thịt heo trái cây có thể đổi thành đường đỏ đường trắng các 200 cân, xem cá nhân lựa chọn. Ta đây tuyển thịt heo trái cây đi văn thư niệm trong không gian đường trắng đường đỏ số lượng hữu hạn, có thể tỉnh tắc tỉnh, vẫn là thịt heo trái cây này đó hảo, trong không gian quần quật không ngừng. Chân thì cũng hy vọng là thịt heo trái cây, rốt cuộc đường đỏ đường trắng tuy rằng không hảo mua sắm, nhưng Tết trung nguyên lại không phải ăn tệ vẫn là thịt heo trái cây thật sự một ít cho nên văn thư niệm một lựa chọn trần tỷ trên mặt tươi cười càng thêm lớn cầm lấy bút ở trên vở ký lục một bên viết một bên nói ta đây liền viết xuống tới ngươi ký tên sau đó liền có thể xuống tay đi chuẩn bị thư niệm tiếp tục cố lên a văn thư niệm kéo kéo khoe miệng cười gật đầu trần tỷ yên tâm ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất lựa tử ở một bên cười tủm tỉm mở miệng thư niệm tỷ tận lực liền hảo vốn dĩ không có cái này ngày hội cũng là đột nhiên nói ra không cần quá để ý. Văn thư niệm cười gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết.